Lão nhân một kích thất thủ, cũng không có truy kích, mà là nhanh chóng dung nhập đám người biến mất không thấy. Nếu như không phải kém một chút bị đâm trúng địa phương ẩn ẩn, có một loại hàn khí, trưởng lão đều muốn cho rằng chuyện vừa rồi là ảo giác. Thật đúng là giống thượng quan vô địch nói như vậy, kim tiền uy lực quả nhiên không thể coi thường. Trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi chỉ cần phản ứng của hắn hơi chậm một chút, liền có khả năng bị đối phương truy thủ đâm trúng. Đối phương truy thủ bên trên đọc không cần nghĩ, cũng biết nhất định là loại kia kiến huyết phong hầu. có thể lập tức để cho người ta bỏ mình đoạt mệnh cái độc. Về sau muốn mỗi thời mỗi khắc tại loại loại này lơm lớm lo sợ phía dưới sinh hoạt, ngấm lại áp lực vẫn còn lớn. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, Ngụy Trang lão nhân sát thủ dung nhập đám người về sau, ngay cả cái cái bóng đều không thấy được, Trương Lãng cũng không đổi kịp đi, quay người tiếp tục hướng Tinh Không Học viện phương hướng đi, lần này hắn đi cẩn thận rất nhiều, nhất là trên đường những lão nhân hướng kia cùng hài tử, đều là Trương Lãng trọng điểm chú ý đối tượng. Thượng quan vô địch nơi ở, vừa rồi Trương Lãng gặp được hết thảy. đều xuất hiện ở một đạo trên màn hình lớn, quan sát màn hình, có tính nửa ngày, Sở Linh Nguyệt, thượng quan vô địch ba người. Tính nửa ngày có chút bận tâm nói, Trương Lãng mới đi đến thế giới này ngắn ngủi mấy tháng, để hắn đối mặt những cái kia rủ vào nhận lấy tiền truy nã sinh hoạt thợ săn tiền thưởng, có phải là hơi sớm một chút hay không? Thợ săn tiền thưởng cũng không so Trương Lãng trận đánh lúc trước những địch nhân kia, mặc kệ là Hoang Vu đại giám ngục vẫn là giao lưu hội, Trương Lãng đối mặt địch nhân, đều là thấy được địch nhân, đối phương coi như tại lợi hại Đến không lại, Trương Lãng còn có thể chạy. Trốn, dâu gì cũng có thể tìm giúp đỡ, có thể thợ săn tiền thưởng khác biệt, bọn gia hỏa này trong mắt chỉ có tiền thưởng, vì đạt được tiền thưởng, dạng gì biện pháp đều có thể dùng đến, ta có thể nghe nói thượng quan lão đại ban đầu ở đối mặt vô cùng vô tệ. Nờ thợ săn tiền thưởng lúc, cũng rất là đau đầu, thậm chí có mấy lần kém chút mất đi tính mạng, Trương Lãng có thể đỡ nổi bọn hắn ám sát à. Trương Lãng cùng ta khác biệt, ta tin tưởng hắn có thể làm được ta lúc đầu làm không được sự tình. Thượng quan vô địch đối Trương Lãng rất có lòng tin, ngẩng đầu nhìn trong màn hình đi hướng tinh không học viện Trương Lãng, trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang. Tính nửa ngày há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, Thượng quan vô địch quyết định sự tình, hắn coi như nghị phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc Trương Lãng có thể ngăn cản được Thợ săn tiền thưởng điên cuồng ám sát. Một bên Sở Linh Nguyệt lo lắng mở miệng nói, hiện tại Trương Lãng thưởng xuyên cùng với Thượng quan Linh Nghiên, Thợ săn tiền thưởng có thể hay không đối thượng quan Linh Nghiên động thủ. Điểm này ta sớm nghĩ tới. Tinh Không Học Viện cũng không phải ai cũng dám trà trộn vào đi địa phương, nếu như những cái kia thợ săn tiền thưởng thực có can đảm tiến vào Tinh Không Học Viện giết người, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ lại chạy ra. Thượng Quan Vô Địch toàn thân tản ra một cỗ sát lục chi khí, trong cả căn phòng đều bởi vì Thượng Quan Vô Địch khí tức trên thân sinh ra một tia máu tanh mùi. Sở Linh Nguyệt nhíu mày, ôn nhu nói, Linh Yên cũng không phải kẻ yếu, cho dù có mấy cái mắt không mở thợ săn tiền thưởng muốn động nàng, cũng muốn nghĩ tới ngươi tồn tại. Thượng quan vô địch nghe vậy khí thế trên người lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong không khí bầu không khí lại khôi phục nguyên dạng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải sát lục chi khí quá mức nồng đậm, dẫn đến ta không thể tại tùy tiện sát sinh, ta thật muốn lại tự mình đi một chuyến, đi chiếu cố vũ trụ truy sát bảng phía sau màn những ông chủ kia. Tính nửa ngày ở trong lòng thở dài, vũ trụ truy sát bảng phía sau màn lao bản không phải một cái tinh hệ một trùng tộc, mà là có rất nhiều trùng tộc âm thầm cùng nhau tạo thành. Tính nửa ngày không biết rõ phía sau màn có bao nhiêu lão bản, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, đó chính là tuyệt đối so thất tinh quân liên minh muốn bao nhiêu rất nhiều. Hành cẩu Trương Lãng nhìn xem gần trong Giang Tấp Tinh Không Học viện, có chút hiếu kỳ thầm nói, trên đường đi chỉ có một cái ngụy trang thành nhà của ông lão băng động thủ một lần, những người khác thật đúng là bảo trì bình thản a, thế mà tại không có bất luận cái gì hành động. Tại lại sau khi đi mấy bước, Trương Lãng đi tới Tinh Không Học viện cổng, đúng lúc này Nguyên bản hoàn hảo mặt đất đột nhiên đã nứt ra một cái khe, một loạt nhỏ bé kim nhọn từ trong cái khe bắn ra, mục tiêu trực chỉ Trương Lãng. Thật sự là vô khổng bất nhập A. Trương Lãng thân thể lui về sau nửa bước, tránh đi tất cả kim nhọn, đồng thời một chân đột nhiên dâm hướng mặt đất, tinh thần lực cấp tốc bao trùm lòng đất mấy chục mét khoảng cách, tại tinh thần lực cảm ứng xuống, thấy rõ một cái tướng mạo cùng tê tê có chút tương tự ả lì ẻn giấu ở lòng đất, ả lì ẻn hình thể không lớn, chỉ có khoảng nửa mét dáng vẻ. Hắn một cái móng vuốt bên trên cầm một cái phát xạ kim nhọn trang bị, tựa hồ cảm ứng được Trương Lãng tinh thần lực, Alien vứt bỏ móng vuốt bên trong. Trang bị nhanh chóng hướng dưới mặt đất chạy trốn, hắn đào hang tốc độ thật nhanh, cơ hồ cùng nhân tộc tại mặt đất chạy nhanh tốc độ không sai biệt lắm. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trương Lãng khệ miệng phát ra một tia cười lạnh, tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo lanh lảnh mũi khoan, xoay tròn lấy vọt vào mặt đất, đuổi sát gã Alien ma đi, trước đó lão nhân là bởi vì dung nhập vào trong đám người Trương lãng không muốn gây nên đám người khủng hoảng, cho nên mới thả cái kia giả trang nhà của ông lão băng một ngựa, mà trước mắt cái này ạ lì ẹn thế nhưng là trốn ở không có bóng người dưới mặt đất, trương lãng làm sao có thể bỏ qua hắn. Ả lì ẹn cảm giác được đến từ sau lưng nguy hiểm, quay đầu nhìn thoáng qua, hai cái móng bước đào hàng tốc độ càng thêm nhanh, ngay tại hắn sắp chạy ra trương lãng tinh thần lực phạm vi bao trùm thời điểm, tinh thần lực ngưng tụ mũi khoan đi tới ạ lì ẹn trước người, không ngừng lại chút nào chui tại ạ lì ẹ Alien mặt ngoài thân thể có lớp phiến bao phủ, nhưng tại đối mặt mũi khoan thời điểm nhưng không có một điểm sức chống cự, rất nhẹ nhàng liền bị mũi khoan tới một cái xuyên thấu. Lớp phiến thì nát, máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, trên mặt đất người căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc này duỗi lên đất mười mấy thước địa phương chết một cái Alien, không chỉ có chết rồi, chết còn phi thường thảm, bị mũi khoan vừa đi vừa về chui ra mấy cái huyết động, khí tuyệt mà chết. Lần này tâm tình tốt nhiều. Giết chết gã Alien về sau, Trương Lãng vỗ vỗ hai tay, Trên đường đi bị lão nhân tập kích phiền muộn biến mất không còn tăm tích, đi vào Tinh Không Học viện. Trứng Lãng cũng không có bởi vì tiến vào Tinh Không Học viện liền buông lỏng cảnh giác, ai cũng không dám cam đoan những cái kia thợ săn tiền thưởng có thể hay không lén vào đến Tinh Không Học viện bên trong đến, cũng may hắn đã là Tinh Không Học viện lão sư, không cần tại cùng Thượng Quan Dũng, cái này học sinh ở cùng một chỗ, không phải để Thượng Quan Dũng cùng hắn ở cùng một chỗ, nói không chừng sẽ liên lụy Thượng Quan Dũng, tiến vào thuộc về lão sư ký tốc xá, bên trong hoàn cảnh so học sinh Y tú xá tốt hơn nhiều, không chỉ có địa phương biển lớn, liền bố liên tiếp đưa cũng muốn lớp 10 cấp bậc. Lão Lục, đang bận cái gì đâu, ta có việc tìm ngươi. Trở lại giáo sư ký túc xá về sau, Trương Lãng cho Lục Mạn Thiên phát cái tin tức, cũng không phải là không muốn cùng Lục Mạn Thiên thông tin, là đối phương không tiếp truyền tin của hắn, không, có cái nào, chỉ có thể phát tin tức, bị treo thưởng chuyện này, Trương Lãng cảm thấy hay là hòa Lục Mạn Thiên nói một tiếng tốt, miễn cho đến lúc đó hắn bị không minh bạch ám sát, mặc dù Lục Mạn Thiên thực lực rất mạnh. Có thể Trương Lãng trải qua hai lần ám sát về sau, phát hiện thực lực mạnh cũng không, nhất định có thể phòng được những cái kia xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn. Chương 818, Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên quá rồi thật lâu mới hồi âm hơi thở, lão phu vội vàng kiếm tiền đâu, có chuyện gì sau này hãy nói, hiện tại không có thời gian. Nhìn Lục Mạn Thiên tin tức, Trương Lãng cười khổ lắc đầu, gia hỏa này mặc kệ ở nơi nào, đều quên không được kiếm tiền. Được rồi, Lục Mạn Thiên là máy móc thân thể, không sợ chúng độc. Từ hôm nay ám sát thủ pháp nhìn, những người này quen dùng độc, chủ thủ bên trên thoa kịch độc, kim nhọn bên trên cũng thoa kịch độc, đôi này Lục Mạn Thiên tới nói ngược lại không có tác dụng gì, chính hắn hẳn là có thể ứng phó. Trương Lãng không đang lo lắng Lục Mạn Thiên an nguy, lợi dụng tinh thần lực ngưng tụ ra nhân long chi thể lang hải, căn dặn đối phương bảo vệ tốt chính mình, lúc này mới đeo lên đăng lục trò chơi tai nghe, tiến vào thế giới thứ 3, theo mặt ngoài thân thể dâng lên một đạo vòng phòng hộ, Trương Lãng ý thức đăng nhập vào trò chơi bên trong. Bạch quang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện ở chữ Đỏ thôn, thầm nói: "Hôm qua tẩy một ngày chữ đỏ, đỉnh đầu chữ đỏ nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều, nhiều nhất tại có nửa ngày thời gian liền có thể dựa đi chữ đỏ." Nói, Trương Lãng dùng chữ đỏ hồi hương thạch, tiến vào đặc thù địa đồ, tiếp tục giết quái rửa đỏ tên. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng tại Trương Lãng một tiếng như được giải thoát giống lên một tiếng bên trong, đỉnh đầu danh tự khôi phục bình thường bạch sắc. "Ta muốn đi Lục Thủy thôn." Trương Lãng vừa rời đi chữ Đỏ thôn, Một bên Lam Hải đột nhiên mở miệng, trước kia quái vật tại trở thành huyền thú sau đều không có ý thức tự chủ, mà Lam Hải lại khác, nó trở thành Trương Lãng huyền thú về sau, trước đó ý thức một chút cũng không có biến mất, tựa như một cái chân nhân đồng dạng đi theo Trương Lãng bên người. Trương Lãng khó hiểu nói, tại sao muốn đi nơi nào? Lục Mạn Thiên tiến vào trò chơi, ta muốn đem đồ vật trả lại hắn. Lam Hải ánh mắt nhìn về phía Lục Thủy thôn phương hướng, hắn là Trương Lãng huyền thú, tại không có trải qua Trương Lãng đồng ý dưới Hắn cũng không tốt tự tiện rời đi chương lãng. Nói lên Lam Hải thứ ở trên thân, chương lãng liền một trận không thoải mái, mặc dù nhận Lam Hải thực lực này cường đại thú, có thể lục mạn thiên lưu ở trên người hắn đồ vật lại chết sống không chịu lấy ra, bất luận chương lãng dùng cái gì biện pháp, Lam Hải chính là không cho. Bây giờ nghe Lam Hải muốn đem đồ vật trả lại lục mạn thiên, trong lòng một trận sốt ruột, những vật này bên trong chí ít có hai kiện trung cực thần khí là có thể xác định, đến nỗi còn có hay không cái khác trung cực. Thần khí Trương Lãng cũng không biết, ta và ngươi cùng đi. Trương Lãng không có cự tuyệt Lam Hải, cự tuyệt cũng bô dụng, dù sao Lam Hải cũng sẽ không đem đồ vật cho hắn, chẳng bằng thừa cơ hội này, từ lục mạng thiên chỗ nào làm điểm chỗ tốt. Không nói lời gì đem Lam Hải thu vào huyện thu không gian, Trương Lãng lợi dụng quyển trục về thành trở lại thiên không huyến thành, sau đó lại thông qua chuyển tống trận đi tới lục thủy thôn, mới xuất hiện tại lục thủy thôn liền thấy một cái một cấp tân thủ người chơi, tên của hắn để Trương Lãng khỏe miệng rạc rạc r Trừ phi là mắt mù, không phải chỉ nhìn danh tự liền biết trước mặt cái này tân thủ chính là Lục Mạn Thiên. Đây chơi lục, ngươi không nhìn lầm, chính là cái này danh tự, Lục Mạn Thiên chơi đùa nhân vật tên liền gọi là đẩy trời lục, ngay cả tân thủ sáo trang đều không có mặc, toàn thân cao thấp chỉ có một cái quần đùi lớn, khi nhìn đến Trương Lãng thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia chần chờ, kéo căng lấy khuôn mặt hỏi: "Tiểu tử thối, sao ngươi lại tới đây?" Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi không sợ tính võng, lại dám tiến vào thế giới thứ ba? Trương Lãng nhướng mí mắt, trong đầu đang tự hỏi làm như thế nào từ Lục Mạn Thiên nơi này lấy tới đủ nhiều chỗ tốt. Lục Mạn Thiên phất phất tay nói, "Ta hiện tại thế, nhưng là lấy người chơi thân phận tiến vào trò chơi, Tinh Vong đại nhân không dám làm gì ta." "Thật?" Trương Lãng biểu thị không tin. "Thật." Lục Mạn Thiên biểu thị ngươi không tin nhiệm ta. "Ta bị thương rất nặng." Trương Lãng loay hoay pháp trượng, hướng hở mà hỏi, "Ngươi một cái vừa mới tiến trò chơi người chơi, vì cái gì có thể cùng ta huyền thú liên hệ?" Còn để hắn đến Lục Thủy thôn, ngươi không phải là muốn thu Lam Hải làm huyền thú đi. Cái kia có thể đâu, huyền ma sư chức nghiệp không phải tốt như vậy lấy được, ta cũng không có ý định chuyển chức huyền ma sư, ta chỉ muốn từ Lam Hải chỗ nào cầm lại một chút ta trước kia gửi lại đồ vật. Lúc Mạn Thiên đang nghe Lam Hải thành Trương Lãng huyền thú về sau, sắc mặt liền biến có chút mất tự nhiên. Trương Lãng vui vẻ cười nói, nguyên lai là dạng này a, ngươi muốn cầm về gửi ở ta huyền thú nơi nào đồ vật, cho nên mới liên hệ ta huyền thú, để nói đến Lục Thủy thôn. Mỗi khi nói đến ta Huyễn Thú lúc, Trương Lãng kiểu gì cũng sẽ cố ý tăng thêm giọng nói chuyện. "Nhanh để ngươi Huyễn Thú ra đi, ta cầm lại thứ thuộc về chính mình về sau, còn muốn nhanh đi luyện cấp, ngươi nhìn ta trên người bây giờ ngay cả cái da dáng trang bị đều không có, đáng thương biết bao a." Lục Mạn Thiên quả thực là gạt ra mấy giọt nước mắt, muốn dùng cái này đổi lấy Trương Lãng đồng tình. Trương Lãng mới sẽ không mắc lửa, vây quanh Lục Mạn Thiên dạo qua một vòng, gật đầu phụ họa nói, "Ngươi bộ dáng xác thực rất thảm, nhưng là, giao tình thì giao tình." Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu, ngươi đem đồ vật gửi ở ta huyền thú chỗ nào, thế nào cũng phải thanh toán một chút thủ lao đi. Cái này không có vấn đề, ta có thể cho ngươi tiền, từ gửi lại vào cái ngày đó tính lên, mỗi ngày 1000 kim tệ thế nào, đây chính là hoàng thành cao cấp nhất hãng cầm đồ giá tiền. Lục Mạn Thiên rũa ra một cái ngón tay trước mặt Trương Lãng lung lay mấy lần, giả ra một mặt nhấc đầu bộ dáng. Ha ha. Trương Lãng một mặt vẻ khinh bỉ, rất là đại khí nói. Ngươi thấy ta giống là một cái người thiếu tiền sao? Tiểu tử thối, ngươi cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc Mạn Thiên sắc mặt trở nên càng thêm mất tự nhiên, Lam Hải tại Trương Lãng Huyên Thú không gian, nếu như Trương Lãng không đem nó phóng xuất, Lục Mạn Thiên thật đúng là không có cách nào. Trương Lãng rất là chăm chú gật đầu nói, này làm sao có thể để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, ta chỉ là muốn một điểm lợi tức mà thôi, ngươi đem đồ vật gửi ở ta Huyên Thú nơi này, ta yếu điểm lợi tức cũng là nên. Ngươi nói đúng hay không? Ta, ta. Lục Mạn Thiên rất muốn nói không đúng, có thể hắn hiện tại chỉ là một cái không có đẳng cấp tân thủ, bây giờ không có lực lượng cùng Trương Lãng nói như vậy, chỉ có thể hắc hắc cười theo nói, ngươi liền nói rõ đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem đồ vật trả lại cho ta. Con cái chữ này, Lục Mạn Thiên cơ hồ là cắn răng nói ra sự thật, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lam Hải sẽ thành Trương Lãng huyền thú. Hai kiện trung cực thần khí. Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục Mạn Thiên không đợi Trương Lãng nói xong, trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn. Trương Lãng bất mãn nói: "Ngươi trước hết nghe ta nói xong à? Ta cũng không nói muốn hai người kiện trùng cực thần khí, ý của ta là hai kiện trùng cực thần khí ta chỉ cần một kiện, cái này cũng có thể đi." "Một kiện cũng không được, hai cái này trung cực thần khí là ta bảo bối nhất đồ vật, làm sao có thể tặng người đâu." "Không được, không được." Lục Mạn Thiên trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt lên, giống như là muốn nhóm lửa Trương Lãng người này giống như. Trương Lãng sụ mặt nói: Lão Luca, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi không cho ta một kiện trung cực thần khí, ta đúng không sẽ để cho Lam Hải từ Viễn Thu không ra nhân ra, dạng này ngươi gửi lại trên người nó đồ vật một kiện cũng không chiếm được. Chương 819, quỷ dị tân thủ nhiệm vụ. Lúc Mạn Thiên hầm hừ chỉ vào Trương Lãng cái mũi, tiểu tử thối, ngươi dám uy hiếp ta, cẩn thận ta chân nhân tở cả ngươi. Ngươi có thể đánh được ta đang nói đi, hiện tại mặc kệ là trong trò chơi, vẫn là trò chơi bên ngoài. Ngươi thật giống như đều không phải là đối thủ của ta." Trương Lãng một bàn tay vướt ve Lục Mạn Thiên ngón tay, nhìn xem Lục Mạn Thiên tức hỗn hển dáng vẻ, trong lòng một trận thông khoái. Lục Mạn Thiên gấp đi tới đi lui, chính là không nguyện ý đáp ứng cho Trương Lãng một kiện trùng cực thần khí, quá rồi một hồi lâu mới một lần nữa đứng tại Trương Lãng trước mặt, hung hăng nói, "Lão phu cũng không tin ngươi một mực không để Lam Hải ra, chỉ cần nó tự huyễn thu không ra ngân ra, lão phu liền có thể theo nó chỗ nào đem đồ vật cầm về." Ý của ngươi là không có ý định phân cho ta một kiện trung cực thần khí. Trương Lãng không nghĩ tới Lục Mạn Thiên như thế keo kiệt, vì không chia cho hắn một kiện, thà rằng không cầm lại đồ vật của mình. Lục Mạn Thiên cười lạnh nói, chính là không chia cho ngươi, nhìn ngươi có thể đem lão phu thế nào? Hử, lão phu muốn đi làm tân thủ nhiệm vụ, tiểu tử thối, ngươi có thể lăn. Không nóng nảy, ta hiện tại có bó lớn thời gian, vừa vặn nhìn xem ngươi là thế nào làm tân thủ nhiệm vụ. Lục Mạn Thiên trước kia thế, nhưng là Lục Thủy thôn thôn trưởng. Hắn tại Lục Thủy thôn sinh ra tuyệt đối không phải trùng hợp, cái thôn này nhất định có cái gì bí mật, Trương Lãng muốn nhìn một chút Lục Mạn Thiên đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Lục Mạn Thiên khua tay nói, "Túy ngươi, dù sao lão phu muốn làm tân thủ nhiệm vụ là duy nhất tính, những người khác nghĩ tiếp cũng không có cách nào." Nói, Lục Mạn Thiên đi hướng Lục Thủy thôn thôn trưởng nơi ở. Không phải là ẩn tàng chức nghiệp đi. Trương Lãng đuổi theo Lục Mạn Thiên, trong lòng mơ hồ cho rằng Lục Mạn Thiên rất có thể chính là muốn chuyển chức gần tàng chức nghiệp. Vương Tam thôi. có nhận được ta không? Lục Mạn Thiên đi vào Lục Thủy thôn thôn trưởng Vương Tam Thối trước mặt, một mặt ngạo khí nghiêm nghị khí thế, không biết rõ còn tưởng rằng là Lục Mạn Thiên gõ Vương Tam Thối góc tường đâu. Đầy chơi lủng, cái tên này có chút quen thuộc. Vương Tam Thối nhìn thấy Lục Mạn Thiên nhân vật tên, lâm vào ngắn ngồi trầm tư, sau đó lắc đầu nói, bản thôn trưởng không biết ngươi. Trương Lãng ở phía sau nghe được một trận cười to, cũng không biết Lục Mạn Thiên là cây kia gân không đúng, thế mà lên như thế một cái trò chơi tên. Giống như sợ người khác không biết rõ lão bà hắn bị người khác bắt cóc, đầy trời lục a, đây cũng không phải bình thường người dám lấy danh tự, thật vất vả ngưng cười, lôi kéo muốn cùng Vương Tam Thối động thủ lục Mạn Thiên, nói, bộ dáng bây giờ của ngươi, hắn không biết là bình thường, ngươi đã không phải là trong trò chơi người kia. Kém chút đem chuyện này cấp quên mất. Lục Mạn Thiên buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, hậm hực rướt rướt cái mũi, tất nhiên đối phương đã không biết hắn, hắn cũng không có ý định tại cùng đối phương nhận nhau, rất là nói nghiêm túc, thôn trưởng đại nhân Tên ta là Đợi Trời Lục, là một đến từ dị đại lục Dũng sĩ, đang trên đường tới, ta phát hiện thôn bên ngoài có rất nhiều ma vật tại bồi hồi du dãng, ta nguyện vì thôn ra một phần lực, giết sạch phía ngoài ma vật, có thể làm sao thực lực bản thân có chút thấp, ma vật thực lực lại thợ. Phần cương đại, không biết thôn trưởng đại nhân có thể hay không giáo sư ta trừ ma chi pháp. Tốt một cái tuổi trẻ tài cao Dũng sĩ, ta Lục Thủy thôn liền cần ngươi dạng này Dũng sĩ, ta chỗ này có một cái liên hoàn nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành. Liênn có thể thu hoạch được không tầm thường lực lượng, nhưng là, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, người bình thường sợ rất khó hoàn thành, muốn hay không tiếp nhận nhiệm vụ này, mong rằng ngươi cẩn thận suy nghĩ khẽ đạo. Lục Mạn Tiên trước mặt nói phát động nhiệm vụ về sau, Vương Tam thối tựa như một cái người máy, nói chuyện có chút khô khan. Lục Mạn Tiên lời nói hùng hồn mở miệng nói, mặc kệ trước mặt con đường đến cỡ nào gian nan hiểm trở, ta cũng sẽ không lùi lại một bước, mời thôn trưởng đem nhiệm vụ giao cho ta đi. Vương Tam thối nhất liên nói ba chữ tốt, lúc này mới phất tay phát ra một đạo thất thải quang mang bao phủ lại Lục Mạn Thiên thân thể, thất thải quang mang tại Lục Mạn Thiên mặt ngoài thân thể xoay một hồi, đều tiến vào Lục Mạn Thiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trương Lãng nhìn thấy loại tình huống này, đối Lục Mạn Thiên tân thủ nhiệm vụ càng thêm hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi: "Lão Lục, tiếp nhiệm vụ gì a?" "Đem ta đồ vật cho ta, sẽ nói cho ngươi biết là nhiệm vụ gì." Lục Mạn Thiên nhớ mãi không quên đồ vật của mình. cũng không trách hắn nghĩ sớm một chút cầm tới đồ vật của mình, đó cũng đều là thần khí a, chỉ cần là chơi đùa ai không muốn đạt được thần khí. Trương Lãng hoàn toàn thất vọng, đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp biết, chỉ cần đi theo ngươi, luôn có thể nhìn ra ngươi tân thủ nhiệm vụ là cái gì. Vậy hãy theo tới đi. Lục Mạn Tiên tựa như không sợ Trương Lãng nhìn ra tân thủ nhiệm vụ, thoải mái hướng tiệm thợ rèn đi đến. Trương Lãng hướng về phía Vương Tam Thối ôm quyền thi lễ một cái, bước nhanh đi theo Lục Mạn Tiên. muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm một cái dạng gì nhiệm vụ. Vương Tam thối cùng Trương Lãng nhận biết, nhưng lại không biết đã thay đổi Lục Mạn Thiên, hướng Trương Lãng gật đầu xem như chào hỏi. Trương Lãng đi theo Lục Mạn Thiên đi vào tiệm thợ rèn, phát hiện Lục Mạn Thiên đẳng cấp từ một cấp đột nhiên biến thành cấp 2, Bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cái cho kinh nghiệm nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhiệm vụ đâu. Một cấp thăng cấp 2 không cần nhiều ít kinh nghiệm, làm nhiệm vụ thăng cấp, Trương Lãng tuyệt không cảm thấy yếm lạ. Nhìn xem Lục Mạn Thiên hứng cáo biệt tợ rèn đi hướng một bên tiệm sách, hảo tâm nhắc nhở, tại sao không đi linh tân thủ gói quà, mặc dù tân thủ vũ khí cùng tân thủ lão trưởng thuộc tính chẳng ra sao cả, nhưng rầu gì cũng so ngươi bây giờ mặc một cái quần đùi lớn tốt đi một chút đi. Ngươi biết cái gì, ta nhiệm vụ này không thể nhận lấy tân thủ gói quà, không phải nhiệm vụ liền sẽ thất bại, ẩn tang chức nghiệp cũng không phải tốt như vậy chuyện trước. Lục Mạn Thiên khinh bỉ nhìn Trương lão một chút, sau đó cùng tiệm sách lão bản nói chuyện với nhau, một lát sau Lục Mạn Thiên đẳng cấp từ cấp 2 trực tiếp lên tới cấp 3, cáo biệt Thợ Rèn lại trở lại Vương Tam Thối bên người, tại cùng hắn trò chuyện sau khi, đẳng cấp lên tới cấp 4, sau đó lại đi hướng Thợ Rèn, trải qua trò chuyện lên tới cấp 5. Nhìn xem Lục Mạn Thiên tại không lớn Lục Thủy thôn vừa đi vừa về buôn đậu, trầm dãi Trương Lãng không bình tĩnh, lôi kéo hướng ngoài thôn đi Lục Mạn Thiên, lúc này Lục Mạn Thiên đã lên tới cấp 9, trong lúc đó không có đánh qua một cái quái, tất cả đều là thông qua nói chuyện thăng cấp, tính được Lục Mạn Thiên từ một cấp lên tới cấp 9, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi đến tụt cùng tiếp chính là nhiệm vụ gì? Vì cái gì thông qua nói chuyện liền có thể thăng cấp? Trưởng lão lôi kéo Lục Mạn Thiên cùng một chỗ hướng ngoài thôn đi, hiện tại Lục Mạn Thiên y nguyên vẫn là chỉ mặc một bộ quần đùi lớn, toàn thân tại không có cái khác trang bị. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, muốn biết sao? Ngươi thật muốn biết sao? Ta đột nhiên không muốn biết. Trưởng lão nhìn xem Lục Mạn Thiên biểu tình dương dương đáp ý. liền biết hắn lại muốn cầm đi Lam Hải thứ ở trên thân, rất quả quyết lắc đầu. Lục Mạn Thiên dụ dỗ nói: "Đường nha, nếu như ngươi thật muốn biết, ta còn là có thể nói cho ngươi." Chương 820: Tính vong cẩu. Trương Lãng giả ra không phải rất quan tâm bộ dáng, thuận miệng hỏi: "Vậy ngươi nói một chút đi, hiện tại làm chính là nhiệm vụ gì?" "Đem đồ vật cho ta, ta cam đoan giải thích cho ngươi rõ ràng rành mạch thế nào." Lục Mạn Thiên một bộ ăn chắc Trương Lãng dáng vẻ, một cái tay đều rời khỏi Trương Lãng trước mặt. Chỉ còn chờ Trương Lãng thả ra Lam Hải, cầm lại đồ vật của mình. Trương Lãng trầm ngâm nói, muốn đồ vật có thể a, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một kiện trùng cực thần khí, ta cái này đem Lam Hải phong xuất. Nghe hay lắm. Lục Mạn Thiên thu tay lại, quay người tiếp tục đi tới cửa thôn, tại trải qua cửa thôn lúc, phân biệt cùng cửa thôn hai cái thủ vệ trò chuyện qua đi, tại trong một trận bạch quang, Lục Mạn Thiên đẳng cấp biến thành 10 cấp. Ta lúc đầu lên tới 10 cấp dùng bao lâu tới? Trương Lãng cẩn thận nhớ lại chính mình từ tiến vào trò chơi đến thăng 10 cấp rời đi tân thủ thôn thời gian, mặc dù nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể kết luận, đó chính là tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể nhanh hơn lúc này Lục Mạn Thiên, chỉ dùng ngắn ngủi 10 phút liền lên tới 10 cấp, cái này tại thế giới thứ ba nên tính là chỉ có một người. Lục Mạn Thiên hài lòng nhìn một chút đỉnh đầu đẳng cấp biểu hiện, trên mặt lộ ra một tia cười bị uội, nhìn nói với Trương Lãng, ta cần giết một cái vương cấp quái vật mới có thể tiếp tục phía dưới nhiệm vụ. Lúc đầu nghĩ dựa vào gửi ở Lam Hải nơi nào thần khí, kết quả hiện tại thần khí không có cách nào cầm tới, chỉ có thể dựa vào ngươi hỗ trợ, đến tổ cái đội, giúp ta giết một cái vương cấp quái vật. Trương Lãng nhìn thấy xin gia nhập tổ đội nhắc nhở, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra tiêu dung, vui vẻ cười nói, ngươi đây là tại tìm hỗ trợ a, muốn cho ta giúp ngươi cũng dễ dàng, chỉ cần cho một kiện trung cực thần khí, đừng nói là vương cấp quái vật, chính là thần cấp quái vật cũng không có vấn đề gì. Tiểu Tử thối, ngươi có thể nghĩ tốt Nếu như ngươi không nguyện ý hỗ trợ, đằng sau lại sẽ có rất nhiều người muốn hỗ trợ, chỉ cần ta đem tin tức phát tán ra, cam đoan tất cả tại tuyến người chơi đều sẽ tràn vào Lục Thủy thôn đến giúp đỡ." Lục Mạn Thiên bình chân như vậy nhìn xem Trương Lãng, trên mặt biểu thị 10 phần tự tin. Trương Lãng chần chờ nói, "Hỗ trợ có chỗ tốt gì? Nếu như không có chỗ tốt, Trương Lãng vậy mới không tin người chơi khác sẽ chủ động đến giúp Lục Mạn Thiên một tay, trừ phi có đầy đủ chỗ tốt." Lục Mạn Thiên chỉ chỉ đỉnh đầu đẳng cấp biểu hiện, giải thích nói, giết một cái quái thăng một cấp, đây coi là không được tốt lắm chỗ đâu. Ý của ngươi là, ai giúp ngươi giết vương cấp quái, người đó liền có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Trương Lãng tâm động, đừng nói là Trương Lãng, bất kỳ cái gì một cái người chơi nghe được chuyện này đều sẽ tâm động, mặc dù bây giờ theo đẳng cấp đề cao, học tập kỹ năng cũng nhiều, giết quái lên cấp hiệu suất cao không ít, nhưng cần có điểm kinh nghiệm cũng đã tăng tới con số trên trời, mỗi lần thăng một cấp đều cần thật nhiều trời, nếu là giết một cái quái vật liền có thể thăng một cấp Vậy đơn giản quá có lời." Lục Mạn Thiên gật đầu nói, "Không sai, hiện tại ngươi có muốn hay không hỗ trợ a?" "Giúp? Làm sao có thể không giúp đâu, hai người chúng ta quan hệ đều như vậy quen thuộc, ngươi có khó khăn, ta đương nhiên là muốn giúp." Trương lão tiếp nhận Lục Mạn Thiên tổ đội mời. Lục Mạn Thiên đưa tay nói, "Quái vật tại thôn chỗ sâu nhất, trên đường đi ngươi cần phải bảo vệ tốt ta, nếu như ta chết, ngươi trực tiếp thăng một cấp cơ hội nhưng là không còn." Trương lão nhìn từ trên xuống dưới Lục Mạn Thiên, Toàn thân chỉ có một cái quần đuôi lớn, tại không có cái khác trang bị thuộc tính tăng thêm tình huống, dưới, Lục Mạn Tiên chỉ có 10 cấp đẳng cấp, chỉ cần lâm vào trong bầy quái vật, cũng rất dễ dàng bị quần đầu chí tử. Trương Lãng vô ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chết, ta tại nói thế nào cũng là một cái hơn 30 cấp người chơi, tại Tân Thủ thôn có thể đi ngang tồn tại, làm sao lại để ngươi chết tại trước mặt đâu. Nghe ngươi nói như vậy, lão phu trong lòng thoải mái hơn. Đi thôi, đi tìm cái nào vương cấp quái. Lục Mạn Thiên dẫn đầu đi ra Lục Thủy thôn, hoàn cảnh nơi này Trương Lãng quen thuộc, lúc trước hắn tại Lục Thủy thôn luyện cấp thời điểm, cơ hội đi dạo hết tất cả địa phương, nhìn Lục Mạn Thiên hành tẩu lộ tuyến, phỏng đoán hắn hẳn là đi làm khô rừng rậm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lục Mạn Thiên trong miệng vương cấp quái vật là thụ yêu không thành. "Lão Lục, ngươi muốn chuyển chức chính là nghề nghiệp gì? Giai đoạn trước thế mà biến thái như vậy, chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền lên tới 10 cấp, hậu kỳ thăng cấp sẽ không cũng biến thái như vậy đi." Trương Lãng muốn hỏi thăm gia Lục Mạn Thiên chức nghiệp. Tại hành tẩu quá trình bên trong, miểu sát lấy các loại khả năng công kích lục mạn thiên quái vật, chương lãng bản thân là không quan tâm tân thủ thôn quái vật, hắn một thân trang bị thuộc tính tăng thêm ở dưới, coi như đứng tại chỗ để tân thủ thôn quái vật đánh, cũng không có cách nào giết chết hắn cái này hơn 30 cấp 1 thân đỉnh cấp trang bị người chơi. Lục mạn thiên thần thần bí bí cười nói, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, cái nghề nghiệp này thế nhưng là thế giới thứ 3 cường đại nhất ẩn tàng chức nghiệp, ngoại trừ ta không ai có thể hoàn thành cái này chuyển chức nhiệm vụ. Chờ sau này ta sẽ trở thành thế giới thứ 3 cao thủ lợi hại nhất, cường giả. Nhìn xem Lục Mạn Thiên một mặt say mê bộ dáng, Trương Lãng có chủ tâm dội nước lạnh nói, ở trong game lợi hại là vô dụng, ngươi biết mình bị vũ trụ truy sát bảng truy sát sự tình sao? Ngươi tiền truy nã chừng hơn 50 ức, những cái kia bỏ mạng thợ săn tiền thưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới ngươi, cắt lấy đầu của ngươi đổi tiền thưởng. Truy sát bảng chỉ là việc nhỏ, ta hôm nay đã gặp được nhiều lần ám sát, những tên kia chẳng những không có làm bị thương ta, ngược lại đều bị ta cho chém giết. Lúc Mạn Thiên nói tới chỗ này, có chút tức giận bất bình nói, "Lão phu tiền truy nàng thêm mà không có ngươi nhiều, ngẫm lại trong lòng thật sự là không thoải mái a, đầu của ngươi chọn vẹn giá trị 8 tỷ, đáng tiếc lão phu không phải là đối thủ của ngươi, không phải có thể suy nghĩ một chút bắt ngươi đầu đi đổi tiền." Thật hi vọng có cái kia mắt không mở sát thủ có thể hoàn thành ngươi treo thưởng nhiệm vụ. Trương Lãng sắc mặt nặng nề vô vô lục Mạn Thiên bả vai, giống như là đang cho hắn tiến đưa đồng dạng. Lục Mạn Thiên trừng trong mắt nói: "Muốn giết ta, trừ phi thực lực cao hơn ta gấp bội, nếu không thì không có khả năng giết chết ta, toàn bộ trong vũ trụ có thể giết chết ta ra hỏa rất rất ít, theo ta được biết đại khái chỉ có Tinh Không Cẩu có thể rất nhẹ nhàng giết chết ta." Tinh Không Cẩu là cái gì? Trương Lãng biết Lục Mạn Thiên thân thể là máy móc tạo thành, bình thường ám sát hắn hẳn là đều có thể sớm cảm giác ra được, chỉ cần Lục Mạn Thiên có thể sớm cảm cảm giác được, liền sẽ không bị giết chết, nhưng nghe Lục Mạn Thiên khẩu khí Tinh vong cầu tựa hồ có niềm tin tuyệt đối giết chết Lục Mạn Thiên, cái này để Trương Lãng tò mò, tinh vong hắn biết là thế giới thứ 3 chủ thần, nhưng tinh vong cầu lại là lần đầu tiên nghe nói. Lúc Mạn Thiên hít hít khí lạnh, chậm rãi mở miệng giải thích, tinh vong cầu là một cái thể tích khổng lồ điện tử tinh cầu, toàn bộ trong vũ trụ tất cả hệ thống chức năng đều là tinh vong cầu duy trì vận hành, liền giống với thế giới thứ 3 tinh vong, cũng bất quá là tinh vong cầu làm ra một cái phân thân mà thôi, ta là máy móc thân thể. Tinh vong cầu nếu như muốn giết chết ta tùy tiện dơ lên, bất quá nha, ta cũng không lo lắng, tinh vong cầu đúng không sẽ làm liên quan hứng cá thể sinh vật, nó chỉ là một cái phục vụ vũ trụ sinh vật thiết bị điện tử tinh cầu mà thôi. Trương 821, Đặc thù ẩn tàng chức nghiệp. Trương lãng nhìn lục mạng thiên là thật không lo lắng tinh vong cầu, cũng liền không có đem tinh vong cầu sự tình để ở trong lòng, tiện tay một cái ma pháp miểu sát tới gần lục mạng thiên mấy cái quái vật, do hỏi, còn chưa tới chỗ sao. Cái này đều đã đi đến khô cạn rừng rậm chỗ sâu nhất. Nhanh, quái vật ngay ở phía trước, lấy đẳng cấp của ngươi rất nhẹ nhàng liền có thể giết chết nó. Lúc Mạn Tiên chỉ vào một cái phương hướng, bước nhanh hơn. Trương Lãng nhìn xem có chút quen thuộc địa phương, lúc trước hắn cùng Đinh Phong ở chỗ này giết chết tân thủ thôn một cái đầu lĩnh cấp thủ yêu, tuân gia chữa trị truyền tống trận chìa khóa, thoáng chớp mắt thời gian đều đi qua thật lâu rồi, khi đó hắn còn không thể rời đi cho chơi, mà bây giờ không chỉ có chính mình rời đi cho chơi. liền ngay cả Lục Mạn Thiên đều thành trò chơi phía ngoài một cái tồn tại, thế sự biến thiên a. Trương Lãng nhìn xem trước mặt Vương Cấp Thủ Yêu, âm trầm nói: "Lão Lục, ngươi sẽ không gạt ta đi, nếu như giết chết cái này Vương Cấp Thủ Yêu, ta không có thăng một cấp, đến lúc đó cũng đừng trách ta để ngươi không thể rời đi Tân Thủ Thôn. Ta lão Lục là cái loại người này nha, yên tâm giết chết Thủ Yêu, lão phu cam đoan ngươi có thể trực tiếp thăng một cái cấp bậc." Lục Mạn Thiên lồng ngực đập bành bành vang, nhìn xem không giống như là nói đùa. Trưởng lão chăm chú đánh giá Lục Mạn Thiên, quá rồi một hồi lâu mới mở miệng nói: "Nhân phẩm của ngươi thực sự đáng giá hoài nghi a, nhưng là, lần này liền tạm thời tin ngươi một hồi." Nói, trưởng lão ma pháp đánh vào vương cấp thú yêu trên thân, mặc dù là cái vương cấp quái, nhưng nó dù sao chỉ là tân thủ thôn vương cấp quái, không đến 2 phút đồng hồ, vương cấp thú yêu phát ra một trận rên rỉ ngã trên mặt đất, tuôn ra một chỗ độ vận. Một trận quen thuộc bạch quang dâng lên, trưởng lão cảm giác thân thể truyền ra một trận ấm áp, nghe được hệ thống nhắc nhở thăng lên một cấp. Trương Lãng lúc này mới hài lòng lộ ra tiêu dung, Lục Mạn Thiên lời nói, bây giờ không có biện pháp để hắn hoàn toàn tin tưởng, cho tới bây giờ nhìn thấy thăng lên một cấp, mới xem như tin tưởng Lục Mạn Thiên mà nói. Lục Mạn Thiên nhanh chóng chạy đến phía trước, xoay người không ngừng nhặt lên trên đất trang bị, kim đệ, sách kỹ năng, tốc độ nhanh chóng, sợ Trương Lãng cùng hắn cướp đoạt. Trương Lãng khinh bị nói, bất quá là tân thủ thôn một cái vương cấp quái vật, có thể tuôn ra vật gì tốt, không cần lo lắng, ta đúng không sẽ cùng ngươi cướp. Hắc hắc. Lão phu thất thố. Lục Mạn Thiên ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay nhưng không có mảy may giảm bất ý tứ. Ngươi có thể là cái thứ nhất bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Tân Thủ thôn người chơi. Trương Lãng nhìn về phía Lục Mạn Thiên đỉnh đầu đẳng cấp biểu hiện, đẳng cấp vẫn là 10 cấp, mặc dù Lục Mạn Thiên chưa hề nói, nhưng Trương Lãng mơ hồ cảm giác, làm nhiệm vụ này về sau, Lục Mạn Thiên liền có thể rời đi Tân Thủ thôn. Lục Mạn Thiên nhảy xuống trên mặt đất cái cuối cùng tiên đồng, nâng người lên cười nói, ngươi đi làm việc trước đi. Còn lại nhiệm vụ cũng không cần ngươi hỗ trợ. Nhiệm vụ vẫn chưa xong. Trương Lãng nhíu mày, Lục Mạn Thiên nhiệm vụ này khắp nơi lộ ra quỷ dị, phía trước đều là dựa vào nói chuyện trực tiếp tăng lên đẳng cấp, đằng sau cái này đánh quái nhiệm vụ, chính mình không thăng cấp, hỗ trợ đánh quái ngược lại thăng lên một cấp, bây giờ nghe Lục Mạn Thiên nhiệm vụ vẫn chưa hết, Trương Lãng sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, đằng sau đẳng cấp của ngươi sẽ còn trực tiếp tăng lên sao? Ngươi quản cái này làm gì, đi nhanh lên đi, đã để ngươi trực tiếp tăng lên một cấp, còn không biết dừng Lục Mạn Thiên giống như là đuổi gà con đồng dạng để Trương Lãng rời đi. Trương Lãng hơi híp mắt trầm giọng nói, "Ta còn là đi theo ngươi đi, vạn nhất đằng sau tại có cái gì quái vật cần hỗ trợ đánh, có ta đẳng cấp này, bạn đệ nhất tại tương đối tốt một điểm, ngươi nói đúng không? Phía sau quái vật ta có thể ứng phó, nếu như ngươi thực sự muốn giúp một tay lời nói, dứt khoát đem ta đồ vật trả lại cho ta." Lục Mạn Thiên thừa cơ đưa ra muốn về đồ vật của mình. Trương Lãng quả quyết mở miệng nói, "Đồ vật có thể cho ngươi." nhưng điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng. Chờ lão phu có đầy đủ thực lực về sau, nhất định phải khiêu chiến ngươi, đến lúc đó ngươi Như Thừa, muốn đem đồ vật trả lại lão phu. Lúc Mạn Thiên hừ hừ xoay người nhanh chóng hướng một cái phương hướng đi đến. Trương Lãng nhìn thấy Lục Mạn Thiên đi phương hướng, chỗ nào không phải về Lục Thủy thôn con đường, trong lòng có chút hiếu kỳ, liền đi theo. Lục Mạn Thiên biết Trương Lãng ở phía sau đi theo, cũng không có đang nói ra để Trương Lãng rời đi, mặc vào vương cấp thủ yêu tuân gia trang bị Lục Mạn Thiên cuối cùng không cần mặc một cái quần đuổi lớn chạy khắp nơi. Trên đường đi, Trương Lãng nhìn xem Lục Mạn Thiên đánh giết các biệt quái vật, chân mày nhíu sâu hơn, tân thủ thôn quái vật, Lục Mạn Thiên mỗi một loại đều giết một cái, cái này còn không phải nhất làm cho Trương Lãng cảm thấy kỳ quái. Lão gia hỏa này đến tột cùng là nghề nghiệp gì? Vì cái gì một hồi sử dụng chiến sĩ cận chiến kỹ năng, một hồi dùng mục sư trị liệu thuật, một hồi lại dùng ma pháp sư cự ly xa kế năng công kích? chính là huyễn ma sư tại 10 cấp thời điểm cũng không có nhiều như vậy kỹ năng có thể sử dụng a. Trương lão nhìn xem Lục Mạn Thiên dùng một cái hỏa cầu đánh chết một cái quái vật, sau đó lại giống là chiến sĩ, sử dụng trường kiếm vọt tới một cái khác trước mặt quái vật, tại cùng quái vật thời điểm chiến đấu, thỉnh thoảng dùng một đạo trị liệu thuật khôi phục lượng HP của mình. Tân thủ thôn quái vật chủng loại không phải rất nhiều, đại đa số thời gian, Lục Mạn Thiên đều dùng để đi đường, nửa ngày qua đi, Lục Mạn Thiên đem Tân Thủ thôn mỗi một dạng quái vật đều giết một cái về sau, mới trở lại Lục Thủy thôn, bởi vì không hề rời đi qua Tân Thủ thôn, Lục Mạn Thiên đẳng cấp hiện tại uy nguyên vẫn là 10 cấp. Lục Mạn Thiên tiến vào Lục Thủy thôn, nhìn thấy Trương Lãng cùng theo vào, cười hắc hắc nói, có phải là kỳ quái hay không lão phu là dạng gì ẩn tàng trước nhập a, có muốn biết hay không, chỉ cần đem thuộc về lão phu đồ vật trả lại. Không muốn biết. Trương Lãng không đợi Lục Mạn Thiên nói hết lời, nhìn xem Lục Mạn Thiên mặt đỏ lên, trong lòng một trận dễ chịu. Lục Mạn Thiên hầm hừ đi đến Vương Tam Thối bên người, cùng hắn nói chuyện với nhau sau khi đi hướng truyền tống trận, tại truyền tống trước khi rời đi, Lục Mạn Thiên hung tợn nhìn xem Trương Lãng Quác, một ngày nào đó, La Phu sẽ đích thân cầm lại thứ thuộc về ta. Nói xong, Lục Mạn Thiên sử dụng truyền tống trận rời đi Tân Thủ Thôn, tại Lục Mạn Thiên thân ảnh biến mất trước đó, Trương Lãng mơ hồ nhìn thấy Lục Mạn Thiên đỉnh đầu xuất hiện nghề nghiệp tên, cơ hồ lóe lên liền biến mất, muốn nhìn, kĩ thời điểm, trước mắt đã đã mất đi Lục Mạn Thiên bóng dáng. Trư Tử bỏ ý định Trương Lãng đi vào Vương Tam Thối trước mặt, dò hỏi: "Vương lão ca, vừa rồi đồng bạn của ta chuyển nghề nghiệp gì?" Kia là một cái hết sức đặc thù ẩn tàng chức nghiệp, bởi vì phát động chuyển chức nhiệm vụ điều kiện quá hà khắc, ta nguyên lai tưởng rằng Vĩnh Viễn sẽ không có người chơi có thể phát động chuyển chức nhiệm vụ, không nghĩ tới cái kia gọi đầy trời lục người chơi, thế mà phát động nhiệm vụ. Vương Tam Thối trên mặt biểu lộ rất phức tạp, đang cảm thán sau khi, tựa hồ còn có một tia kiêng kỵ cùng chán ghét. Trương Lãng lần nữa truy vấn: Đến tận cùng là dạng gì ẩn tàng chức nghiệp? Nhất Thụy Thập văn nghiền, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi, nếu như ngươi thật muốn biết, sao không tự mình đi hỏi người đồng bạn đâu? Vương Tam Thối lắc đầu, cũng không trả lời Trương Lãng vấn đề. Chương 822, Hoàng Thành người tới. Trương Lãng cười khổ thầm nói lão gia hỏa kia không muốn nói à, không phải ta làm gì còn đến hỏi ngươi. Liên quan tới cái này ẩn tàng chức nghiệp, ta bây giờ không có biện pháp nói cho ngươi. Vương Tam Thối trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Đến cùng cùng Trương Lãng có chút quan hệ, bởi vì không thể trả lời vấn đề của đối phương, có chút tự trách. Trương Lãng thoải mái phất phất tay nói không có việc gì, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết đến, ta cũng không tin hắn có thể ẩn tàng cả một đời nghề nghiệp của mình. Trương Lãng đi hướng truyền thống trận, bởi vì không biết rõ Lục Mạn Thiên đi cái thành phố kia, Trương Lãng cũng liền không có ở đi tìm Lục Mạn Thiên, lẻ loi một mình đi vào Thiên Không Huyền Thành. Còn không có tiến vào Thiên Không Huyền Thành phủ thành chủ, phó thành chủ liền vội vội vàng vàng chạy ra. Một bên chạy một bên la lớn thành chủ, thành chủ ngươi đã tới, thiên không huyền thành xảy ra chuyện lớn. Đừng có gấp, có chuyện gì, từ từ nói. Trương Lãng nhìn xem phó thành chủ bợi vì chạy gấp ra một đầu mồ hôi, vô ý thức đem đối phương nhìn thành một cái chân nhân, mà không phải trong trò chơi nợ bở gở. Phó thành chủ thở hổn hển mấy cái, chờ hô hấp không tại dồn dập thời điểm, mới mở miệng nói hoàng thái người đến. Hoàng thái người tới có gì ghê gớm đâu, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cướp đoạt thiên không huyền thành không thành? Trứng Lãng nghe xong không rõ, Thiên Không Huyền Thành là của hắn, cho dù là Hoàng Thành cũng không có khả năng cưỡng gián đoạt lấy đi. Phó thành chủ một mặt tức giận nói Hoàng Thành người chính là muốn cướp Thiên Không Huyền Thành. Cụ thể tình huống như thế nào, nói rõ một chút. Trứng Lãng cũng không cho rằng Hoàng Thành sẽ không duyên vô cớ thưởng tiên chống giống thành, coi như Hoàng Thành người muốn cướp, Tinh Vong cũng sẽ không để bọn hắn làm như thế, hiện tại người chơi đẳng cấp thấp như vậy, Tinh Vong đúng không sẽ cho phép một đám đỉnh cấp nở tở cở đối người chơi xuất thủ. Này lại phá hư trò chơi cân bằng tính. Phó thành chủ giải thích nói chuyện này còn muốn từ không trung huyền thành mỗi ngày cố định thời gian lên không nói lên. Từ khi Trương Lãng tại Bảo Thạch Quảng Mỏ đạt được đại lượng cao cấp ma tinh thạch về sau, Thiên Không Huyền Thành có có thể tùy thời phi hành động lực, vì để cho lợi ích tối đại hóa, Trương Lãng cùng thượng quan linh yên quyết định tại mỗi ngày cố định thời gian để Thiên Không Huyền Thành bay đến không trung, dạng này có thể hấp dẫn phía ngoài người chơi đến Thiên Không Huyền Thành đến du ngoạn. Vừa mới bắt đầu, chuyện này tiến hành rất tốt. Một khi Thiên Không Huyền Thành thời điểm cất cánh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chơi không xa vạn dặm đi vào tòa này không trung thành thị, quan sát khó gặp phong cảnh, nhưng là từ khi Hoàng Thành nhận được tin tức về sau, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Hoàng Thành trực tiếp phái ra thực lực cường đại Vương Đại Thối đi vào Thiên Không Huyền Thành đàm phán, nói gần nói xa đều là muốn lấy đi Thiên Không Huyền Thành ý tứ. Phó thành chủ tới, lúc gấp rút xoay quanh, vừa hay nhìn thấy Trương Lãng trở về, lúc này mới vội vàng chạy ra. Nghe xong Phó thành chủ giải thích, Trương Lãng nhịn không được nhíu mày, thấp giọng hỏi vương đại thối ở đâu? Tại phủ thành chủ. Phó thành chủ nhỏ giọng nói thành chủ đại nhân, hoàng thành người kẻ đến không thiện, mong rằng cẩn thận một chút. Hoàng thành không dám dùng sức mạnh, bằng không thì cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Trương Lãng đi hướng phủ thành chủ, cũng không phải là rất lo lắng thiên không huyền thành bị cướp. Vừa mới tiến phủ thành chủ liền thấy kim quang lóng lánh vương đại thối ngồi ở chỗ đó, cái eo thẳng tắp, một mặt nhiệt tình hô vương lão ca, ngươi làm sao có rảnh đến tiểu đệ thành thị làm khách a? Ta không phải tới làm khách, mà là có chuyện quan trọng cùng ngươi nói." Vương đại thối không có đứng lên, thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có mồm mép trên dưới động một hồi. Trương Lãng ngồi vào Vương đại thối đối diện, to mò hỏi không biết Vương lão ca có chuyện gì muốn nói cùng. Thiên Không Huyền Thành. Vương đại thối không có quanh co lòng vòng, nói tiếp ngươi Tỏa Thành thị này khoảng cách Hoàng Thành thực sự quá gần, trước kia hoàng đế bệ hạ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có đem Thiên Không Huyền Thành để vào mắt, có thể gần nhất Tòa thành thị này thường xuyên lên tới không trung, tại khoảng cách hoàng thành gần như thế địa phương, mỗi ngày đều có một tòa thành thị lên không, trên hoàng thành hạ đều cảm giác bất an, hoàng đế bệ hạ đặc mệnh ta đến đây thương thảo thiên không. Huyền thành sự tình. Làm sao cái thương thảo pháp? Thẳng đến nghe xong vương đại thối lời nói, Trương Lãng mười nhíu tới, lúc trước lựa chọn thiên không huyền thành hạ xuống địa phương khoảng cách hoàng thành không phải rất xa. Trước kia không có cách nào sau khi bay lên, vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ mỗi ngày đều muốn lên không. Trong hoàng thành người khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, chỉ phái một cái vương đại thôi đến, đã rất cho mãn mũi. Vương đại thối rũa ra hai ngón tay, nói hoàng đế bệ hạ cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, vì trấn an hoàng thành Bạch Tính, Thiên Không Huyền Thành mỗi ngày y nguyên có thể tùy thời lên không, nhưng nhất định phải đóng quân có hoàng thành quân đội, chỉ cần có hoàng thành quân đội trú đóng ở trong tòa thành thị này, hoàng thành Bạch Tính liền sẽ không cảm thấy khủng hoảng. Biện pháp thứ hai đâu? Trương Lãng trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu thật là để Hoàng Thành quân đội đóng quân tiến đến, đang muốn cho bọn hắn rời đi coi như khó khăn, hiện tại người chơi đẳng cấp căn bản không có cách nào cùng hệ thống đỉnh cấp nổ tở cỡ chiến đấu, chờ quân đội đóng quân tiến đến, bước kế tiếp liền nên thương thảo quân phí, đến lúc đó, Trương Lãng liền sẽ ở vào bị động vị trí, nói không chừng cuối cùng cả Thiên Không Huyễn Thành quyền khống chế đều sẽ mất đi, Hoàng Thành cũng là dự tính hay lắm, tại không cần kinh động tinh võng điều kiện tiên quyết, liền cầm xuống Thiên Không Huyễn Thành Vương đại thối tựa hồ đã sớm biết Trương Lãng sẽ cự tuyệt biện pháp thứ nhất, sắc mặt như thường nói biện pháp thứ hai, Thiên Không Huyền Thành rời xa hoàng thành, không được đến gần hoàng thành phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, đồng thời làm những ngày này đối hoàng thành bách tính tạo thành khủng hoảng, nhất định phải xuất ra một chút đền bù, nghe nói ngươi từ bảo thạch quặng mỏ đạt được đại lượng ma tinh thạch, hoàng đế bệ hạ nói, cũng không làm khó ngươi, chỉ cần thích hợp cho chút ma. Tinh thạch liền để Thiên Không Huyền Thành an toàn rời xa hoàng thành. Thật đúng là cướp bóc tới a. Trương Lãng ở trong lòng cảm thán một tiếng, cố gắng suy tư đối sách, quá rồi một hồi lâu mới mở miệng thử dò xét nói nếu như Thiên Không Huyền Thành không đáp ứng hai cái điều kiện này sẽ như thế nào. Hoàng Thành có quyền lợi đối hết thảy tiềm ẩn uy hiếp làm ra ứng đối, bao quát sử dụng vũ lực. Vương đại thối trên người quang mang trở nên càng thêm chói mắt, người mặc dù không có di động, nhưng khí thế trên người lại tại toàn bộ trong thành chủ phủ vừa đi vừa về khói động, giống như là thổi lên một trận báo tố gió, để Trương Lãng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tại mảnh liệt như vậy báo tố phong trì dưới, trong thành chủ phủ bài trí, nhưng không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Trương Lãng không có bị Vương Đại Thối hú đến, sắc mặt bình tĩnh nói dựa theo tình hình bây giờ xem ra, làm sao đều giống như Hoàng Thành đang ý hiệp thiên không huyền thành, thiên không huyền thành mỗi ngày lên không chỉ là một cái nguy trang, Hoàng Thành trông mà thèm ta được đến đại lượng ma tinh thạch, muốn từ bên trong kiếm một chén canh mới là thật. Nhà ta lão nhị cùng lão tam đều cùng ngươi biết, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi. Ma tinh thạch làm chiến lược tài nguyên thực sự quá trò yếu, muốn cho Thiên Không Huyền Thành vô sự, ngươi nhất định phải xuất ra một chút ma tinh thạch, không phải lần sau tới không phải ta một người." Vương Đại Thối tựa hồ không muốn cùng Trương Lãng lên xung đột, nhưng hắn lại không thể không hoàn thành hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỉ có thể nói rõ với Trương Lãng lợi hại quan hệ, để chính Trương Lãng suy nghĩ kỹ càng. Chương 823, Lục Mạn Thiên chức nghiệp. Trương Lãng một cái tay tại trên lan can có tiết tấu đánh nhịp, dò hỏi: chẳng lẽ Hoàng Thành Thực có can đảm đối với hiện tại người chơi động thủ không thành, Tinh Phong sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Hiện tại Thiên Không Huyền Thành đối Hoàng Thành đã tạo thành uy hiếp, nói cho cùng Thiên Không Huyền Thành khoảng cách Hoàng Thành quá gần, gần đến song phương ma tinh pháo đều có thể đánh tới đối phương thành trì, Hoàng Thành làm nhân loại Hoàng Thành, có không dung trà đạp uy nghiêm, chỉ cần lợi dụng Thiên Không Huyền Thành lên không khiêu khích đầu này, Hoàng Thành liền có đầy đủ lý do đối với Thiên Không Huyền Thành động thủ. Vương Đại Thối đứng lên, bốn phía bao tô gió đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là chưa từng có xuất hiện qua, vương đại thối đi vào chương lãng trước mặt dừng lại nói, nghĩ bảo trụ thiên không huyễn thành, biện pháp duy nhất chính là xuất ra ma tinh thạch, không nên coi thường hoàng thành tứ lực, các ngươi bây giờ căn bản không có bi. Hên pháp chống cự hoàng thành, trải qua lục mạn thiên rời đi thế giới này sự kiện về sau, ngươi cảm thấy Tinh Vong sẽ còn đứng tại ngươi bên ngày sau, chỉ cần có đầy đủ lý do, Tinh Vong vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy ngươi bị thu thập khế đạo. Nói cho cùng vẫn là lục mạn thiên cái kia lão hỗn đản gây ra tai họa. Trương Lãng trong đầu linh cơ lóe lên, vui vẻ cười nói, nếu như ta đem Lục Mạn Thiên hành tung nói cho Tinh Vọng, ngươi nói Tinh Vọng vẫn sẽ hay không để hoàn thành đối với Thiên Không Huyền Thành Đạo Võ? Ngươi nghĩ ra bán Lục Mạn Thiên. Vương Đại Thối sắc mặt ngưng trọng mấy phần, mặc dù hắn vô cùng thống hận Lục Mạn Thiên người này, nhưng hai người trước đó quan hệ cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn để Trương Lãng làm ra gây bất lợi cho Lục Mạn Thiên sự tình. Trương Lãng cười hì hì nói, cái gì bán không bán đi, ta cùng Lục Mạn Thiên quan hệ kia là tiêu chuẩn. Ngươi quên lúc trước ta là thế nào trợ giúp Lục Mạn Thiên rời đi thế giới thứ 3, ta chỉ là hơi hướng Tinh Vọng lộ ra một chút Lục Mạn Thiên hiện tại hành tung mà thôi, sao có thể nói thành là bạn đâu? Nói không chừng Lục Mạn Thiên còn có thể cùng Tinh Vọng làm bạn tốt đâu. Có người hay không nói qua ngươi rất vô sỉ." Vương Đại Thối nhìn chằm chằm Trương Lãng nhìn một hồi lâu, coi như ngươi là đang khen tưởng ta. Trương Lãng đứng người lên cười nói, "Ma Tinh Thạch là ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đến, ta đúng không sẽ lấy ra giao cho Hoàng Thành." Ngươi chuyến này chỉ có thể chạy không. Ngươi thật nghĩ kỹ, lần tiếp theo ta lại đến, liền sẽ mang theo một cái phi hành đại đội, tiến đánh Thiên Không Huyền Thành. Vương Đại Thối chăm chú nhìn xem Trương Lãng, muốn cho hắn đang suy nghĩ một chút. Trương Lãng đưa tay nói, ta tin tưởng sự sự công bằng tinh võng đúng không sẽ để cho các ngươi làm loạn. Vương Đại Thối nhìn Trương Lãng là quyết tâm không nguyện ý xuất ra mà tinh thạch, không có tại tiếp tục vâng hữu, trực tiếp quay người rời đi phủ thành chủ. Trương Lãng sau đó cũng đi ra phủ thành chủ. Lợi dụng thần khí may mắn thần liên bổ sung kỹ năng phi thiên, hướng về không trung bay lên, khi đi tới không trung về sau, la lớn, "Tình Vọng, ta biết ngươi có thể nghe được, muốn biết Lục Mạn Thiên hạ lạc, liền tranh thủ thời gian hiền thân." Nhất Thụy Thập và Nghiên, "Lục Mạn Thiên đã rời đi trò chơi, cho dù là ta đã biết hắn thân ở phương nào, lại có ý nghĩa gì?" Biến thành tiểu nữ hải tinh vong xuất hiện ở trên tầng mây, nhô ra cái đầu nhỏ nhìn phía dưới Trương Lãng. Trương Lãng sau lưng phun ra nồng đậm sương mù, đi vào tiểu nữ hải trước mặt, Nói, Lục Mạn Thiên đã lấy người chơi thân phận tiến vào thế giới thứ 3. Hắn ở đâu, nhân vật của hắn tên là cái gì? Tiểu nữ Hải có chút kích động, dưới thân bạch sắc tầng mây đều tản ra một chút. Trương Lãng cười nói, nói ra nhân vật của hắn tên cũng là có thể, nhưng ngươi nhất định phải ngăn cản Hoàng Thành đối với Thiên Không Huyền Thành Dũng binh. Ta không thể can thiệp quá nhiều trò chơi tiến trình, Hoàng Thành sở dĩ đối với Thiên Không Huyền Thành Dũng binh, đó là bởi vì Thiên Không Huyền Thành ý hiệp đến Hoàng Thành. Tiểu nữ Hải lắc lắc đáng yêu cái đầu nhỏ, không có muốn giúp Trương Lãng ý tứ. Trương Lãng thất vọng mở miệng nói, vậy ta vẫn tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị để Thiên Không Huyễn Thành bay đến trên trời chạy trốn đi, miễn cho bị Hoàng Thành Phi Hành Đại đội tiêu diệt. Nói, Trương Lãng thật hướng phía dưới rơi xuống. Chờ một chút. Tiểu nữ Hải gọi lại Trương Lãng, sau một khắc, tiểu nữ Hải biến mất trên tầng mây, xuất hiện ở Trương Lãng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Thành Phi Hành Đại đội tốc độ so Thiên Không Huyễn Thành tốc độ phi hành nhanh rất nhiều. cho dù là hiện tại để Thiên Không Huyền Thành tất cánh, cũng chạy không xa, chỉ cần ngươi đem Lục Mạn Thiên nhân vật tên nói cho ta, ta có thể để Hoàng Thành Phi hành đại đội trì hoãn một hồi đang đuổi đi lên. Không có vấn đề. Trương Lãng không có áp lực chút nào đem Lục Mạn Thiên nhân vật tên nói cho Tinh Vọng, sau khi nói xong, tò mò hỏi, Lục Mạn Thiên hiện tại là nghề nghiệp gì? Tinh Vọng dù sao cũng là thế giới thứ 3 chủ thần, đang nghe Lục Mạn Thiên nhân vật tên về sau, lập tức liền cảm giác được chỗ ở của hắn, nghe được Trương Lãng tra hỏi, Nghiêng đầu nói, một cái rất thích hợp lục mạn thiên chức nghiệp. Vậy khẳng định không phải cái gì tốt chức nghiệp. Nhớ tới Lục Mạn Thiên tham lam tính cách, Trương Lãng liền cảm thấy một trận đau răng. Tinh Vong không có dấu giễu Trương Lãng, giải thích nói, nghề nghiệp tên đúng không tốt như vậy nghe, nhưng lại vô cùng cường đại, có thể sử dụng thế giới thứ 3 tất cả phổ thông nghề nghiệp kỹ năng. Cái gì? Trương Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nói, ngươi là đang nói đùa chứ, một cái người chơi nếu như có thể sử dụng toàn bộ nghề nghiệp kỹ năng Đây chẳng phải là vô địch, coi như chỉ là phổ thông chức nghiệp cũng vô cùng biến thái. Không trách Trương Lãng giận mình, thế giới thứ 3 phổ thông chức nghiệp có rất nhiều loại, giống như là chiến sĩ, pháp sư, mục sư, thợ khách, kỵ sĩ. Chờ một chút thượng vàng hạ cám đều là phổ thông chức nghiệp, nếu như Lục Mạn Thiên có thể sử dụng nhiều như vậy nghề nghiệp kỹ năng, ngẫm lại đi, phòng ngự cùng HP giống kỵ sĩ dày như vậy, sẽ còn sử dụng kỵ sĩ kỹ năng, càng đáng sợ chính là còn có thể sử dụng cao công kích lực ma pháp. còn có thể chính mình cho mình thi triển trị liệu thuật, đây quả thực so vương cấp quái, thần cấp quái còn muốn lợi hại hơn. Tinh Vong Nghiêm tức nói, cũng không thể nói vô định, sử dụng cái khác nghề nghiệp kỹ năng là có hạn chế, kỹ năng uy lực chỉ có thể phát huy ra 50%, thời gian củ đầu cũng so phổ thông nghề nghiệp muốn lâu một chút, còn có một số cái khác hạn chế, ta không thể nói cho ngươi. Tinh Vong trôi nổi trước mặt Trương lão, nhẹ nhõm giống như là không có trọng lượng lá cây. Trương lão nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có hạn chế. Không phải Lục Mạn Thiên cái kia hẳn khả năng thật muốn trở thành thế giới thứ 3 cường đại nhất người chơi. Ngươi sẽ không xóa bỏ Lục Mạn Thiên a? Trương Lãng cũng không muốn Lục Mạn Thiên thật chết mất, hắn chỉ là muốn cho Tinh Vong giáo huấn một chút Lục Mạn Thiên mà thôi. Tinh Vong lắc đầu nói, hiện tại Lục Mạn Thiên đã không phải là thế giới thứ 3 dân bản địa, ta không có cách nào xóa bỏ hắn. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Trương Lãng trên mặt lộ ra mỉm cười, đây cũng là hắn vì cái gì dám đem Lục Mạn Thiên tin tức nói cho Tinh Vong nguyên nhân. Tinh vong dù sao chỉ là một cái hệ thống chức năng, không có khả năng xóa bỏ từ bên ngoài tiến đến người chơi. Nếu như nó thật dám xóa bỏ tiến đến người chơi, chuyện kia coi như nghiêm trọng, về sau ai còn dám khi tiến vào thế giới thứ 3. Chương 824: Phi hành đại đội. Tinh vong phía sau mọc ra một đôi cánh nhỏ, vỗ hai lần, nói: "Ta muốn đi tìm Lục Mạn Tiên, mặc dù không thể xóa bỏ hắn, nhưng cũng muốn để hắn ăn được một điểm đau khổ, không phải lấy hắn đối thế giới thứ 3 quen thuộc chỉnh độ." Khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở thành lợi hại nhất người chơi, thế giới thứ ba muốn tại công bằng hoàn cảnh hạ vận hành, lục Mạn Thiên hành vi muốn bị ngăn lại. Đi thôi, không cần khách khí với ta, ác độc mà trưởng trị lục Mạn Thiên, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Trương Lãng phất phắt tay, phi thiên kỹ năng sắp đến thời gian, Tình Vong không đi, hắn cũng muốn trở về mặt đất đi lên. Tình Vong nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, Trương Lãng không biết do nó phải bay hướng phương hướng nào, nhưng nghĩ đến khẳng định là đi tìm lục Mạn Thiên, Trương Lãng ở trong lòng chúc phúc nói: Lão lục à, ngươi cũng không nên trách ta bán ngươi, ta đây đều là vì thiên không huyễn thành, ngươi trước kia còn là thiên không huyễn thành phó thành chủ đâu, tổng không hy vọng nhìn thấy thiên không huyễn thành biến thành hoàng gia đi. Chúc phúc xong lục mạng thiên, chương lãng liền trở xuống đến mặt đất, tiến vào phủ thành chủ nhìn về phía phó thành chủ phân phó nói, lập tức để thiên không huyễn thành lên không rời xa hoàng thành, chậm, liền đến đã không kịp. Là, thành chủ đại nhân. Phó thành chủ vẫn rất trung thành. Ngay vậy lập tức chỉ huy Thiên Không Huyền Thành lên không hướng nơi xa bay đi, Thiên Không Huyền Thành tốc độ phi hành không phải rất nhanh, thành thị thực sự quá lớn, đang phi hành một khoảng cách về sau, đứng tại trên cổng thành Trương Lãng thấy được nơi xa mấy điểm đen, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng Trương Lãng vô ý thức cho rằng những cái kia nhất định là hoàng thành phái ra phi hành đại đội, không yên lòng dò hỏi, "Phó thành chủ, không thể tại để thiên." Không Huyền Thành nhanh chóng một chút sau, tiếp tục như vậy sẽ bị đuổi kịp. "Phó thành chủ khổ sở nói, thành chủ đại nhân" Đây đã là nhanh nhất tốc độ phi hành. Thực sự không được, chỉ có thể dùng ma tinh pháo đối phó truy binh, tóm lại không thể để cho bọn hắn đuổi kịp Thiên Không Huyền Thành, không phải tòa thành thị này liền sẽ biến thành người khác. Trương Lãng sắc mặt hung ác, hiện tại Thiên Không Huyền Thành không thiếu hụt ma tinh thạch, từng cái ma tinh pháo bắt đầu chậm rãi bổ sung năng lượng, họng pháo nhắm ngay nơi xa dần dần tới gần điểm đen, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. A, thành chủ, hoàng thành truy binh giống như là ngừng. Đứng tại trên cổng thành phố, thành chủ giơ lên một cái tay che khuất có chút ánh mặt trời chói mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trương Lãng nhìn kỹ, phát hiện những cái kia điểm đèn quả nhiên ngừng lại, lập tức nhớ tới tinh vống đáp ứng kéo dài một hồi truy binh sự tình, vội vàng mở miệng nói, "Mau chóng rời đi nơi này, bọn hắn đợi chút nữa sẽ còn đuổi theo tới." Phó thành chủ chuyên tâm khống chế phi hành bên trong thiên không huyền thành nhanh chóng tiến lên, một lát sau hỏi, "Thành chủ đại nhân, chúng ta đi chỗ nào?" "Đi nơi nào đều được, chỉ cần rời xa hoàng thành." Trong thời gian ngắn Trương Lãng cũng nghĩ không ra một cái nơi đến tốt đẹp, hiện tại khẩn yếu nhất là thoát khỏi hoàng thành truy binh, đến nơi đi nơi nào cũng là tiếp theo. Phó thành chủ không đang nói cái gì, thiên không huyền thành dưới khống chế của hắn chậm rãi hướng một cái phương hướng phi hành, quá rồi ước chừng có 10 phút đồng hồ, nơi xa những cái kia cơ hồ muốn nhìn không thấy điểm đèn chậm rãi lại bắt đầu tiếp cận. Liên biết Tinh Vong sẽ không để cho ta quá dễ chịu, sớm biết lúc trước không giúp Lục Mạn Thiên rời đi trò chơi, làm cho Tinh Vong đối ta không có một chút ấn tượng tốt. Trương Lãng thở dài, nói thì nói như thế không sai, nhưng nếu quả như thật lại một lần, Trương Lãng vẫn là lại trợ giúp Lục Mạn Thiên rời đi cho chơi. Hai người mặc dù thường xuyên lẫn nhau hố, kỳ thật quan hệ cũng không tệ lắm. Ngoại trừ sử dụng ma tinh pháo cũng không có biện pháp khác. Trương Lãng bắt đầu khởi động ma tinh pháo, hơn 20 cái ma tinh pháo nhắm ngay xa xa điểm đen, mỗi một cái họng pháo trút ngay tại hội tụ đủ mọi màu sắc năng lượng, bổ sung năng lượng thời gian càng dài, phát xạ uy lực lại càng lớn. Đại đầu lĩnh Tiên Vương có năng lượng rất cường đại ba động, căn cứ phỏng đoán, chí ít có 20 tòa ma tinh pháo bị khởi động. Một cái ngồi tại kỳ dị phi hành thú bên trên binh sĩ, vốn là bay ở độ ngũ cao nhất vị trí, tại cảm ứng được ma tinh pháo năng lượng về sau, nhanh chóng đi tới Vương đại thối bên người. Vương đại thối tự tin cười nói, muốn dùng ma tinh pháo đánh lui chúng ta, nhất thụy thập vạn niên nghĩ quá ngây thơ rồi, triển khai hộ thuẫn, chống cự ma tinh áo. Vâng. Theo Vương đại thối mệnh lệnh, Phi hành đại đội 10 cái binh sĩ cùng tọa hạ tọa kỵ mặt ngoài xuất hiện một nửa trong suốt vòng phòng hộ, vòng phòng hộ không phải loại kia mặt phẳng hình, mà là từng cái mì sợi tích hình thoi trạng thái tạo thành, cho người cảm giác phi thường cứng rắn cùng dày đặc. "Nổ chết các ngươi bọn này, muốn cướp ta thành thị Tham Lam gia hỏa." Trứng Lãng cũng không dám trở vương đại thối đuổi tới trước mặt tại Na Pháo, chờ Ma tinh pháo bổ sung năng lượng tốt về sau, lập tức để hơn 20 tòa Ma tinh pháo bắn ra ngoài. Từng đạo kinh khủng chồm sáng từ dự tận ma tinh pháo miệng liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh đánh vào vương đại thối dẫn đầu phi hành đại đội tiền phương, ngay tại Trương Lãng coi là ma tinh pháo sẽ đối với phi hành đại đội tạo thành nhất định thương vong thời điểm, làm hắn giật mình một màn phát sinh. Ma tinh pháo đánh vào phi hành đại đội tiền phương, không chỉ có không giết chết một sĩ binh, liền liền đối phương trận hình đều không có xáo trộn, đơn giản cùng không có phát xạ trước, duy nhất có ảnh hưởng chính là những cái kia phi hành đội ngũ tốc độ giảm bất một điểm. Nhưng rất mờ liền lại khôi phục được ngay từ đầu tốc độ, cực nhanh truy hướng về phía Thiên Không Huấn Thành. Thành chủ, phi hành đại đội mặt ngoài có thuần phòng ngự, một vòng ma tinh pháo không đánh tan được phòng ngự của bọn Hàn Thuẫn, chỉ có thể dựa vào nhiều lần phát xạ mới có thể đem thuần phòng ngự đánh vỡ, tổn thương đến bên trong binh sĩ. Phó thành chủ hướng Trương Lãng giải thích phi hành đại đội vì cái gì tại ma tinh pháo ven cái dưới, không có nhận một điểm tổn thương. Trương Lãng cau mày nói, loại kia thuần phòng ngự cần ma tinh pháo phát xạ mấy vòng mới có thể đánh vỡ. Thuộc hạ không biết, kia là hoàng thành cao cấp nhất thuận phòng ngự, thuộc hạ cũng là lần thứ nhất gặp. Phó thành chủ lắc đầu, trên mặt lo lắng thần sắc rất là rõ ràng, hắn thấy, thiên không huyền thành rất có thể giữ không được, hắn rất thích hiện tại phần này phó thành chủ công việc, chương lãng đồng dạng không quản sự, trên cơ bản thiên không huyền thành sự tình đều là hắn tới làm, mặc dù hơi mệt, nhưng trên đầu không ai quản, chỉ cần thiên không huyền thành không có chuyện, chương lãng căn bản không quản hắn, cuộc sống như vậy qua rất thoải mái, nếu như thiên không huyền thành bị hoàn thành, lấy đi, Hoàng Thành chắc chắn sẽ không tại để hắn làm phó thành chủ, coi như để hắn làm, cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn, tối thiểu mới đến đảm nhiệm thành chủ bước đầu tiên khẳng định là trước tiên đem trong tay hắn quyền lợi lấy đi một chút, nói không chứng sẽ, còn mất quyền lực hắn, để hắn làm không có bất kỳ cái gì quyền lợi phó thành chủ. Trưng lãng ma sát cái cảm, nhỏ giọng thầm thì nói, tất nhiên không biết, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cược, nhìn là ma tinh pháo trước tiên đem phi hành đại đội lồng phòng ngự thuẫn đánh nát, vẫn là phi hành đại đội tới trước đến Thiên Không Huyền Thành. Hơn 20 tòa ma tinh pháo lại bắt đầu bổ sung năng lượng, các loại nhan sắc lại một lần nữa xuất hiện, lần này bổ sung năng lượng thời gian so vừa rồi hơi dài một chút, theo ầm ầm tiếng vang, lại là một vòng pháo kích liền xông ra ngoài, nhao nhao đánh vào phi hành đại đội mặt ngoài thuần phòng ngự bên trên, lập tức xương mù tràn ngập, ầm ầm không ngừng bên hai. Chương 825: Truy kích. Vương Đại Thối xuyên thấu qua xương mù nhìn về phía bầu trời xa xăm Huyền Thành. Ánh mắt lợi hại giống như là có thể nhìn thấy trên cổng thành Trương Lãng, hơi híp mắt cười nói, đến trình độ này còn không hết hy vọng, chỉ bằng 20 tòa ma tinh pháo muốn oanh mở cao cấp nhất thuần phòng ngữ, cần tiêu hao đại lượng ma tinh thạch, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bỏ được hay không. Truy kích chiến là ở trên không tiến hành, trên mặt đất người rất khó coi đến khoảng cách cao như vậy, cho dù nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ, không có cách nào thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ma tinh pháo một mực tại không ngừng oanh kích, Sa Sa Phi hành đại đội cùng thiên không huyền thành khoảng cách càng ngày càng gần, đã từ lúc mới bắt đầu điểm đen, biến thành bây giờ có thể thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Trương Lãng đứng tại trên cổng thành, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần phi hành đại đội, ngoại trừ phía trước nhất vương đại thối bên ngoài, còn lại không có một cái nào nhận biết. Lúc này vương đại thối cũng không có dựa vào kim quang lóng lánh cánh phi hành, mà là ngồi ở một loại phi hành thú bên trên, tất cả phi hành đại đội binh sĩ đều là ngồi cưỡi lấy đồng dạng phi hành thú. Phi hành thú xoè hai cánh đầy đủ hơn 10 mét, thân thể gầy nhỏ không tốn sức chút nào mang theo một cái nhân loại phi hành, mỗi một cái phi hành thú đều có hai cái đầu, thỉnh thoảng phát ra một trận thê lương giống lên một tiếng, trong miệng tinh mịn răng nanh dữ tợn kinh khủng, xem xét, liền rất có sức chiến đấu. Vương đại thối tọa kỵ muốn so cái khác phi hành thú thêm một cái đầu, trừng ba cái đầu, ba cái đầu đồng thời nhìn về phía thiên không huyễn thành trên cổng thành chương lãng, trong mắt hung quang chớp liên tục, giống như là muốn đem chương lãng cho chia ăn đồng dạng. Tiểu Lục ra. Nhìn thấy nhiều như vậy phi hành thú, Trương Lãng liền nghĩ tới Tiểu Lục, đáng tiếc là hiện tại Tiểu Lục còn không thể làm thuốc rễ, không phải hắn cũng có thể cưỡi đi lên uy phòng một chút. Nhiều như vậy xong đầu trùng, còn có một cái ba đầu trùng. Ra Tiểu Lục trước tiên thấy được nơi xa đuổi theo tới phi hành thú, nước miếng trong miệng đều nhanh chảy ra, bãi động cái đuôi tại Trương Lãng đỉnh đầu xoay quanh nói, "Chủ nhân, Tiểu Lục muốn ăn những cái kia phi hành côn trùng." Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, hỏi Ngươi có thể đánh thắng bọn chúng sao? Hiện tại không thể, muốn chờ về sau, tiểu lục trưởng thành mới có thể. Tiểu lục có chút thất vọng lắc lắc đầu rồng to lớn, hiện tại tiểu lục đã co dài 6, 7 mét, nhưng vẫn là không thể làm tọa kỵ. Đối với tiểu lục trả lời, chương lãng tuyệt không ngoài ý muốn, lúc trước tiểu lục mụ mụ đều không phải là đối thủ của vương đại thối, hiện tại tiểu lục bất quá là một cái mới hơn 30 cấp tiểu lòng, đánh không lại vương đại thối tọa kỵ rất bình thường. Ngươi nói những cái kia phi hành thú là song đầu trùng. thực lực của bọn nó thế nào? Trương Lãng một bên không ngừng bắn ma tinh pháo, một bên nhìn về phía những cái kia phi hành thú. Tiểu Lục lắc lắc khoẻ miệng nước miếng, Ô Mồm nói, "Rất lợi hại, tên của bọn nó gọi là Á Long phi hành thú, lợi dụng đầu nhiều ít tới phân chia thế lực, cho dù là nhược tiểu nhất, chỉ có một cái đầu Á Long thú cũng là thần thú đẳng cấp, còn kia ba cái đầu Á Long thú chỉ có mâu thân của ta mới có thể đánh qua." Mạnh như vậy? Trương Lãng hơi lấy làm kinh hãi, chỉ là vương đại thối một cái toạ khí. Liên muốn trưởng thành băng xương cự long mới có thể đánh qua, không cần nói, thiên không huyền thành bên trong ngoại trừ ma tinh thảo, căn bản không có có thể cùng nó chiến đấu tồn tại, có lẽ cái kia thần bí thợ rèn cũng có thể đánh thắng ba đầu á long thú, nhưng đối phương không nhất định nguyện ý xuất thủ. Tiểu Lục hít mũi một cái, trong mắt lóe lên mấy đạo khát vọng ánh mắt nói, á long thú là lòng tộc yêu thích ăn nhất đồ ăn, nhiều như vậy á long thú, đủ tiểu Lục ăn được lâu, nếu như có thể đem bọn chúng đều bắt lại liền tốt. Ngươi thật đúng là cảm tưởng, chờ một lát. bọn chúng đuổi theo. Nói không chừng sẽ đem ngươi ăn. Trương Lãng bị Tiểu Lục to gan ý nghĩ dọa cho nhảy một cái, tiểu gia hỏa này đánh không lại người ta, còn muốn ăn người ta. Tiểu Lục khí thế trên người bay lên nói, á long thú không dám ăn vĩ đại băng xương cự long. Ai cho ngươi lực lượng, đừng quên hiện tại trên thế giới này băng xương cự long chỉ có ngươi một cái đi ra đá rơi cốc, cái khác băng xương cự long muốn đi tới thế nhưng là rất khó. Tiểu Lục suy tư một hồi, giật mình nói, cũng đúng nha, không có hậu trường Vậy chỉ có thể nhận sợ, chủ nhân, mau đưa ta thu vào sủng vật không gian, bọn hắn muốn đuổi tới. Ngươi thật cho băng xương cự long nhất tộc mất mặt. Trương Lãng lúc đầu muốn dùng tiểu lục chống đỡ dự thể diện, kết quả phát hiện tiểu lục không đáng tin cậy, những cái kia á long thú khi nhìn đến tiểu lục về sau, từng cái tốc độ phi hành càng thêm nhanh, trong miệng phát ra một trận phẫn nộ giống lên một tiếng, giống như là muốn đem tiểu lục cho chém thành muôn mảnh khí thế, để Trương Lãng mau đem tiểu lục thu vào sủng vật không gian. Vương Láo ca Ngươi quá không đủ ý tứ, thế mà thật dẫn người đến cấp Ta Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng nhìn xem cách xa nhau không đủ 100 mét khoảng cách vương đại thối, ngoài miệng hô hào vương lão ca, dưới tay động tác lại tuyệt không mập mờ, ma tinh pháo một mực không ngừng phát xạ, hình thoi thuần phòng ngự tựa hồ có một tia muốn vỡ vụn vết tích, cho tới bây giờ hắn cũng không biết tiêu hao nhiều ít ma tinh thạch, dù sao tất cả ma tinh thạch đều giao cho phó thành chủ, không phải đem phi hành đại đội đánh lui, chính là ma tinh thạch hao hết, Thiên Không Huyền Thành hạ xuống mặt. Không có loại thứ ba lựa chọn. Vương đại thối ha ha cười nói, "Ta thân phụ thủ hộ Hoàng Thành trách nhiệm, Thiên Không Huyền Thành một mực đối Hoàng Thành nhìn chằm chằm, nếu như mặc cho ngươi tới lui tự nhiên, Hoàng Thành uy nghiêm ở đâu?" Nhanh chóng đem Thiên Không Huyền Thành dừng lại, hết thảy còn có thể thương lượng, một khi bị ta đuổi kịp, đến lúc đó, Thiên Không Huyền Thành coi như không tại thuộc về ngươi. Không hổ là Hoàng Thành người hầu, ngay cả giật đồ đều nói dễ nghe như vậy. Trứng Lãng đương nhiên không có khả năng để Thiên Không Huyền Thành dừng lại, mà tinh pháo lại một lần tệ phát. đánh vào phi hành đại đội lổng phòng ngự bên trên. Bốn phía vang lên một trận ken két âm thanh, Trương Lãng sắc mặt vui mừng, Ma Tinh Pháo nhanh chóng bổ sung năng lượng, chuẩn bị lần nữa phát xạ. Phi hành đại đội trong đó một sĩ binh tới gần Vương Đại Thối nhỏ giọng nói, "Đầu lĩnh, chuẩn phòng ngự nhanh không ngăn được." Không nghĩ tới nhất thủy thập vạn miên như thế dốc hết vô liếng, vậy mà bất chấp hậu quả sử dụng Ma Tinh Pháo, cái này cũng đã chứng minh hắn tại Bảo Thạch Quặng Mỏ đạt được Ma Tinh thạch số lượng rất nhiều, hết tốc độ tiến về phía trước. Tại thuần phòng ngự vỡ vụn trước, cần phải vượt tới thiên không huyền thành đi lên. Vương đại thối trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, toàn bộ phi hành đại đội tốc độ lại nhanh một chút. Trương Lãng nóng nảy nhìn xem ma tinh pháo bổ sung năng lượng thành tiến độ, làm biểu hiện bổ sung năng lượng đầy về sau, lập tức để ma tinh pháo phát xạ, lần này, ken két tiếng vang trở nên càng thêm to lớn, nhưng phi hành đại đội thuần phòng ngự vẫn là không có vỡ vụn, bọn hắn khoảng cách thiên không huyền thành càng thêm tới gần. Vương đại thối giơ cao trong tay kỵ sĩ kiếm, phát ra một trận gầm thét, kỵ sĩ kiếm mạnh bổ xuống, một đạo gần dài trăm thước kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém vào một tòa ma tinh pháo bên trên, trực tiếp đem ma tinh pháo chém thành hai nửa, theo không ngừng tới gần, những binh lính khác cũng giơ tay lên bên trong vũ khí, lần này Trương Lãng có chút luống cuống, còn tốt vừa rồi Vương Đại Thối nhắm chuẩn chính là Thiên Không Huyền Thành, không phải bản thân hắn, không phải lúc này. Hắn đã về thành bên trong điểm phục sinh. Chương 826: Bị đuổi nghịch Ngay tại phi hành đại đội tất cả binh sĩ muốn đối với Thiên Không Huyền Thành phát động công kích thời điểm, lại là một vòng ma tinh pháo tề xạ, hình thoi thuần phòng ngự cuối cùng vỡ vụn, đã mất đi thuần phòng ngự bảo hộ, ma tinh pháo còn sót lại uy lực còn thương tổn tới trong đó một sĩ binh, mặc dù đối phương tổn thương rất nhẹ, nhưng lại thành công ngăn trở bọn hắn đối với Thiên Không Huyền Thành công kích. Vương Láo Ca, ngươi nếu là tại không giúp đi, phía dưới sẽ phải xuất hiện thương vong. Trương Lãng có chút chột dạ đứng tại đầu tường. Vương đại thối một kích chặt hủy một tòa ma tinh tháo, nếu như phía sau hắn binh sĩ mỗi một cái đều có chặt hủy ma tinh pháo thực lực, hắn thật đúng là không dám xác định phi hành đại đội có thể hay không rút lui, hiện tại chỉ hy vọng vương đại thối không muốn nhìn thấy binh lính của hắn xuất hiện tương vòng, ma tinh pháo uy lực vẫn là rất lớn, chỉ cần bọn hắn không thể đồng thời đem tất cả mặt hướng bọn hắn ma tinh pháo đều chặt hủy, liền có khả năng xuất hiện bị ma tinh pháo giết chết binh sĩ. Thiên Không Huyền Thành cũng không chỉ trước mặt cái này hơn 20 tòa ma tinh tháo Tại ngoài khác trên tường thành còn có rất nhiều ma tinh tháo, chỉ cần thời gian đầy đủ, Trương Lãng Liễn có thể đem tất cả ma tinh pháo đều điều tới, công kích Vương Đại Thối dẫn đầu phi hành đại đội, mà lại Thiên Không Huyền Thành cũng không phải không có năng lực phòng ngự, Thiên Không Huyền Thành vòng phòng hộ còn không có khởi động đâu, Thiên Không Huyền Thành vòng phòng hộ có lẽ ngăn không được Vương Đại. Thối, nhưng nhất định có thể ngăn trở những binh lính khác một đoạn thời gian. Nhất Thụy Thập và Nghiên, là ta xem thường ngươi, thế mà bỏ được hao phí nhiều như vậy ma tinh thạch phát động ma tinh pháo. Xem ở nhà ta lão nhị, Lao Tam cùng ngươi quan hệ không tệ phân thượng, hôm nay liền thả ngươi một lần." Vương đại thối giơ tay lên huy động một chút, lớn tiếng nói, "Rút quân." Không có một cái nào binh sĩ chất vấn Vương đại thối quyết định, 10 cái binh sĩ khống chế tọa hạ phi hành thú thay đổi phương hướng, vãng lai phương hướng bay trở về. "Lúc này đi." Trương Lãng có chút không dám tin tưởng, hoàng thành làm ra như thế lớn chiến trận, trực tiếp phái ra một cái phi hành đại đội, kết quả chỉ chặt hủy một tòa ma tinh tháo, sau đó cứ như vậy trở về. Làm sao cảm giác có chút sấm to mưa nhỏ ý tứ? Thành chủ, Phó thành chủ xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, muốn nói lại thôi nhìn xem Trương Lãng. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Trương Lãng ngồi liệt trên mặt đất, hết thảy phát sinh quá đột ngột, để hắn có chút phản ứng không kịp. Phó thành chủ xoay người nhìn xem ngồi dưới đất Trương Lãng, nhỏ giọng nói, trận chiến đấu này tiêu hao phi thường lớn, cao cấp ma tinh thạch năng lượng cơ hồ hao hết, muốn chờ năng lượng khôi phục chí ít cần 1 tháng, trung cấp ma tinh thạch hao phí hơn phân nữa. Cấp thấp Ma tinh thạch cơ hồ toàn bộ năng lượng hao hết tổn thất hầu như không còn, phát động Ma tinh pháo tiêu hao năng lượng quá lớn. Thiên Không Huyền Thành không có việc gì là được, Ma tinh thạch có thể nghĩ biện pháp nói đến đây bên trong. Trương Lãng trong đầu lóe qua một đạo linh quang, nhìn xem bay về phương xa Vương Đại Thối, cười khổ nói: "Lão hồ ly này, từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật cùng Thiên Không Huyền Thành khai chiến, hắn mục đích là tiêu hao Thiên Không Huyền Thành Ma tinh thạch, để Thiên Không Huyền Thành cũng không đủ Ma tinh thạch đối Hoàng Thành hình thành ý hiệp." Ta nói làm sao cảm rất lạ. Là... Lạ, phi hành đại đội rõ ràng có thể đuổi kịp Thiên Không Huyền Thành, có thể luôn luôn kém một chút đuổi không kịp, nguyên lai là cố ý không đuổi theo tới, ta thật là khờ, vạch bạch hao phí nhiều như vậy mà tinh thành coi như bọn hắn đuổi theo, cũng không dám đối với Thiên Không Huyền trong tế hắc. Anh ngươi chơi động thủ, ai càng nghĩ càng lạ biệt khuất, chướng lãng dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm. Phó thành chủ thận trọng hỏi, "Thành chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Không Huyền Thành muốn dừng ở nơi nào?" Hiện tại đã không có đầy đủ năng lượng một mực nổi đồng bền giữa không trung. Liên hang ở chỗ này đi, lần này lên một cái kế hoạch lớn, thật vất vả lấy được ma tinh thạch đều bị hố không có. Trương Lãng hai tay đệm ở sau đầu, nhìn xem gần trong gang cấp tầng mây. Phó thành trụ khống chế thiên không huyền thành chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Theo một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, thiên không huyền thành vững vàng rơi vào trên mặt đất. Một ngày nào đó ta muốn tìm về cái này trang tự. Trương Lãng từ dưới đất xoay người đứng lên, đi ra cửa thành. Hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem nơi này là cái gì địa đồ, nếu như địa đồ quá cao cấp, còn muốn chuyển sang nơi khác, không phải không có người chơi tới đây luyện cấp, Thiên Không Huyền Thành Lực lợi liền sẽ ít rất nhiều. Đây là một cái gọi loạn tán nghĩa địa địa đồ, Trương Lãng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này quái vật đều là trên 40 cấp, lấy hiện tại người chơi đẳng cấp tại loại này địa đồ luyện cấp còn có chút khó khăn, nhưng không bao lâu, loại này địa đồ liền sẽ trở thành chủ lưu luyện cấp địa đồ, Trương Lãng không có ý định đổi chỗ. Liên đệ Thiên Không Huyền Thành đứng tại nơi này. Tích tích, Trương Lãng nhận được một tin tức, mở ra khung chat, một trận lửa giận đập vào mặt. "Trương Lãng, cái tên Vương Bát Đẳng ngươi, khốn nạn tiểu tử thối, ngươi lại dám bán ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho lão phu chờ lấy, chờ lão phu ngày đó có thể đánh bại ngươi thời điểm, nhất định phải giết ngươi 100 lần, 1000 lần." Lúc Mạn Thiên tin tức, Trương Lãng không có xem hết, không nhìn cũng biết, đằng sau tất cả đều là lợi máng người, xem ra Tinh Vong đã bắt đầu thu thập Lục Mạn Thiên. Đem hắn tức thành cái dạng này, nhất định thu thập rất thảm." Trương Lãng vui vẻ cười trả lời, "Lão lục, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giận đến như vậy? Ngươi khẳng định là hiểu lầm huynh đệ ta, ta cùng Vương Đại Thối vừa mới đánh một trận, chuyện gì cũng không biết, liền bị ngươi đổ ập xuống một chậu thoa mạ, ngươi cũng là đem tỉnh." Hùng nói một chút, "Để cho ta biết chuyện gì xảy ra." Lúc này, vừa vận đem Vương Đại Thối kéo xuống nước, coi như Lục Mạn Thiên đánh bạo đi tìm Vương Đại Thối chứng thực, Trương Lãng cũng không sợ. Bởi vì hắn cùng Vương Đại Thối sát thực đánh một trận, mặc dù thế, hoàn bộ hành trình bị đối phương thiết kế. Ngươi thật cùng Vương Đại Thối đánh một trận, hắn giết ngươi mấy lần. Nói chuyện chuyện đánh nhau, lập tức rời đi Lục Mạn Thiên lực chú ý. Trương Lãng mí mắt nháy mấy cái, Lục Mạn Thiên thật đúng là không khách khí, trực tiếp liền hỏi bị Vương Đại Thối giết mấy lần, đây là đối với mình một chút lòng tin cũng không có a. Ta tại Thiên Không Huyền Thành, hắn giết không được ta, cũng là chặt hủy một tòa ma tinh tháo, hao phí một chút ma tinh thạch. Đừng khoan lạc, Vương đại thối thật muốn muốn giết ngươi, ngươi chính là trốn đến Thiên Không Huyền Thành trong thành chủ phủ, hắn cũng có thể giết chết ngươi, mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc Mạn Thiên đối Vương đại thối thực lực hiểu rõ vô cùng, đồng thời cũng biết Trương Lãng thực lực bây giờ, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Quả nhiên a, Vương đại thối từ vừa mới bắt đầu liền lưu lại một tay, hắn không có cách nào ra tay với ta, là chính ta bị phi hành đại đội khí thế hung hăng tư thế hù dọa. bại hoảng phí ma tinh thạch dùng ma tinh pháo oanh kích lâu như vậy. Nhớ tới những cái kia hao phí ma tinh thạch, Trương Lãng liền một trận đau lòng, đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng Lục Mạn Thiên nói một lần. Lục Mạn Thiên nghe xong cả chuyện sự tình, rất mau trở lại nói, ngươi cái này ngu ngốc, vương đại thổ nếu thật dám động thiên chống giống thành, chỗ nào còn cần tìm phi hành đại đội, một mình hắn dễ dàng liền có thể san bằng thiên không huyễn thành bên trong tất cả người chơi, chính là bị chặn hủy cái kia ma tinh pháo, cũng là tại ma tinh pháo công kích hắn thời điểm. Hắn mới dám động thủ chém đứt, nếu như Ma Tinh Pháo không công kích hắn, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám vô duyên vô cớ công kích Thiên Không Huyền Thành bên trong công trình kiến trúc, Vương Đại Thối bất quá là mang theo mấy tên thủ hạ, tại Thiên Không Huyền ngoài thành mặt bay một vòng, liền đem Thiên Không Huyền Thành Ma Tinh Thạch tiêu hao nhiều như vậy, ngươi nói ngươi có phải hay không thằng ngu? Chương 827, kẻ lừa đảo. Trương Lãng nhìn thấy Lục Mạn Thiên càng nói càng quá phận, dứt khoát không để ý hắn, thả ra hai cái súng vật. Tại Loạn Táng Nghĩa Địa luyện cấp, mặc dù nơi này quái vật đều là hơn 40 cấp, nhưng Trương Lãng một thân trang bị thật sự quá tốt rồi, vượt cấp giết quái không có chút nào áp lực. Loạn Táng Nghĩa Địa quái vật tướng mạo có chút không dám lấy lòng, cương thi cậu, cấp 42, hình thể so chó nuôi trong nhà phải lớn rất nhiều, dài 2m thân thể, tứ chi tráng kiện hữu lực, mặt ngoài thân thể phân bố rất nhiều sinh ngủ vết thương, theo thân thể đi lại, nước đặc thỉnh vàng nhỏ xuống trên mặt đất, một tấm che kiến răng nanh miệng, 10 phần dữ tợn, am hiểu cắn xé công kích. bị buồn nôn như vậy quái vật tới gần thân thể cắn xé, bình thường người chơi hẳn là rất khó chịu đựng. Cũng may Trương Lãng công kích đẩy đủ ra sức, Cương Thi cậu còn không có tới gần thân thể, liền đã bị giết chết, Cương Thi cậu chính là dung mạo khó coi buồn nôn một chút, cho kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Trương Lãng mang theo hai cái sủng vật không nhanh không chậm giết lấy Cương Thi cậu. Hoàn cảnh bốn phía khói mù lờ lờ, trường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một cái mộ phần, cảnh tượng như thế này lộ ra rất là quỷ dị. Trương Lãng giết chết một cái Cương Thi cậu nhặt lên tuân gia kim tệ, tiếp tục hướng chỗ sâu đi, bốn phía sương mù càng phát nồng đậm, đứng xa xa nhìn giống như là quỷ ảnh trung điệp, làm cho lòng người bên trong có một loại cảm giác không thoải mái. O o, một trận thê lương thanh âm quái dị vang lên, Trương Lãng vô ý thức nắm thật chặt trong tay pháp trượng, nhìn về phía đỉnh đầu hai cái sừng vật, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Cách đó không xa trong sương mù dày đã xuất hiện một bóng người, thanh âm o o tựa như là bóng người kia phát ra tới, bóng người tốc độ di chuyển rất nhanh. trực tiếp hướng về Trương Lãng mà tới. "Chủ nhân cẩn thận, là quái vật." Tiểu Linh là thần thánh tinh linh, đối tạp ác quái vật có một loại trời sinh chán ghét cảm giác, tại bóng người vẫn chưa ra khỏi nồng vụ thời điểm, liền đã cảm thấy kia là một cái tà ác quái vật, trong tay tiểu pháp trưởng huy động, một cái ma pháp rơi vào bóng người trên thân, ma pháp quang mang để Trương Lãng thấy rõ ràng bóng người chân diện mục. Máy móc cương thi, cấp 45, trải qua khoa học kỹ thuật cải tạo thi thể, nửa người nửa máy móc, tốc độ thật nhanh. Máy móc cương thi tựa như nó giới thiệu, một nửa thân thể của nhân loại, một nửa máy móc thân thể tổ hợp mà thành. Đối với Trương Lãng, cái này nhìn quen các loại máy móc người mà nói, nửa người nửa máy móc tổ hợp cũng không phải là rất đáng sợ, chỉ là có chút cái hứng. Máy móc cương thi tốc độ di chuyển rất nhanh, tại khoảng cách Trương Lãng cách đó không xa, nâng lên một cái người máy cánh tay, bay một tiếng, người máy cánh tay đột nhiên giở đi thân thể xông về Trương Lãng, nơi cánh tay đằng sau còn phun ra một cỗ khói trắng. Thuấn diễm không biết rõ lực công kích của đối thủ như thế nào, Trương Lãng không dám để cho bay tới cánh tay độ phải, thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, cánh tay từ Trương Lãng thân thể tản ảnh xông lên tới, chuyển một vòng tròn lại về tới máy móc cương thi trên thân. Núi lửa bạo, hoa hồng nham thạch xuất hiện tại máy móc cương thi đỉnh đầu, đập đầm ầm ầm tại trên người của nó, để nó đỉnh đầu tanh máu giảm bất gần một nữa. Thật cao ma phỏng, tiểu lục dùng va chạm cùng cắn xé. Trương Lãng muốn thử xem máy móc cương thi vật phòng có phải hay không cũng coi như thế cao. Để tiểu lục phát động vật lý công kích. "Là, chủ nhân." Tiểu Lục đáp ứng một tiếng, đong đưa đuôi rồng phóng tới mặt đất, ầm ầm tiếng vang đâm vào máy móc cương thi trên thân, ngay sau đó mở ra một trương long miệng cắn lấy máy móc cương thi trên cánh tay, dùng sức đong đưa miệng, xoạt vài tiếng, máy móc cương thi thi thể nát một chỗ, tiểu lục bẹp bẹp miệng, còn không có cắn qua nghiện, đối phương liền treo. Vật phòng rất thấp, thích hợp chiến sĩ ở chỗ này luyện cấp. Tiểu Lục cho máy móc cương thi tạo thành to lớn tổn thương. Đệ Trương Lãng minh bạch máy móc cương thi vật phẩm không phải rất cao quý điểm. Máy móc cương thi tử vong về sau, tại nguyên chỗ phát nổ một chút trang bị cùng tiền, đều là đồ rất rưởi, ngay cả kim tệ đều không có, Trương Lãng tiện tay nhặt lên trên đất đồ vật, tiếp tục đi vào trong. Trương Lãng chỉ là tại loạn táng nghĩa địa quen thuộc một chút địa hình, thuận tiện giết chết mấy cái quái vật, cũng không lâu lắm, liền trở về thiên không huyền thành, ngay tại hắn chuẩn bị lò gấp lúc, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Lục Mạn Thiên nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trương Lãng, chỉ mình đỉnh đầu quát, "Tiểu tử thối, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt." "Kẻ lừa đảo." Trương Lãng ngẩng đầu chỉ gặp Lục Mạn Thiên đỉnh đầu thanh máu phía trên biểu hiện ra ba chữ này, vô ý thắc hỏi, "Chẳng lẽ đây chính là ngươi ẩn tàng chức nghiệp? Vì cái gì bạn ta, Tinh Vong cho ngươi chỗ tốt gì?" Nói lên chính mình ẩn tàng chức nghiệp, Lục Mạn Thiên liền nổi giận trong bụng, chỉ vào Trương Lãng cái mũi tức giận nói, "Cũng bởi vì Tinh Vong biết ta là Lục Mạn Thiên." Để cho ta không có cách nào đem thực nghiệm Sương Hào che giấu, hiện tại tốt, những cái kia dân bản địa nhìn thấy ta Sương Hào, không có một cái nào nguyện ý nói chuyện với ta, hại ta không có cách nào từ bọn hắn nơi đó lừa gạt điểm kinh nghiệm thăng cấp. Đẳng cấp của ngươi? Trương Lãng lúc này mới chú ý tới Lục Mạn Thiên đẳng cấp, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong, cấp bậc của hắn thế mà tăng lên tới cấp 24, cái này tốc độ lên cấp thực sự quá nhanh, Trương Lãng còn tưởng rằng nhìn lầm, liên tiếp xoa nhẹ nhiều lần con mắt. Mới xác định Lục Mạn Thiên là thật lên tới cấp 24. Lục Mạn Thiên bóp lấy eo nói, lúc đầu ta có thể và hôm nay lên tới cấp 30, cũng bởi vì ngươi đem lai lịch của ta nói cho Tinh Vọng, hại ta không có cách nào tiếp tục thăng cấp, nói đi, ngươi muốn làm sao đền bù ta thụ thương lại yêu ớt tâm linh. Ngươi cái này tốc độ lên cấp nếu như không thêm vào ngăn lại, quá phá hư trò chơi thăng bằng, đừng cho là ta không biết, coi như ta không nói cho Tinh Vọng chuyện của ngươi, nó cũng sẽ tại ngươi liên tục thăng cấp về sau tìm tới ngươi. Trương Lãng trải qua ngay từ đầu chấn kinh, trầm rãi bình tĩnh lại, Tinh Vọng là không thể nào để Lục Mạn Thiên một mực bảo trì loại này tốc độ lên cấp, sớm tối đều sẽ đối với hắn làm ra hạn chế. Lục Mạn Thiên một mặt không phục nói, Tinh Vọng nghĩ chú ý tới ta, ít nhất cũng phải chờ ta lên tới cấp 30 về sau, nhưng còn bây giờ thì sao, ta mới cấp 24 cũng bởi vì ngươi bán bị Tinh Vọng hạn chế, đây cũng là bởi vì ngươi tên tiểu tử tối này. Không phải liền là một cái sưng hào sao, ta cũng không tin ngươi lão gia hỏa này không giải quyết được. Trương Lãng nhướng mí mắt, hắn cũng không cho rằng đỉnh đầu nhiều một cái kẻ lừa đảo xưng hào, liền có thể ảnh hưởng đến Lục Mạn Thiên về sau thăng cấp. Lục Mạn Thiên làm ra mang tính tiêu chí động tác, xoa nắn hai tay nghiêm mặt nói, biện pháp cũng là có như vậy một cái, nhưng cần kim tệ, rất nhiều rất nhiều kim tệ, hoặc là đem gửi ở Lam Hải kia đồ vật trả lại cho ta cũng được. Ha ha. Trương Lãng cười cười, nói cho cùng, Lục Mạn Thiên vẫn là vì những thần khí kia mà đến, trên đầu kẻ lừa đảo xưng hào bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Lục Mạn Thiên cố ý sụ mặt nói: "Tiểu tử thối, hiện tại ta sương hào bị tinh vông lấy ra, về sau cũng không có cách nào cùng dân bản địa hảo hảo tán gẫu, cái này tổn thất thế nhưng là rất lớn, hiện tại chỉ là để ngươi đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta, đã là xem ở chúng ta thời gian rảnh như vậy giao tình phấn thượng, rất cho mặt mũi ngươi, ngươi nếu là không biết tốt xấu, đừng trách lão phu trở mặt cùng ngươi động thủ." Chương 828: Đàn vi ô lông. Trương Lãng nhìn một chút trong tay pháp trượng, nghiêng mắt thấy hướng Lục Mạn Thiên. Động thủ trước đó, ngươi có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ, chính mình là không phải là đối thủ của ta." Lúc Mạn Thiên nghe vậy trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Trương Lãng, có thể gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật nhất định phải cầm về, không phải hắn ăn ngủ không yên. Đến tọt cùng như thế nào mới nguyện ý đem đồ vật trả lại cho ta, những vật kia ta đúng không sẽ cho ngươi, điều kiện này đừng nói là." Lúc Mạn Thiên sớm ngăn chặn Trương Lãng miệng, để hắn đừng tại mở miệng muốn chung cực thần khí. Trương Lãng lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn muốn một cái trung cực thần khí, điều kiện khác đều không đang suy nghĩ phạm vi bên trong." A. Lục Mạn Thiên khí hét lớn một tiếng, trừng mắt Trương Lãng nói: "Ngươi nếu là không đem đồ vật trả lại cho ta, lão phu mỗi ngày đi theo ngươi, không sợ chết liền cùng đi, dù sao ngươi không có cấp bậc của ta cao, ta đi đều là cao cấp địa đồ, nơi nào quái vật lúc nào cũng có thể giết chết ngươi." Trương Lãng nhìn xem Lục Mạn Thiên một thân rác rưởi trang bị. Liên cái này bức trang phục dám đi theo bên cạnh hắn đi cao cấp địa đồ, thật sẽ bị quái vật đưa về thành. Lúc Mạn Tiên vỗ vỗ trên người trang bị, cười hắc hắc nói, quái vật muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, không nên coi thường nghề nghiệp của ta, trước tiên đem ta thu vào Ngạo Vũ Bang phái, ta muốn làm phó bang chủ. Tiến bang phái có thể, làm phó bang chủ không được, ta sợ ngươi bán đi Ngạo Vũ Bang. Trương Lãng hướng Lục Mạn Tiên phát ra một cái tiến giúp người, để hắn làm bang chúng còn có thể, để hắn làm phó bang chủ Trương Lãng thật đúng là không, có lá gan này, dựa theo Lục Mạn Thiên một quen đức hạnh, nếu quả thật để hắn làm phó bang chủ, hắn thật sự có khả năng đem Ngạo Vũ bang đóng gói bán cho Alien. Lục Mạn Thiên đồng ý tiến vào Ngạo Vũ bang về sau, một mặt không quan trọng nói, tưởng tưởng rằng làm cái bang chúng liền không thể bán đi Ngạo Vũ bang, lão phu thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo cái nghề nghiệp này thật rất lợi hại phải không? Trương Lãng đối cái này ẩn tàng chức nghiệp vẫn là thật cảm thấy hứng thú, không nói những cái khác. Liên cái này thăng cấp tốc độ tuyệt đối là thế giới thứ 3 nhanh nhất, khác chức nghiệp đều là luyện cấp giết quái làm nhiệm vụ, Lục Mạn Thiên, cái này ngược lại tốt, quái vật không gặp hắn giết nhiều ít, thăng cấp lại cùng cứ tên lửa đồng dạng siêu siêu đi lên trên, nếu không phải tinh võng trợ cho xấu, lúc này nói không chừng hắn đều đã cấp 30. Nói lên nghề nghiệp của mình, Lục Mạn Thiên một mặt đắc ý ngẩng lên cái cằm nói, kẻ lừa đạo là một cái thập phần cường đại ẩn tàng chức nghiệp, hắn có thể thông qua cùng dân bản địa trò chuyện đến thu hoạch được thăng cấp kinh nghiệm. Không cần giống cái khác chức nghiệp như thế giết quái luyện cấp, mà lại kẻ lừa đảo còn có thể sử dụng thế giới thứ 3 bên trong tất cả nghề nghiệp kỹ năng, bao quát ngươi huyễn ma sư dung hợp kỹ năng cũng có thể sử dụng a, thế nào, có phải hay không rất lợi hại. Ngươi nói lão dáng vẻ là thật rất lợi hại. Trương Lãng miệt thị mắt nhìn Lục Mạn Thiên, nếu không phải trước đó Tinh Vong đã nói với hắn, Lục Mạn Thiên chức nghiệp chỉ có thể sử dụng phổ thông nghề nghiệp kỹ năng, Trương Lãng thật là có khả năng tin tưởng Lục Mạn Thiên mà nói. Lục Mạn Thiên nhún nhún vai nói Ta, ta thừa nhận, kẻ lừa đảo không có cách nào sử dụng dung hợp kỹ năng, nhưng có thể sử dụng cái khác tất cả nghề nghiệp kỹ năng, đây chính là thật. Lão Lục A, ngươi bây giờ đã không phải là trong trò chơi một tổ số liệu, ngươi là một cái người sống sơ sở, làm người trọng yếu nhất chính là cá gì biết đạo hả? Trưng lãng vẻ mặt thành thật nhìn xem Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên vô ý thức hỏi, là cái gì? Là chân thành, làm người trọng yếu nhất chính là chân thành. Trương Lãng như cái lao tiền bối đồng dạng vỗ vỗ Lục Mạn Thiên bà vai. Lục Mạn Thiên há to miệng, khua tay nói, kẻ lừa đảo chỉ có thể sử dụng đại bộ phận nghề nghiệp kỹ năng, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Sớm nói như vậy chẳng phải hết à? Trương Lãng ở trong lòng liếc mắt, đánh giá Lục Mạn Thiên đỉnh đầu xưng hào, phòng đoán nói, kẻ lừa đảo nói rõ một chút, chính là một cái lừa gạt, chuyên môn tử dân bản địa chỗ nào lừa gạt điểm kinh nghiệm, cái này hẳn là có rất nhiều hạn chế đi, bằng không Ngươi không bao lâu liền sẽ lên tới đỉnh cấp, vậy cái này trò chơi còn có cái gì ý tứ? Kẻ lưa đảo làm thế giới thứ 3 cường đại nhất ẩn tàng chức nghiệp, có thể một hơi lên tới cấp 30, sau đó mới có thể xuất hiện đủ loại hạn chế, nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi, có thể để ta không nghĩ tới chính là, ngươi gia hỏa này thế mà lại bản ta, hại ta hiện tại chỉ lên tới cấp 24. Nói cuối cùng, Lục Mạn Thiên con mắt đều phิếm hồng, nhìn chằm chằm Trương Lãng răng mài đến chi chi vang. Trương Lãng có chút cười cười xấu hổ nói: Thời gian cũng không sớm, cái này Hạ Du hí, chúng ta hiện tại đều là làm lao sư người, muốn cho học sinh làm gương tốt. Nói xong, Trương Lãng thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Một ngày nào đó, lão phu muốn đem Lam Hải thứ ở trên thân cầm về. Lúc Mạn Tiên hướng Trương Lãng biến mất địa phương cơ cơ quả đấm, ngay sau đó thân thể tại một trận trong mơ hồ biến mất không thấy. Hai lẻ năm ban, Trương Lãng còn không có đi vào phòng học, bên trong học sinh không có giống ngày hôm qua á ầm ĩ, trong đó mấy cái học sinh ngay tại châu đầu gánh hai Nghe bọn hắn nói chuyện nội dung tựa hồ là đang thương lượng như thế nào để Trương Lãng cái này lão sư xấu mặt. Âu Dương Thiên, đó là cái thứ gì? Ngươi xác định Trương Lãng sẽ không chơi cái này à? Ngồi tại Âu Dương Thiên sau lưng trên bàn học một cái nữ đồng học, Hiếu Kỳ đánh giá Âu Dương Thiên vật trong tay. Âu Dương Thiên cười lạnh nói, đây chính là địa cầu thời đại sản phẩm, lúc kia, nhân loại ngay cả địa cầu đều không thể rời xa, ít nhất là hơn 10 vạn năm trước kia cổ vật kiện, Âu Dương gia phí hết rất lớn kỉnh mới lấy được. Trương Lãng không phải dạy lịch sử văn học sao? Ta tìm cái cổ vật để hắn mở mắt một chút, nếu là hắn không nhận ra vật này, nhìn hắn về sau còn mặt mũi nào tự xưng lịch sử văn học lão sư. Ngươi thế mà lấy được địa cầu thời đại cổ vật. Nữ hài Trương lớn hai mắt, nhìn xem bảy trên bản mới tinh độ vật, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là địa cầu thời đại, là chỉ nhân loại không cách nào di cư những tinh cầu khác sinh hoạt trước đó thời đại, làm nhân loại có thể di cư những tinh cầu khác lúc, phi thuyền vũ trụ cũng mang theo nhân loại đi ra hệ ngân hà. từ đó gia nhập vũ trụ liên minh, khi đó địa cầu thời đại chính thức kết thúc, vũ trụ thời đại mở ra. Âu Dương Tiên một mặt kiêu ngạo nói, cái này cổ vật tại địa cầu thời đại gọi là đàn violon, nghe nói là thời đại kia phi thường khó mà đàn tấu nhạc khí một trong, đợi chút nữa, liền đợi đến nhìn Trương Lãng xấu mặt đi. Vật này vẫn là nhạc khí, nó từ nơi nào phát ra âm nhạc. Nữ hải tên là Lam Lăng Mưa, Lam gia lâu dài đóng giữ vũ trụ biên giới quân sự tinh cầu, là hệ ngân hà thực lực tuyệt đối phái gia tộc. Lam Lăng mưa cầm lấy đàn vi o lông vô vô thử nghiệm để nó phát ra âm thanh, đàn vi o lông chỉ phát ra một trận khó nghe trầm đục âm thanh. Âu Dương Thiên một tay cầm lên một bên đàn cung, một tay cầm qua đàn vi o lông, cây đàn cung đặt ở dây đàn bên trên, làm xong những này, Âu Dương Thiên mới một mặt khoe khoang nói, dạng này có thể phát ra thanh âm. Sau đó, Âu Dương Thiên vừa đi vừa về kéo động đàn cung, trong phòng học vang lên theo một trận du dương tiếng âm nhạc. Chương 829: Khiêu khích không thể không nói đàn vi ô lông lơi ra âm nhạc là thật rất thê mai, mặc dù Âu Dương Thiên thủ pháp chẳng ra sao cả, trọn từ khúc cũng vô cùng đơn giản, nhưng ở ngôi học sinh đều là lần đầu tiên nghe được đàn vi ô lông diễn tấu, khắp nơi trong phòng học ngoại trừ tiếng âm nhạc, chỉ ngẫu nhiên có riêng lẻ vài người đang thấp giọng trò chuyện. Âu Dương Thiên, ngươi thật không tầm thường, ngay cả địa cầu thời đại nhạc khí đều biết. Một bài từ khúc kết thúc về sau, Lam Lăng Mưa kích động vỗ tay một cái, làm Lam gia đại tiểu thư, so vừa rồi dễ nghe âm nhạc. Nàng nghe qua rất rất nhiều, nhưng trước mặt cái này đàn vi ô lông là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Thiên diễn tấu, có chút ít kích động cũng coi như bình thường. Âu Dương Thiên buông xuống đàn vi ô lông cùng đàn cung, khiêm tốn nói, cái này không có gì, trong nhà của ta còn có rất nhiều cái khác nhạc khí. Những cái kia nhạc khí ngươi cũng biết sao. Lam lăng mưa càng thêm kích động, nàng từ nhỏ đã thích âm nhạc, nhưng trong nhà lại một mực không cho phép nàng đối âm nhạc phương diện chi thức tiếp xúc quá nhiều. Lam gia là nhà quân sự tộc, tự nhiên hy vọng Lam Lăng Mưa có thể ở trên quân sự có chỗ thành tích. Hầu như đều hội. Âu Dương Thiên lời nói này có chút mập mờ, sắc mặt mất tự nhiên chuyển tối, nhìn về phía trên bản đàn vi ô lông, hắn luyện tập mấy tháng, mới miễn cưỡng học được vừa rồi diễn tấu kia một bài từ khúc, hắn âm dạ cụ tèn phụ thực sự chẳng ra sao cả, vì không tại nữ hài trước mặt mất mặt, chỉ có thể kiên trì mập mờ qua khứ. Lam Lăng Mưa kéo áo Dương trời quần áo, một mặt hy vọng nói, có thời gian Ta có thể đi nhà ngươi nhìn xem những cái kia nhạc khí sao? Thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo âm nhạc thuận tiện tri thức. Tuyt, khó được bây giờ còn có người như thế thích địa cầu thời đại nhạc khí, ta đương nhiên hoan nên. Âu Dương Thiên hận không thể quất chính mình mấy cái tát, hiện tại âm nhạc đều là hệ thống chí năng làm ra, muốn dùng địa cầu thời đại nhạc khí trình diễn một bài hoàn chỉnh từ khúc, cần thời gian dài luyện tập, nào có hệ thống chí năng đến nhanh, cơ hội trong nháy mắt liền có thể diễn tấu ra, vì không để cho mình lộ tẩy, Âu Dương Thiên nói sang chuyện khác. Đợi chút nữa, liền dùng cái này đàn vi ô lông để Trương Lãng biết biết chúng ta hai lẻ năm ban lợi hại. Ân, ta xem sớm cái kia cặn bã nam không vừa mắt, Ôn Nhu Nhu khả ái như vậy nữ hải, hắn đều nhận tâm tổn thương, đơn giản không phải người. Lam Lăng Mưa đang nhìn qua Trương Lãng cùng Ôn Nhu Nhu kia một trận đối chiến về sau, liền coi Trương Lãng là thành một cái chân chính cặn bã nam, mặc dù trận kia tỉ thí, Trương Lãng cùng Ôn Nhu Nhu cũng không có chân chính động thủ. Một bên Tần Mặc nghe được có người nói Trương Lãng nói dối. Nhịn không được mở miệng nói, Lãng Ca so với các ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ bằng điểm ấy đồ chơi nhỏ, cũng nghĩ để Lãng Ca xấu mặt, không chừng cuối cùng ai sẽ xấu mặt đâu. Tân Mặc, ngươi cái này Trương Lãng chó săn có tư cách gì phát biểu? Đường Đường Tần gia tiểu thiếu gia mỗi ngày Lãng Ca dạy, Lãng Ca ngán, ngươi đừng quên, Tần Thiên Thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc. Âu Dương Thiên Âm Dương quái khí nhìn về phía Tân Mặc, trong lời nói tràn đầy ý chạo phúng. Tân Mặc khinh bị nói, đợt một chút lại cầm gia tộc nói sự tình. Âu Dương thiếu gia, ngươi bây giờ đã lớn lên trưởng thành, đã không phải là cái kia bị hủy khuất liền chạy về nhà tìm mụ mụ tiểu hài. Ha ha. Tân Mặc mà nói đã dẫn phát trong phòng học một trận cười vang, chỉ có mấy cái cùng Âu Dương Thiên quan hệ không tệ học sinh chịu đựng không cười, những người khác là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tư thế, có thể đi vào cái này phòng học, hậu trường đều so sánh cứng rắn, thật đúng là không thể nói ai sợ ai. Âu Dương Thiên lạnh mặt nói, Tân Mặc, làm người không nên quá phách lối, cẩn thận lật thuyền trong mương. Trước kia bên cạnh ngươi có cái Âu Dương huyết, nhiều ít còn để cho người ta kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ, ngươi còn có thể chỉ uy Âu Dương huyết sao? Ngươi tại Âu Dương gia địa vị đã không nhiều bằng lúc trước. Không nên quá phách lối người là ngươi mới đúng, bởi vì ngươi đã không có lực lượng. Tân Mặc không yếu thế chút nào nhìn xem Âu Dương Thiên, trước kia Âu Dương Thiên có cơ hội trở thành gia chủ, rất dễ dàng liền có thể để Âu Dương huyết nghe hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn đã mất đi làm gia chủ tư cách. Giống Âu Dương huyết cường đại như vậy, người cũng sẽ không ở nghe hắn lời nói, đây chính là đại gia tộc hiện thực tàn khốc, ngươi đáp thế thời điểm, tất cả tộc nhân đều sẽ nịnh bợ, ngươi thất thế thời điểm, tất cả tộc nhân đều sẽ rời bỏ ngươi. Âu Dương Thiên nắm chặt nắm đấm khẽ nói, coi như bên người không có Âu Dương huyết, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chúng ta đã thật lâu không hề động qua tay, làm sao ngươi biết trong khoảng thời gian này, ta không có tiến bộ đâu? Tân Mặc trước kia xác thực không phải Âu Dương Thiên đối thủ. Nhưng bây giờ hắn cũng không cho rằng chính mình ý nguyên đánh không lại hắn. Âu Dương Thiếu gia, làm gì chấp nhặt với hắn đâu, hôm nay chúng ta mục tiêu chủ yếu là Trương Lãng, ít nhất để hắn từ Tinh Không Học viện xéo đi, hại ta tại giao lưu hội bên trên thua đồng tiền lớn. Ngồi tại Âu Dương Thiên bên người một cái nam hài mở miệng, âm thanh khắc có chút âm nhu, tướng mạo cũng khuynh hướng nữ tính, nếu như không phải mặc nam sinh đồng phục, sợ rằng sẽ rất dễ dàng để cho người ta ngộ nhận là nữ sinh, nam tử này gọi Hạo Thiên Nguyên. Ngoa da đồng dạng là hệ Ngân Hà biên giới quân sự tinh, cầu người phụ trách chủ yếu. Hệ Ngân Hà làm vũ trụ trung tâm, tại hệ Ngân Hà bốn phương tám hướng biên giới đều trú đóng quân sự tinh cầu, cái gọi là quân sự tinh cầu cũng không phải là không có bạch tính, toàn bộ là quân đội tinh cầu, bạch tính vẫn phải có, chỉ là bạch tính tại quân sự tinh cầu bên trên không giống tại những tinh cầu khác như vậy tự do, quân sự tinh cầu bên trên tất cả kiến trúc cũng là vì chiến tranh mà tồn tại, bạch tính sinh hoạt tại loại tinh cầu này bên trên cần tuân thủ đủ loại điều lệ chế độ. Hệ Ngân Hà bốn phương tám hướng phân biệt đại biểu cho bốn cái đóng giữ gia tộc, cũng không phải nói đóng giữ quân đội đều là y bốn cái gia tộc, mà là bốn cái gia tộc tại quân sự tinh cầu bên trên là lãnh đạo tối cao nhất người, quân sự tinh cầu bên trên bốn cái gia tộc và hệ Ngân Hà nội bộ tứ đại gia tộc khác biệt, quân sự tinh cầu bốn cái gia tộc đừng để ý đến lý hệ Ngân Hà nội bộ bất cứ chuyện gì, chỉ phụ trách đối phó ngoại địch xâm lấn, mà hệ Ngân Hà tứ đại gia tộc thì là chỉ đối nội bộ an. bồi ổn định cùng thương nghiệp phát triển phụ trách. Âu Dương Thiên đang nghe xong Hạo Thiên Nguyên mà nói về sau, hừ lạnh một tiếng, thu hồi trừng mắt tần mặc ánh mắt, hỏi, còn bao lâu đến thời gian lên lớp? Lập tức đến, lúc này Trương Lãng hẳn là đi ra văn phòng, chính hướng phòng học đến đâu? Hạo Thiên Nguyên mắt nhìn thời gian, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn làm nhân tộc một viên, lúc trước nhìn giao lưu hội trực tiếp thời điểm, không có áp Trương Lãng thắng còn chưa tính, thua tiền về sau, thế mà còn muốn gây sự với Trương Lãng? Âu Dương Thiên âm trầm cười nói, chờ một hồi, Trương Lãng nếu như không diễn tấu hoặc là nói không biết đàn vi âu lông, đại gia đừng quên ồn ảo. Yên tâm đi, ta đối Trương Lãng thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Hạo Thiên nguyên lộ ra một bộ hung tợn biểu lộ. Cái khác mấy cái ngồi tại Âu Dương Thiên chung quanh học sinh cũng đều đi theo gật đầu, một bộ trở lấy xem kịch vui biểu lộ. Âu Dương Thiên cười lạnh một tiếng thầm nói, Trương Lãng, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Nhìn ngươi về sau còn có có hay không mặt mũi tiếp tục tại tinh không học viện dạy xuống. Chương 830, khó xử. Trương Lãng Thành Thôi thành Thôi hướng đi 205 ban, tại bên cạnh hắn còn đi theo Thượng quan Linh Nghiên, nguyên lai like hai người lớp liên tiếp, không biết là trùng hợp, vẫn là Đàm Hoa Miên cố ý an bài như vậy. 205 ban đều là một đám khó phục vụ đại thiếu gia, ngươi thật không có vấn đề sao? Thượng quan Linh Nghiên có chút không yên lòng. Trương Lãng một mặt tự tin cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Hôm qua ta đều đã dạy một tiết khóa, không phải cái gì đều không có phát sinh à. Còn không biết xấu hổ nói chuyện ngày hôm qua, hôm qua ngươi ngồi tại giảng sư trên ghế ngủ một tiết khóa, chuyện này hôm nay ở trong học viện đều chuyển khắp, đàm viện trưởng tức thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Thượng quan Linh Yên trận nhìn Trương Lãng một chút, hôm qua nghe Trương Lãng nói hết thẻ rất tốt, nàng còn tưởng rằng Trương Lãng cùng học sinh ở chung không sai, ai ngờ buổi sáng hôm nay mới nghe nói Trương Lãng hôm qua ở phòng học từ lên lớp ngủ đến tăn học. Thượng quan Linh Nghiên tại tiến giáo sư trước đó dặn dò, hôm nay không thể đang ngủ, sáng sớm, Đàm Hoa Miên liền đi tìm ta ca nói ngươi sự tỉnh, ngươi hôm nay nếu là đang ngủ, nói không trừng, lão sư tư cách sẽ bị hủy bỏ. Không thể nào, ta còn không có qua đủ lão sư nghiền đâu. Trứng lãng không nghĩ tới Đàm Hoa Miên nhỏ mọn như vậy, không phải liền là ngủ một giấc sao, thế mà còn đi tìm thượng quan vô địch cáo trạng, cũng không phải tiểu hài tử, bị chọc tức liền đi tìm đại nhân khóc lóc kể lể. Muốn làm lão sư liên hảo hảo trường học sinh. Thượng quan Linh Nghiên nói xong tiến vào phòng học. Trương Lãng đốn vai đi mau mấy bước, tiến vào hai lẻ năm ban, vừa mới tiến phòng học đã cảm thấy bầu không khí không đúng, ngày hôm qua chợ bán thức ăn không có, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, từng cái học sinh đều thẳng sống lưng nhìn xem bục dạng, học sinh sự biến hóa này để Trương Lãng coi là tiến sai phòng học, chuyên môn lui ra ngoài nhìn một chút xác định là hai lẻ năm ban, không có tiến sai. Khu khu. Trương Lãng ho khan hai tiếng Vừa định nói điểm hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên loại này tương hô khích lệ lời nói, liền bị người đánh gãy. "Lão sư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư." Hạ Thiên Nguyên tượng trưng cử đi một chút tay, không đợi Trương Lãng nói chuyện, liền trước tiên mở miệng. Trương Lãng chú ý tới một bên không ngừng khoát tay Tần Mặc, bị nhiều như vậy học sinh nhìn chăm chú lên, Trương Lãng cũng không có có ý tốt trước hướng Tần Mặc hỏi thăm chuyện nguyên nhân, chỉ có thể giả bộ như không thấy được Tần Mặc thủ thế, lớn tiếng nói, "Có chuyện gì nói đi, chỉ cần là lão sư biết đến." nhất định biết gì nói nấy. Giáo sư là dạy lịch sử văn học, nhất định sẽ lịch sử rất có nghiên cứu. Hạo Thiên Nguyên khoệ miệng lộ ra cười xấu xa. Trương Lãng kéo ra cái ghế ngồi xuống, lúc đầu muốn đem hai chân giống giống như hôm qua vảnh đến trên bàn, nhưng nhìn thấy phía dưới từng cái sắc mặt chăm chú học sinh, Trương Lãng chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, không biết do Hạo Thiên Nguyên hỏi cái này nói là có ý gì, nhưng hắn làm lịch sử văn học giáo sư, tự nhiên không thể nói cái gì cũng không biết, nhưng hắn chỉ là dùng một điểm nhỏ kỹ xảo. Nói, lão sư so sánh tinh thông thời đại viễn cổ lịch sử đối với cận đại lịch sử biết có hạn. Vì không bị khó xử, Trương Lãng cố ý nói rõ chính mình đối cận đại lịch sử không phải rất quen thuộc. Hạo Thiên Nguyên cầm lấy Âu Dương Thiên trước mặt đàn vi ô lông nói, "Lão sư, vật này chính là thời đại viễn cổ cổ vật, học sinh không biết do nó kêu cái gì, muốn thỉnh giáo lão sư, cái này cổ vật danh xưng là cái gì?" Ồ, ngay từ đầu đàn vi ô lông đặt ở Âu Dương Thiên trên mặt bàn. Âu Dương Thiên cùng Trương Lãng quan hệ lại chẳng ra sao cả, Trương Lãng từ tiến vào phòng học căn bản liền không thấy Âu Dương Thiên bên kia, cho nên cũng liền không thấy được trên bản đàn violin, lúc này nhìn thấy Hạo Thiên Nguyên trong tay đàn violin, để Trương Lãng trong lòng cảm khái không thôi, tại không, có hôn mê trước đó, hắn yêu thích phi thường rộng khắp, cầm, kỳ, thư, hoa, thổi, kéo, đàn, hát mọi thứ tinh thông. Đàn violin cũng ở hàng ngũ này, nhìn xem quen thuộc nhạc khí, Trương Lãng ngón tay có chút rung động mấy lần. Suy nghĩ về tới không có trước khi hôn mê niên đại đó. Lão sư có phải hay không gọi không ra cái này cổ vật danh sứ a? Lam Lăng Mưa đứng người lên khinh bỉ nhìn xem Trương Lãng, thân là nữ hài nàng rất đồng tình ôn nhu nhu, bởi vậy rất là xem thường Trương Lãng cái này đương nhiên lớn cặn bã nam, cô y đứng lên lên tiếng nhục nhã hắn. Âu Dương Thiên Âm Dương quái khí nói, thân là lịch sử văn học lão sư, lại ngay cả trong lịch sử lưu truyền rất rộng nhạc khí tên đều gọi không ra, có tư cách gì làm lịch sử văn học lão sư? vượn là cuốn gói lăn ra tinh không học viện đi. Âu Dương Thiên mà nói để giáo sư bên trong vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao, mặc dù không có giống Âu Dương Thiên lớn tiếng như vậy nói ra, nhưng vẫn là có một ít không tốt truyền vào chương lãng trong lớp hai, phần lớn đều là đối chương lãng trưởng học năng lực hoài nghi nói. Hạo Thiên Nguyên chứng đạt đảng hoàng nhìn xem chương lãng nói, "Lão sư, ngươi thật không biết rõ cái này cổ vật danh xưng sao? Nếu như ngay cả ngươi cũng không biết, vậy ta nên đi tìm ai hỏi thăm đâu?" Thượng quan viện trưởng, ngươi cũng nhìn thấy Trưởng lão căn bản không thích hợp làm lão sư, ta cảm thấy vẫn là để hắn làm học sinh tương đối tốt. Đàm Hoa Miên cùng Thượng quan vô địch không biết lúc nào xuất hiện ở hai lẻ năm ban cửa phòng học, hai người vì không làm cho trong phòng học thầy cho chú ý, cố ý đứng tại cửa một bên, sau lưng bọn hắn còn có mấy cái lão sư cùng đi. Thượng quan vô địch nói, "Đàm Hoa Miên, Hạo Thiên Nguyên trong tay đồ vật ngươi biết sao?" Cái này Đàm Hoa Miên do dự một hồi, lắc đầu nói, "Không biết. Ngay cả ngươi cũng không biết vật kia?" Trưởng lão nhận không ra. Không phải rất bình thường sao, dùng loại lý do này xa thải trường lãng lao sư trước, chỉ sợ không ổn đâu. Thượng quan vô địch hiếp mắt nhìn về phía hạo thiên nguyên trong tay đàn vi âu lông, cố gắng nghĩ lại lấy trong đầu chi thức, muốn từ bên trong tìm ra liên quan tới vật này ký ức, rất nhanh hắn liền thất vọng, trong đầu cũng không có vật này bất cứ trí nhớ gì. Đàm hoa miên chưa từ bỏ ý định nói, hôm nay chuyện này tạm thời không đề cập tới, nhưng hôm qua trường lãng lên lớp đi ngủ chuyện này thế nhưng là sự thật, có học sinh đập video làm chứng. Ngày đầu tiên giảng bài, lại tại trên giảng đài đi ngủ, dạng này người làm sao làm gương cho người khác? Chuyện ngày hôm qua, rõ ràng là học sinh cố ý kiếm chuyện, bao quát hôm nay việc này, 205 ban là cái dạng gì lớp, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Thượng quan vô địch có chút hăng hái nhìn xem trong phòng học phát sinh hết thảy, hắn cũng muốn nhìn xem Trương Lãng sẽ làm sao phá giải cục diện rối mắt, từ Hoang Vu sự kiện lớn cùng giao lưu hội hai chuyện này bên trên nhìn, dưới mắt chút vấn đề nhỏ này, cũng không khả năng chẳng lẽ Trương Lãng mới đúng. Đàm Hoa Miên không nghĩ tới thượng quan vô địch như thế giữ gìn trương lãng, có lòng muốn muốn tiếp tục mà miệng, nhìn về phía thượng quan vô địch sát mặt, ngạnh sinh sinh đem muốn nói lời nuốt trở vào, quay đầu dò hỏi, có ai biết cái kia học sinh cầm trong tay là vật gì? Mấy cái lão sư thấp giọng bắt đầu trò chuyện, tựa hồ đang thảo luận vật kia đến tột cùng kêu cái gì. Một lát sau, một cái tuổi qua 50 lão sư ho khan hai tiếng, nói, "Viện trưởng, trải qua chúng ta thảo luận qua về sau, nhất trí cho rằng kia là một kiện địa cầu thời đại sản phẩm." Tên là đàn vi ô lông, là một loại tại địa cầu thời đại lưu hành nhạc khí, có thể diễn tấu ra phi thường dễ nghe âm nhạc. Chương 831, uy hiếp. Đàm Hoa Miên nhẹ gật đầu, đối với học viện lão sư Viên Bắc tri thức cảm thấy rất là hài lòng, khi hắn nhìn về phía Trương Lãng lúc, lại nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, thấp giọng nói, giống Trương Lãng thư bất học vô thuật này người, làm sao có thể biết đàn vi ô lông loại này nhạc khí tên, thượng quan viện trưởng, nếu không, vẫn là đem đàn vi ô lông danh xưng âm thầm nói cho hắn biết đi. Miễn cho để hắn tại nhiều như vậy học sinh trước mặt mất mặt, đối tinh không học viện danh dự tạo thành ảnh hưởng. Hưởng? Không cần. Thượng quan vô địch nâng lên một cái tay, ý vị thâm trường mở miệng nói, chính mình sự tỉnh tự mình giải quyết, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể giải quyết, vậy hắn cũng không có tư cách làm tinh không học viện lão sư. Thượng quan viện trưởng có ý tứ là không để Trương Lãng tại làm lão sư. Đàm Hoa Miên trên mặt lộ ra nét mừng. Thượng quan vô địch nhìn hắn một cái, nói, còn không nhường Trương Lãng làm lão sư. Không phải có chúng ta quyết định, cái này muốn nhìn hắn có thể hay không rất tốt giải quyết hôm nay chuyện này. Trương Lãng căn bản không biết món kia nhạc khí, còn có cái gì để mất, ngay cả nhạc khí tên đều gọi không ra, sự tình giải quyết như thế nào? Đàm Hoa Miên kích động xoa xoa đôi bàn tay, hắn thấy, Trương Lãng cái này lão sư khẳng định làm được đầu, chỉ cần cái này tiết khóa kết thúc, chính là Trương Lãng lão sư kiếp sống kết thúc. Thượng quan vô địch quý vị Thâm trưởng cười nói, ta cảm thấy hắn có thể rất tốt giải quyết sự tình hôm nay. Ta không tin. Đàm Hoa Miên lắc đầu, Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên đạt được một cái mủ chữ đầu lĩnh xưng hảo, loại người này tại sao có thể làm lão sư, cùng so sánh, Đàm Hoa Miên cảm thấy trí ít Lục Mạn Thiên tại tri thức phương diện cũng không tệ lắm, nếu quả thật muốn chọn hai người trong đó một cái làm tinh không học viện lão sư, vẫn là Lục Mạn Thiên càng đáng tin cậy một chút. Thượng Quan Vô Địch cười cười, không đang nói cái gì, mặc dù hắn không biết rõ Trương Lãng có biết hay không Hạo Thiên Nguyên trong tay đàn vi ô lông. nhưng hắn theo tâm bên trong cảm thấy chuyện này không làm khó được Trương Lãng, nhiều như vậy sống còn đại sự đều có thể rất tốt giải quyết, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể không giải quyết được. Trong phòng học, Hạo Thiên Nguyên, Âu Dương Thiên còn tại đốt đốt bước bách, truy vấn Trương Lãng trong tay đổ vật đến cùng kêu cái gì, những học sinh khác đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, chỉ có Tần Mặc ở một bên lo lắng xung. Ngươi cầm cái đàn vi ô lông già có gì đáng khoe khoang chứ, không phải liền là địa cầu thời đại cổ vật sao? Trong nhà của ta còn nhiều, rất nhiều. Bây giờ không có biện pháp, Trần Mặc dứt khoát lớn tiếng hô lên đàn vi ô lông danh xưng, muốn dùng cái này cho Trương Lãng để tỉnh một câu. Trương Lãng đúng không biết đàn vi ô lông danh xưng sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là bởi vì thấy được thuộc về hắn niên đại đó đồ vật, lâm vào hối ức, tại Trần Mặc hô to bên trong đột nhiên lấy lại tinh thần, lung lay đầu, để cho mình nhận rõ sự thật, trước kia thời đại kia đã trở về không được, hắn hiện tại sinh hoạt tại hơn 10 vạn năm sau tương lai trong xã hội, đây là không cách nào cải biến hiện thực. Hạo Thiên Nguyên đồng học Đàn Vi Ô Long ngươi là từ đâu làm?" Trương Lãng hít một hơi thật sâu, đi xuống bục giảng, đi tới Hạo Thiên Nguyên trước mặt. Hạo Thiên Nguyên bất mãn mắt nhìn Tần Mặc, hắn thấy Trương Lãng sở dĩ có thể gọi ra đàn Vi Ô Long danh xưng, đều là bởi vì vừa rồi Tần Mặc theo đi ra nguyên nhân, cầm lấy đàn cung học trước đó Âu Dương Thiên bộ dáng, cây đàn cung đặt ở trên dây cung, nếm thử kéo mấy lần, phát ra thanh âm thực sự không thể nào em hay, lúc này mới từ bỏ lấy ra đàn cung, nói, "Đàn Vi Ô Long là gia tộc trong lúc vô tình đạt được." Nghe nói là một cái nhạc khí, có thể phát ra phi thường dễ nghe âm nhạc, đáng tiếc ta sẽ. Không, không biết lão sư có thể hay không, ngươi là lịch sử văn học lão sư, nhất định sẽ diễn tấu loại này từ trong lịch sử lưu truyền xuống cổ vật đi. Lam Lăng Mưa nói giúp vào, Trương Lãng lão sư, cho chúng ta trình diễn một bài từ khúc đi, hiện tại âm nhạc đều là hệ thống trí năng làm ra, đã sớm chán nghe rồi, loại này dựa vào nhạc khí phát ra âm nhạc, nhất định rất thê hai. Trương lão thế nhưng là chúng ta tính không học viện lịch sử văn học lão sư. Làm sao có thể ngay cả như thế một đồ vật nhỏ cũng không biết tên đâu? Trương lão sư diễn tấu từ khúc khẳng định so ta vừa rồi lôi ra tới muốn dễ nghe thêm nhiều thiên nguyên, mau đem đàn vi ô lông đưa đến Trương lão sư trong tay đi, các bạn học đều chờ đợi nghe Trương lão sư động lòng người tiếng âm nhạc đâu. Âu Dương Thiên âm Dương quái khí ngồi ở chỗ đó, nhất là cái nào vài tiếng Trương lão sư, làm sao nghe đều cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Hạo Thiên Nguyên Ngữ Khí khoa Trương đáp ứng một tiếng, đem đàn vi o lông đưa đến Trương Lãng trước mặt nói: "Trương lão sư, ngươi là Tinh Không Học viện lịch sử văn học phương diện lão sư, ngươi cũng không thể nói không biết loại này cổ vật kiện a." Trương Lãng ánh mắt trong phòng học học sinh trên thân chậm rãi đảo qua, ngoại trừ mấy cái bình thường cùng Thượng Quang Dũng, tần mặc quan hệ tốt học sinh bên ngoài, những học sinh khác đều là một bộ xem trò vui tâm tính, phòng học bên ngoài mấy người biểu lộ cũng không có trốn qua Trương Lãng con mắt. "Vật này a, ta còn thực sự nhận biết." Trương Lãng Từ Hạo Thiên Nguyên trong tay cầm qua đàn vi ô lông cùng đàn cung đi trở về đến trên giảng đài, quay người nhìn về phía trong phòng học học sinh, một cái tay vướt vướt đàn cung, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, "Ta không phải dạy âm nhạc, đang đi học thời gian kéo đàn vi ô lông có chút không thích hợp, các ngươi muốn thật muốn nghe, có thể đợi bên trên âm nhạc khóa thời điểm, để âm nhạc lão sư dạy cho các ngươi làm sao kéo đàn vi ô lông." "Lão sư, không phải là sẽ không, để âm nhạc lão sư dạy cho chúng ta, ngươi cái này lấy cớ tìm cũng quá đắt đi." Hạo Thiên Nguyên không buông tha nhìn xem Trương Lãng, một mặt chào phúng dạng. Âu Dương Thiên gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, loại này vô năng vô tri lão sư không xứng dạy hai lẽ năm ban, ta xin đổi lão sư. Đổi lão sư, đổi lão sư. Mấy cái cùng Âu Dương Thiên quan hệ không tệ học sinh một bên gõ cái bàn một bên cao giọng hô to, sợ phòng học người bên ngoài nghe không được. Đàm Hoa Miên cố gắng khống chế trên mặt tươi cười đắc ý, nhỏ giọng nói, thượng quan viện trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, Trương Lãng thực sự không thích hợp làm lão sư. Đều phạm trúng nộ, vẫn là ta đi an ủi một chút học sinh đi. Hai lẻ năm ban tiếng gào rất lớn, lớn đến khắc phòng học đều nghe được thanh âm. Thượng quan Linh Yên từ phòng học đi tới, nhìn về phía bên cạnh hai lẻ năm ban, phát hiện thanh âm là từ trường lãng trong phòng học chuyển tới, không khỏi có chút bận tâm. Khi thấy thượng quan vô địch cũng ở thời điểm, nàng không dám đi tới, chỉ có thể ở chính mình cửa phòng học âm thầm lo lắng. Thượng quan vô địch dơ tay lên ngăn trở đàm hoa miên tiến vào phòng học, mở miệng nói, sự tình còn không có giải quyết Không muốn gấp gáp như vậy, chờ lấy. Vâng. Cứ việc trong lòng đối Trương Lãng không yên lòng, có thể thượng quan vô địch mà nói lại không thể không nghe, Đàm Hoa Miên chỉ có thể thò đầu ra nhìn về phía phòng học, hy vọng học sinh không nên náo quá lớn, không phải đối học viện ảnh hưởng không tốt. Trong phòng học, Trương Lãng giơ tay lên hạ thấp xuống ép, ra hiệu đại gia ngậm miệng, chờ học sinh đều yên lặng về sau, Trương Lãng mới mở miệng nói, không phải liền là kéo cái đàn vi ô lông sao, có cái gì khó, đến nơi nói ra đổi lão sư loại lời này à? Người trước kéo một bài từ khúc rồi nói sau, chỉ cần lão sư kéo từ khúc so với Âu Dương Thiên lôi ra tới từ khúc game 2, chúng ta liền thừa nhận ngươi cái này lão sư, nếu như kéo không ra, vậy thì có rất xa lăn rất xa. Hạo Thiên Nguyên ngồi trên ghế, nói xong điều kiện, âm thầm cùng Âu Dương Thiên trao đổi một ánh mắt. Chương 832, đánh cược. Âu Dương Thiên ra sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, không sai, nếu như ngươi kéo từ khúc so với ta game 2, chúng ta liền nhận ngươi cái này lão sư, nếu không Ha ha, các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Trương Lãng nhìn về phía những bạn học khác, trên mặt nhìn không ra quá nhiều lo lắng, giống như là tại làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Tân Mặc đứng lên nói, "Ta tin tưởng Lãng ca nhất định có thể diễn tấu ra sao vừa rồi dễ nghe hơn từ khúc." Chúng ta cũng tin tưởng. Chỉ có chút ít mấy người phụ họa, đại đa số người đều ở vào quan sát trạng thái, Âu Dương gia, bọn hắn không muốn đắc tội, Trương Lãng, cái này sinh vật con buôn, bọn hắn cũng không muốn đắc tội. Chỉ có bình thường cùng Tân Mạc, Thượng Quan Dũng không sai mấy cái đồng học, còn có Âu Dương Thiên bên kia mấy cái đồng học chia làm trận doanh khác biệt hai nhóm người. Lam lăng mưa phủi tay, nhìn nói với Trương Lãng, Trương Lão Sư, có phải hay không cái này bắt đầu kéo đàn vi âu lông, đang chờ sau đó đi, sẽ phải tăn lớp, ngươi không phải là muốn kéo dài đến tăn học, sau đó thử cơ thoát thân đi. Ta thế nhưng là Lão Sư, làm sao lại làm ra lâm trận lùi bước sự tình đâu. Trương Lãng cẩn thận xem đàn vi âu lông, Thử nghiệm điều chỉnh thử mấy lần âm tiết, cảm thán nói, thật đúng là làm khó các ngươi, vậy mà có thể tìm tới tốt như vậy đàn vi ô lông, đây chính là không biết bao nhiêu năm thay mặt cổ vật a, đã nhiều năm như vậy, không chỉ có không có biến chất hư thối, ngay cả âm điệu đều không có thay đổi quá lớn. Âu Dương Thiên giơ tay lên vòng, lớn tiếng nói, trưởng lão, chúng ta muốn nghe chính là đàn vi ô lông phát ra âm nhạc, không phải trong miệng ngươi nói nhảm, nhanh đến tan học thời gian, nắm chặt thời gian đi. Âu Dương Thiên Nếu như ta không muốn sai, cái này đàn vi ô lông là ngươi mang tới đi." Trương Lãng nhìn về phía phía dưới Âu Dương Thiên, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, không có một chút nổi giận hơn ý tứ. Âu Dương Thiên hào phóng thừa nhận nói, "Là ta mang tới thì thế nào, ngươi liền nói có thể hay không kéo đàn vi ô lông, sẽ liền kéo, sẽ không liền chủ động rời đi tinh không học viện, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ." "Tiểu tử, người nhà ngươi chưa nói với ngươi, đối lão sư nói muốn khách sáo một chút sao?" Trương Lãng bình tĩnh, ánh mắt bên trong lóe qua một tia sát khí, sát khí chỉ nhắm vào Âu Dương Thiên một cá nhân, những người khác không có bất kỳ cái gì cảm giác khó khỏe, nhưng Âu Dương Thiên lại giống như là bị đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, thân thể một trận băng lãnh, loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, khi hắn sợ run cả người, muốn hô lên lạnh quá mà nói lúc, loại kia băng lãnh thấu xương cảm giác lại đột nhiên biến mất. Âu Dương Thiên nhìn hai bên một chút, coi là vừa rồi xuất hiện là ảo giác, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này hắn để ý nhất chính là để Trương Lãng xấu mặt, lớn tiếng nói: "Ngươi như thế vô tri, không xứng làm Tinh Không Học viện lão sư. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không kéo đàn vi o lông?" Trương Lãng đem đàn vi o lông đặt lên bàn, cầm trong tay đàn cung ngồi trên ghế, dù bận vận lúng dung nhìn xem Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên âm trầm cười nói: "Nếu như ngươi sẽ kéo, làm gì còn muốn kéo dài thời gian, liền ngay cả đàn vi o lông danh xưng đều là Tần Mặc nói ra, ngươi mới biết, làm Tinh Không Học viện một lịch sử văn học phương diện lão sư." Ngay cả một kiện đơn giản cổ vật cũng không nhận ra, có tư cách gì làm lao sư dạy bảo chúng ta. Không bằng, chúng ta đánh cực như thế nào? Trưng lãng hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, khỏe miệng hơi vệnh, lộ ra một bộ không hiểu ý cười. Âu Dương Thiên Hạ ý thức hỏi, đánh cực như thế nào? Liền cực ta có thể hay không kéo đàn vi âu lông, nếu như ta có thể trình diễn một bài hoàn chỉnh từ khúc, ngươi thua, nếu như không thể, ta thua. Trưng lãng con mắt dư quang nhìn về phía cửa phòng học. Hắn thật đúng là lo lắng Đàm Hoa Miên sẽ ngăn cản hắn. Đợi một hồi, phát hiện phòng học bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, Trương Lãng mới nói tiếp: "Ta thua. Chủ động từ trước, không tại làm lão sư, nhưng nếu như ngươi thua lời nói, mỗi ngày lên lớp trước, đều muốn rất cung kính gọi ta một tiếng lão sư, có dám đánh cược hay không?" "Có cái gì không dám, ta đánh cược với ngươi, nhưng là có cái tiền đề, ngươi thân là lão sư, diễn tấu từ khúc nhất định phải so với ta em thai mới được, không phải chính là ngươi thua." toàn bộ 205 ban đồng học làm trọng tài, ai thu hoạch được cùng hộ số phiếu nhiều, ai liền thắng. Âu Dương Thiên quyết định Trương Lãng sẽ không kéo đàn vi ô lông, hắn chuyên môn nghiên cứu qua tư liệu, đàn vi ô lông thế nhưng là địa cầu thời đại sản phẩm, sớm tại hơn 10 vạn năm trước, nhân loại tiến vào vũ trụ thời đại về sau, loại này nhạc khí liền không đang chạy đi, từ khi đạt được đàn vi ô lông về sau, vì có thể kéo ra một bài hoàn chỉnh từ khúc, hắn trong nhà luyện tập thời gian rất lâu mới học được một bài đơn giản nhất. Bạn bạn không tin tưởng Trương Lãng có thể kéo. An Vi O Long. Trương Lãng nhún vai một cái nói, không có vấn đề, tất cả nghe theo ngươi, trước đó ta không nghe thấy ngươi diễn tấu đàn Vi O Long từ lúc, ngươi đang diễn tấu một lần, sau đó ta tới, ngươi thấy thế nào, nếu như ngươi không nguyện ý tới trước lời nói, ta cũng có thể tới trước. Ta tới trước. Âu Dương Thiên rời đi chỗ ngồi đi vào trên giảng đài, cầm lấy trên bản đàn Vi O Long, lại từ Trương Lãng trong tay lấy đi đàn cùng, nhìn xem Trương Lãng nhỏ giọng nói. Ngươi liền đợi đến từ trước rời đi đi. Rất tự tin a, chờ mong ngươi diễn xuất. Trương Lãng vắt tay ra hiệu Âu Dương Thiên bắt đầu biểu diễn. Âu Dương Thiên tư thế vẫn là rất tiêu chuẩn, cái này khiến Trương Lãng hai mắt tỏa sáng, từ tiêu chuẩn như vậy tư thế nhìn, từ khúc hẳn là sẽ không quá khó nghe. Phòng học bên ngoài, Đàm Hoa Miên thấp giọng nói, quá không ra gì, đường đường một lão sư, thế mà lại trên lớp học cùng học sinh đánh cược, cái này nếu là truyền đi, Tinh Không Học viện danh dự chẳng phải là muốn hổ thẹn. Nói Đàm Hoa Miên liền muốn xông vào phòng học ngăn cản trận này Trương Lãng cùng Âu Dương Thiên đánh cược hành vi. Thượng quan vô địch đưa tay giữ chặt Đàm Hoa Miên, nhỏ giọng nói: "Hai người lại không cược kim tiền loại hình đồ vật, không cần ngạc nhiên." Thế nhưng là, Đàm Hoa Miên thế nhưng là nửa ngày cũng không thể nói ra cái gì đến, chỉ có thể thở dài không cam lòng đứng tại phòng học bên ngoài. Đúng lúc này, một trận du dương âm nhạc từ hai lẻ năm ban truyền ra, vẫn là vừa rồi kia thủ khúc, lần này tất cả mọi người ổn định lại tâm thần cẩn thận lắng nghe. Có một loại so vừa rồi muốn tốt nghe một chút cảm giác. Không tệ, không tệ, ở nhà không ít luận đi. Một bài từ khúc kết thúc về sau, Trương Lãng phủi tay, hướng về phía Âu Dương Thiên Dư ngón tay cái lên, mặc dù hai người có ân oán, nhưng đối phương có thể diễn tấu ra như thế một bài từ khúc, cũng coi như đáng giá tán thưởng. Âu Dương Thiên tuyệt không kiêm tốn, bày ra tỏ vẻ kiêu ngạo, khi ngẩng nói, "Đừng tưởng rằng tán thưởng hai tác câu, ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại tới phiên ngươi." Nói Âu Dương Thiên đem đàn vi o lông cùng đàn cung đưa đến Trương Lãng trước mặt. Trương Lãng cười cười tiếp nhận hai kiện đồ vật, từ trên ghế đứng lên, nói: "Tự tin là chuyện tốt, nhưng có đôi khi quá tự tin, coi như không phải chuyện tốt gì, về trước chỗ mình ngồi đi thôi, ta sợ ngươi đứng ở chỗ này, đợi lát nữa quá khiếp sợ sẽ té lăn trên đất." "Chỉ bằng ngươi." Âu Dương Thiên từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hướng chỗ ngồi của mình, con mắt chăm chú nhìn Trương Lãng, nghĩ đến đợi lát nữa Trương Lãng liền không thể tại làm lão sư. trong lòng một trận thống khoái. Chương 833, tháng. Đàm Hoa Miên có chút bận tâm nhìn xem Trương Lãng, nói, hắn đến cùng có thể hay không kéo đàn vi o lông a, tại nói thế nào hiện tại hắn cũng là tinh không học viện lão sư, không thể để cho hắn ngay trước toàn lớp học sinh mặt mất mặt. Ngươi muốn giúp Trương Lãng? Thượng quan vô địch mắt nhìn Đàm Hoa Miên. Đàm Hoa Miên một bên loay hoay vòng tay, một bên gật đầu nói, mặc dù ta rất không thích Trương Lãng cái này tuổi trẻ lão sư, nhưng cũng không thể để hắn ngay trước toàn lớp học sinh mặt xấu mặt, hắn muốn thực sự sẽ không kéo đàn vi o lông, liền dùng vòng tay phát ra một trận âm nhạc, chỉ cần hắn phối hợp làm bộ kéo đàn vi o lông là được. Người là đem những học sinh kia cũng làm thành kẻ ngu sao, khoảng cách gần như thế, bọn hắn sẽ không phân rõ thanh âm là từ nhỏ đàn vi o lông bên trên phát ra, vẫn là từ vòng tay bên trên phát ra. Thượng Quan vô địch có chút im lặng, chỉ cần dính dáng đến tinh không học viện, đàn hoa uyên trí thông minh liền sẽ trở nên lúc cao lúc thấp. Dưới mắt không thể nghi ngờ là biến thấp, vẫn là siêu cấp thấp cái chủng loại kia. Đàm Hoa Miên không yên lòng thầm nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể để Trương Lãng Viên này cứ trốn hòng một nồi nước đi. Ngươi cái thí dụ này nếu để cho Trương Lãng biết, nói không chừng sẽ bị đánh. Thượng quan vô địch mắt nhìn sau lưng mấy cái muốn cười lại không dám cười lão sư, vô vô Đàm Hoa Miên bả vai, thấp giọng nói, không cần nghĩ biện pháp, Trương Lãng sẽ giải quyết. Đàm Hoa Miên nhìn Thượng quan vô địch nói tự tin như vậy, tâm loạn như ma tâm tình trầm dãi bình phục xuống tới. Trong phòng học, Trương Lãng Cẩm Đàn Vi O Long nhìn về phía Âu Dương Thiên, mở miệng nói, "Đừng quên tiền đặt cược a, ngươi làm lấy nhiều bạn học như vậy trước mặt, sẽ không chơi xấu đi." Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt đầu, ta Âu Dương Thiên chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không chơi xấu không nhận nợ. Âu Dương Thiên một bộ người thắng tư thái, phảng phất mình đã thắng được trận này đánh cược. Chỉ cần không quỵt nợ liền tốt. Trương Lãng cây đàn cung đặt ở đàn Vi O Long bên trên, Nhắm mắt lại suy tư hẳn là kéo cái nào một bài từ khúc, hắn cũng không phải Âu Dương Thiên cái này hiện học hiện mại sẽ chỉ một bài đơn giản từ khúc gia hỏa. Lam Lăng Mưa đứng người lên nhìn về phía Nhắm mắt lại Trương lão, la lớn, "Trương lão sư, ngươi không phải là ngủ thiếp đi đi, đang chờ sau đó đi, liền thật muốn tan lớp. Ta cảm thấy chúng ta Trương lão sư có thể là thuộc đa điểu, nhắm mắt lại coi là sự tỉnh chẳng mấy chốc sẽ qua khứ." Ha ha, Hạo Thiên Nguyên ồn ào thanh âm để trong phòng học vang lên một trận tiếng cười to. Trương lão từ từ mở mắt, Nhìn Âu Dương Thiên, Lam Lăng Mưa, Hạo Thiên Nguyên ba người một chút, hắn xem như đã nhìn ra, ba tên này chính là chuyên môn tìm hắn để gây sự, Âu Dương Thiên còn chưa tỉnh, nhưng Lam Lăng Mưa cùng Hạo Thiên Nguyên vì sao lại đối có hắn như thế lớn địch, cái này khiến Trương Lãng có chút không hiểu cùng nghi hoặc, trong vấn tượng, không có đắc tội qua hai người kia à, mà lại hai người ra thế không thể so với Âu Dương gia yếu, cũng không cần thiết làm ra lấy lòng Âu. Dương gia sự tình. Không nghĩ ra sự tình không đi nghĩ, Trương Lãng lung lay đầu. một lần nữa đem lực chú ý đặt ở đàn violin bên trên, hắn đã quyết định từ khúc theo đàn cùng tại dây đàn bên trên lúc nhanh, lúc chậm, lúc lóp, lúc chậm, một bài dễ nghe âm nhạc truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Ngay từ đầu chỉ nghe Âu Dương Thiên một người từ khúc, bởi vì không thể so sánh, tất cả mọi người cảm thấy Âu Dương Thiên từ khúc kém hai, nhưng khi có so sánh về sau, trong nháy mắt cũng làm người ta biết, một tân thủ cùng một cái lão thủ chiến lệ Trường lãng diễn tấu âm nhạc giống như là để cho người ta đặt mình vào tại một cái kỳ dị thế giới bên trong, có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Thang đến từ khúc kết, thúc, trong phòng học vẫn hoàn toàn yên tĩnh, quá rồi một đoạn thời gian rất dài, phòng học phía ngoài thượng quan vô địch vỗ tay mấy cái, sau đó trong phòng học mới vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay, liền ngay cả một mực nhìn trường lãng không vừa mắt lam lăng mưa đều tại dùng sức phồng lên trưởng, một đôi tay nhỏ đều đập đỏ lên, cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Cái này Cái này, cái này, thật là mù chữ đầu lĩnh chương lãng làm ra thanh âm sao? Tận đến giờ phút này, Đàm Hoa Miên vẫn còn có chút không tin, vừa rồi loại kia để cho người ta say mê tiếng âm nhạc là chương lãng diễn tấu. Thượng quan vô địch xoay người, hướng nơi xa đi đến, tại trải qua Đàm Hoa Miên bên người lúc, nói khẽ, "Ta đã sớm nói, hắn có thể giải quyết chuyện này, hiện tại xem ra, hắn đã rất tốt đem sự tình giải quyết." Dời đi Thượng quan vô địch hướng về phía Thượng quan Linh Yên gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này Thượng Quan Linh Nghiên còn đắm chìm trong vừa rồi trong tiếng âm nhạc, liền ngay cả nàng đều không nghĩ tới, Trương Lãng còn có như thế một cái kỹ năng, nhìn xem hai lẻ năm ban cửa phòng học, lẩm bẩm, ngươi đến tụt cùng còn có bao nhiêu bí mật, là ta không biết rõ. Lãng ca, ta thực sự không biết nên hình dung như thế nào ngươi, quả thực là quá trâu bò. Tân Mặc dùng sức phồng lên trướng, sắc mặt kích động, không biết rõ còn tưởng rằng là hắn kéo đàn vi ô lông đâu. Trương Lãng đi và Âu Dương Thiên trước mặt, Đem đàn vi ô lông đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn, cười nói, giống như không cần các bạn học bỏ phiếu cũng biết kết quả. Ai nói không cần bỏ phiếu, trước đó đã nói xong, toàn bộ 205 ban học sinh bỏ phiếu, đến phiếu nhiều nhất thắng. Âu Dương Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn về phía những bạn học khác, giống to, các vị đồng học, cảm thấy ta Âu Dương Thiên vừa rồi diễn tấu từ khúc dễ nghe xin dơ tay, phàm là ủng hộ ta đồng học, ta Âu Dương Thiên tuyệt đúng không sẽ bạc đái hắn. Người đây là công nhiên hối lộ A. Trương Lãng Bốn cũng không phải là rất để ý trận này đánh cược, chỉ là nhàm chán chơi đùa mà thôi, không có chút nào thèm quan tâm Âu Dương Thiên loại này vô sỉ hành vi, chỉ là không nghĩ tới ra mặt của hắn thế mà lại dày như vậy, ngay trước học sinh mặt hứa hẹn chỗ tốt, cái này cùng Hối Lộ giống như không có gì khác biệt. Đi thẳng về thẳng Lam Lăng Mưa có chút chán ghét nói: "Âu Dương Thiên, có chơi có chịu, ngươi cho rằng 205 ban có ai sẽ thiếu khuyết người Âu Dương gia điểm này chỗ tốt?" Hạo Thiên Nguyên Nguyên bạn đều giơ tay lên, nghe được Lam Lăng Mưa lại lặng lẽ nắm tay thu về, hắn cũng không muốn bị người nhìn nghĩ đến từ Âu Dương Thiên chỗ nào đạt được chỗ tốt mới nhấc tay, cùng một chỗ thu tay lại còn có mấy cái bình thường cùng Âu Dương Thiên quan hệ không tệ người. Âu Dương Thiên nhìn một chút phòng học, phát hiện thế mà không có một cái nào học sinh nhấc tay ném hắn một phiếu, bất mãn trừng mắt nhìn lam lặng mưa, nếu không phải nàng nói nhiều, vừa rồi chí ít còn có mấy người là ủng hộ hắn, hiện tại đến tốt, một cái cũng không có. Cảm thấy ta diễn tấu từ khúc dễ nghe, xin giơ tay Tất nhiên Âu Dương Thiên nghĩ bỏ phiếu, Trương Lãng cũng chỉ có thể tiếp lấy, hắn vừa dứt, trong phòng học học sinh đồng loạt đều dơ tay lên, tần mặc ra hỏa này hai cánh tay nâng cao cao, nhìn tư thế kêu hận không thể đem hai chân cũng dơ lên. Âu Dương Thiên đồng học, từ kết quả đến xem, trận này tiền đánh cực là ta thắng. Trương Lãng một bên hướng bục ràng đi, vừa nói, tạ ơn các bạn học cùng hộ, nắm tay để xuống đi. Lao sư, ta có thể theo ngươi học đàn vi ô lông sao, ngươi vừa rồi diễn tấu từ khúc quá dễ nghe. Có một người nữ sinh thanh niên yếu ớt, nhìn xem có chút lại ngủng. "Lão sư, ta cũng nghĩ theo ngươi học đàn vi ô long. Còn có ta, ta cũng nghĩ học đàn vi ô long." "Ta, ta, còn có ta." Trong phòng học học sinh cũng mặc kệ là thật muốn học hay là giả muốn học, tóm lại cả đám đều đứng lên, muốn để Trương Lãng dạy bọn họ đàn vi ô long. Chương 834: Lửa gạt. Trương Lãng cười khổ giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, chờ đều yên tĩnh về sau mới lên tiếng, "Muốn học đàn vi ô long." các người cũng nên trước có một cái đàn violon mới được đi, mà lại tinh không học viện là có âm nhạc lão sư, ta cũng không thể bao biện làm thay đi. Từng cái học sinh thất vọng ngồi trở lại đến trên ghế, nhưng là rất nhanh liền có người hướng Âu Dương Thiên nghe ngóng đàn violon sự tình, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, chỉ cần có mô bản, muốn làm ra một cái đàn violon bất quá là một kiện 10 phần sự tình đơn giản mà thôi. Tại trường lãng cái này một bài giảng sau khi tan học, trong lớp học sinh cơ hồ mỗi người trong nhà đều có một cái đàn violon. toàn bộ lại y theo Âu Dương Thiên trong tay cái kia đàn vi ô lông phòng chế ra. Sau khi tan học, Trương Lãng rời đi phòng học đi hướng chỗ ở, tại trải qua Thượng quan Linh Yên phòng học lúc, phát hiện đối phương đang đợi hắn, hai người cùng một chỗ kết bạn mà đi. "Ngươi vừa rồi diễn tấu là cái gì từ khúc, thật là dễ nghe." Nhớ tới vừa rồi từ khúc, Thượng quan Linh Yên trong lòng liền có một loại yên tĩnh cảm giác. Trương Lãng ánh mắt mê ly nhìn xem phương xa, thanh âm thâm thúy nói, "Là quê nhà ta một bài phi thường lưu hành từ khúc." Rất ít nghe ngươi nói quẻ quán sự tình. Thượng quan Linh Yên lúc đầu suy nghĩ nhiều hỏi một số việc, nhưng khi nàng nhìn thấy Trương Lãng lúc này trên mặt biểu lộ về sau, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, Trương Lãng hiện tại bộ dáng, để Thượng quan Linh Yên có loại đau lòng cảm giác, nhìn không được đưa tay muốn vỗ ve Trương Lãng gương mặt, muốn dùng loại phương thức này an ủi Trương Lãng. "Tiểu tử thối, ngươi ở chỗ này đây, nhanh, lão phu có chuyện tìm ngươi hỗ trợ." Lục Mạn Thiên thanh âm đánh gãy Thượng quan Linh Yên động tác. Trương Lãng Hiếu Kỳ nhìn về phía Lục Mạn Thiên, sắc mặt của đối phương tựa hồ rất gấp, trực tiếp cự tuyệt nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt, ta đúng không sẽ giúp ngươi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Tiểu tử thối, ngươi cũng không thể như thế không có lương tâm à, nhớ ngày đó, nếu không phải ta, ngươi có thể rời đi thứ ba Lục Mạn Thiên vừa sốt ruột kém chút đem Trương Lãng nội tình nói ra, thời khắc mấu chốt, bị Trương Lãng dùng tay cho bịt miệng lại. Trương Lãng tay che lấy Lục Mạn Thiên miệng hướng nơi xa đi đến, tại hành tẩu quá trình bên trong, Hệ Nãi nhìn nói với Thượng quan Linh Nghiên, "Ta còn có việc, đi trước." Thượng quan Linh Nghiên nhìn xem Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên bóng lưng, vừa rồi Lục Mạn Thiên mà nói đưa tới chú ý của nàng, không hiểu lẩm bẩm, "Rời đi thứ 3, chẳng lẽ là thế giới thứ 3, rời đi thế giới thứ 3, đây không phải chuyện rất bình thường sao, mỗi cái người chơi mỗi ngày đều sẽ từ trong trò chơi rời đi à, vì cái gì Trương Lãng một bộ không muốn để cho ta biết dáng vẻ đâu, thật sự là kỳ quái." Trương Lãng lôi kéo Lục Mạn Thiên đi hướng một cái chỗ ngoặt. Không yên lòng mắt nhìn Thượng quan Linh Yên vừa hướng, phát hiện đối phương đã rời đi, lúc này mới yên tâm nhìn về phía Lục Mạn Thiên, đến tụt cùng chuyện gì, nói đi. Ngươi sự tình còn không có cùng Linh Yên nha đầu kia nói sao? Lục Mạn Thiên chưa hề nói mình sự tình, ngược lại nói lên Trương Lãng sự tình. Trương Lãng thở dài nói, còn Trương nghĩ ra làm sao cùng nàng nói, dù sao hiện tại đã từ trong trò chơi ra, về sau có nhiều thời gian, vẫn là trước tiên nói một chút ngươi sự tình đi. Đúng rồi, trước giải quyết chuyện của ta, Đi, đi đánh nhau. Lục Mạn Thiên lôi kéo Trương Lãng liền hướng ngoài học viện mà đi. Ngươi lại chọc cái đại sự gì? Nghe được đánh nhau, Trương Lãng nhịn không được liếc mắt, mới từ cự Thản Tinh hệ trở về 2 ngày, Lục Mạn Thiên liền bắt đầu không an phận. Lục Mạn Thiên hầm hừ nói, không phải ta gây chuyện, là những tên kia khinh người quá đáng, bọn hắn thế mà không tin ta là tình không học viện lão sư. Ngươi nói những tên kia là Trương Lãng trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tường, mặc dù còn không có xác định Nhưng này chút muốn đánh lục mạn thiên người, tuyệt đối là bị lục mạn thiên hố ra hỏa. Đây là từ lục mạn thiên một quan đức hạnh bên trong đoán ra được. Lục mạn thiên chăm chú gật đầu nói, một đám phi thường không giữ chữ tín người. Ngươi thật không có tư cách nói người khác không giữ chữ tín, thật. Trương lão trên mặt biểu lộ so lục mạn thiên còn chăm chú. Lục mạn thiên sở lên cái mũi cười hắc hắc nói, hai người chúng ta đều là từ trong trò chơi ra, cũng không cần lẫn nhau lộ tẩy. Trương lão im lặng lắc đầu. Đi theo Lục Mạn Thiên đi tới Tinh Không Học viện ngoài cửa lớn, hai người vừa ra, liền bị một đám người vây, đại ra mồm năm miệng mười hướng về phía Lục Mạn Thiên gầm rú, Trương Lãng nghe một trận đầu choáng váng, mới hiểu được đại khái ý tứ. Lục Mạn Thiên lợi dụng Tinh Không Học viện thân phận lão sư, tìm khắp nơi người thừa nhược có thể để bọn hắn hài tử tiến vào Tinh Không Học viện học tập, Tinh Không Học viện là hệ ngân hà nổi danh nhất học phủ, nếu như có thể đi vào trong này học tập, tốt nghiệp về sau thân phận đều sẽ không giống. Những ngày kia Thiên Vọng Tử thành Long Nhìn nữ thành phượng gia trưởng, sao có thể không động tâm, tại Lục Mạn Thiên một trận thiên hoa loạn truy thừa nhược trước mặt, tất cả đều hướng Lục Mạn. Thiên Thanh toán xong kết sủ phí tổn, Lục Mạn Thiên nhiều khôn khéo a, trong nhà không có tiền hắn còn không lựa gạn, chuyên môn tìm những người có tiền kia, chỉ dùng một ngày thời gian, liền lừa mấy chục tỷ vũ trụ điểm. Hệ ngân hà không thiếu có tiền gia tộc, nhưng là, tinh không học viện thu nhận học sinh tư cách thực sự quá nghiêm khắc, không phải có tiền liền có thể tiến, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt. Không có cái nào hội phụ huynh vì tiền để hại tử mất đi tiến vào Tinh Không Học viện cơ hội, nhưng mà, những gia trưởng này từng cái cũng đều là nhân tình, đăng nghiệm chứng lục mạn thiên Tinh Không Học viện thân phận lão sư về sau, mới thanh toán xong đại lượng vũ trụ điểm, vừa tới ngày thứ hai. Những này thanh toán xong vũ trụ điểm gia trưởng, liền tìm tới cửa, Tinh Không Học viện gác cổng đương nhiên không có khả năng để nhiều như vậy gia trưởng tiến vào học viện bên trong, vào không được học viện, gia trưởng liền bắt đầu chất vấn lục mạn thiên thân phận, tại lục Mạn Thiên giải thích nửa ngày cũng vô dụng tình huống dưới, lúc Mạn Thiên đành phải đem Trương Lãng kéo qua làm chứng nhân. Lúc Mạn Thiên hai tay chống ngực, bày ra không ai bị nổi tạo hình, giống to, các ngươi không tin ta là tình không học viện lão sư, không quan hệ, hiện tại ta tìm tới chứng nhân, hắn có thể chứng minh ta nói chính là nói thật. Nói, lúc Mạn Thiên kéo lại Trương Lãng, giới thiệu nói, người này các ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi, thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp thứ nhất, đại danh đỉnh đỉnh quần có ca, về sau sinh vật con buồn, Trương Lãng ta dựa vào, thật là Trương Lãng. Trương Lãng danh tự hiện tại vẫn là rất có tác dụng, cơ hồ toàn bộ vũ trụ đều biết có Trương Lãng một người như vậy, coi như không chơi thế giới thứ 3 nhiều ít cũng nghe qua cái tên này. Lục Mạn Thiên cái này lừa đảo thế mà đem Trương Lãng cho tìm tới, không phải là giả chứ? Trong đó một cái người vây xem đưa tay bóp hướng Trương Lãng mặt, muốn xác định là không phải giả trang dịch dung, tại tay của hắn sắp đụng phải Trương Lãng mặt lúc, bị Trương Lãng kịp thời né tránh. Lục Mạn Thiên mở chừng hai mắt tức giận nói: Làm sao nói đâu, ta lúc nào thành tên lường gạt, ta là Tinh Không Học viện lão sư, đây là sự thật, chỉ muốn ta làm một ngày Tinh Không Học viện lão sư, con của các ngươi liền tuyệt đối có thể trở thành Tinh Không Học viện học sinh. Tinh Không Học viện chiêu sinh chính là mấy ngày nay, ngươi cho thống khoe lời nói, đến tột cùng ngày đó có thể để cho con của chúng ta đi vào. Một ngôi nhà rải không cam lòng yếu thế về trừng mắt Lục Mạn Thiên, có thể để cho Lục Mạn Thiên coi trọng ra thế, đều không đơn giản, chí ít tại kiếm tiền phương mặt khẳng định có một bộ bằng công thì cũng cũng không đổi vũ trụ điểm thanh toán cho Lục Mạn Tiên. Chương 835, chất liệu. Lục Mạn Tiên mắt thấy người xung quanh làm cho thật chặt, trong mắt chuyển động mấy lần, duỗi ra một tay nắm, nói: "Năm ngày, tại năm ngày thời điểm, ta nhất định làm tốt các ngươi hài tử nhập học sự tình." "Tốt, xem ở trương lão trên mặt, liền chờ ngươi năm ngày, nếu như đến lúc đó, con của chúng ta không thể tiến vào tinh không học viện đọc sách." Hắc hắc một cái trên mặt có khối vết sẹo nam tử tự giỡn cười cười. Câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng ở trận người đều minh bạch là có ý gì. Một bên Trương Lãng đột nhiên mở miệng nói, "Đại gia không cần nhìn mặt mũi của ta, kỳ thật ta cùng Lục Mạn Thiên không phải quá quen. Tiểu tử thối, tìm ngươi tới là hỗ trợ, không phải để ngươi phá." Lục Mạn Thiên tới gần Trương Lãng nhỏ giọng thầm thì một hồi, sau đó mới nhìn hướng những gia trưởng kia, thân mật ôm Trương Lãng bà bay, cười to nói, "Hai chúng ta là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, đại gia tản đi đi." Sau năm ngày, Các ngươi liền đợi đến đưa nhà mình hài tử đến tinh không học viện đi học đi. Hiện trường người chậm rãi đều rời đi, Trương Lãng nuốt ve lục mạn thiên đặt ở trên bờ vai tay, thấp giọng nói, "Mò nhiều ít." "Không có nhiều, không có nhiều lục mạn thiên giống như là sợ Trương Lãng đoạt hắn vũ trụ điểm, vội vàng lay động hai tay." Trương Lãng nhìn một chút dần dần biến mất những người kia bóng lưng, nói, "Chỉ bằng ngươi hẳn là không tư cách tuyển nhận học sinh đi." Thật đúng là, Đàm Hoa Miên lão gia hỏa kia rất quật cường. Chết sống chính là không nguyện ý đem thu nhận học sinh sự tình giao cho ta, ai? Lục Mạn Tiên phiền muộn ngẩng đầu nhìn trời. Trương Lãng gật đầu nói, "Không giao cho ngươi là đúng, nếu quả thật giao cho ngươi, Tinh Không Học viện năm nay thu nhận học sinh tư cách, liền sẽ biến thành ai cho nhiều tiền, ai liền có thể tiến vào Tinh Không Học viện." Dạng này không tốt sao, không chỉ có thể cho học viện sáng tạo tài phú, còn có thể để cho mình hầu bao cũng nâng lên tới. Lục Mạn Tiên một bộ đương nhiên dáng vẻ, xem ra thật đúng là để Trương Lãng nói đúng. Nếu như tại chiêu sinh bên trên là hắn làm chủ, hết thảy khẳng định đều sẽ hướng tiền nhìn. Trương Lãng vô xuống cái trán, cùng Lục Mạn Thiên giảng đạo lý la giảng không thông, quay người tiến vào học viện thời điểm hỏi: "Ngươi thu nhiều tiền như vậy, bọn hắn nếu là biết mình hài tử không có cách nào tiến vào Tinh Không Học viện, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền không nghĩ tới chuyện này hậu quả." Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, ta đã không phải Tinh Không Học viện lão sư, đến lúc đó, bọn hắn có thể làm gì ta? Lúc Mạn Thiên một mặt không quan trọng khoát khoát tay. Đi theo Trưởng lão đi vào Tinh Không Học viện bên trong. Trưởng lão nghe vậy nhìn về phía bên người Lục Mạn Thiên, ngươi không có ý định làm lão sư. Ngươi cảm thấy phát sinh loại sự tình này về sau, Tinh Không Học viện sẽ còn để cho ta tiếp tục làm lão sư sao, cùng để người ta đuổi đi, còn không bằng chính mình tự giác rời đi. Lục Mạn Thiên trên tay xuất hiện một cái nhỏ bé đồ vật, đồ vật tản ra tia sáng kỳ dị, tại Lục Mạn Thiên đầu ngón tay vừa đi vừa về chuyển động. Trưởng lão nhìn không được chăm chú nhìn thêm Lục Mạn Thiên đầu ngón tay đồ vật. Có chút không rõ mà hỏi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Đối với một cái người máy tới nói, hẳn là không cần cưới vợ nuôi gia đình cái gì đi. Vì nó, Lục Mạn Thiên đem ngón tay hướng Trương Lãng Phương hướng di động một chút, đầu ngón tay đồ vật còn tại vây quanh ngón tay chuyển động, tản ra tia sáng kỳ dị lại tại chậm rãi yếu bớt, mặc dù quang mang dần bớt, nhưng đồ vật ẩn chứa năng lượng tựa hồ đang trở nên cường đại. Đây là cái gì? Trương Lãng vừa rồi chỉ là chăm chú nhìn thêm, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này nhìn Lục Mạn Thiên coi trọng như vậy, quan sát tỉ mỉ lấy Lục Mạn Thiên đầu ngón tay độ vặn, giống như là một bãi chất lỏng kim loại, lại giống là một cái tán không ra giọt nước. Lục Mạn Thiên giải thích nói, đây là một loại phi thường đặc thù hi hữu chất liệu, như thế một điểm nhỏ, liền tiêu hết ta tất cả tích súc, mục tiêu của ta là dùng loại này chất liệu cải tạo toàn thân. Ngươi muốn dùng loại này chất liệu thay thế ngươi máy móc thân thể. Trương Lãng vươn tay muốn sờ một chút Lục Mạn Thiên đầu ngón tay chất liệu, tay của hắn còn không có đụng phải chất liệu. Lục Mạn Thiên liền thu hồi đầu ngón tay, không có ý định để Trương Lãng đụng, Trương Lãng thu tay lại, hỏi: "Vật này có tác dụng gì?" Ngươi máy móc thân thể theo Vương Hoa Vũ nói, đã là hiện giai đoạn chân quý nhất kim loại tạo thành, làm gì còn muốn đổi đâu? Thân thể ta là hiện đại giai đoạn cường đại nhất kim loại, nhưng cái này lại là tương lai cường đại nhất chất liệu, chỉ cần thay đổi loại này chất liệu, ta liền có thể tùy tiện đánh bại ngươi. Lục Mạn Thiên đối đầu ngón tay chất liệu rất có lòng tin, nhưng nghĩ đến loại này chất liệu chỗ tốn hao kim tiền, liền có chút đau đầu thêm đau lòng. Trương Lãng Hiếu kỳ nói: "Tương lai cường đại nhất, ta rất muốn biết loại này chất liệu giá cả." Loại này chất liệu hình thành quá trình rất kỳ quái, cần phải đem nguyên một hành tinh luyện hóa, cuối cùng chỉ có thể đè luyện ra như thế một chút xíu chất liệu, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Loại này chất liệu vừa bị phát hiện không đến 3 ngày, vừa vận phát hiện tinh luyện phương pháp người lại bị ta tìm được, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ biết tinh luyện phương pháp chỉ có ta một cá nhân, biết loại này chất liệu người cũng vô cùng thua tớt. Hiện tại phiền toái duy nhất sự tình chính là vũ trụ điểm, ta cũng không đổi vũ trụ điểm tới mua tinh cầu, đi mua tinh luyện tinh cầu thiết bị. Lục Mạn Thiên ánh mắt loẻo loẻo nhìn xem Trương Lãng, bộ dáng kia tựa như nhìn xem một cái tụ bà buồn, chỉ kém đưa tay đòi tiền. Trương Lãng giả ra nhìn không hiểu ý tứ, vỗ vỗ Lục Mạn Thiên bả vai, khích lệ nói, "Cố lên, ngươi nhất định sẽ thành công, ta vĩnh viễn trên tinh thần ủng hộ ngươi." "Ta không cần trên tinh thần ủng hộ, nếu như ngươi có thể trên kim tiền ủng hộ một chút lời nói." ta sẽ không phải thương nhạc ý tiếp nhận." Lục Mạn Thiên dứt khoát nói thẳng ra, Trương Lãng có tiền Lục Mạn Thiên là biết đến, vì có thể được đến tha thiết ước mơ chất liệu, Lục Mạn Thiên chỉ có thể mở miệng hướng Trương Lãng muốn tiền. Trương Lãng làm ra một bộ thống khổ dáng vẻ, thanh âm khàn giọng nói, "Ta cũng rất muốn giúp ngươi, có thể ta thật không có tiền, vừa rồi ta còn tìm nghĩ lấy muốn tìm ngươi mượn ít tiền đâu, hiện tại xem ra, ngươi cũng không có tiền cho ta mượn." "Tiểu tử thối, ngươi cũng quá không có suy nghĩ." Tại cự thản tinh hệ ngươi cũng không có kiếm ít tiền, thật không, có chút nào cho. Lục Mạn Thiên thở phì phò nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng vẻ mặt đưa đám nói: "Làm sao cho? Ngươi bây giờ há mồm liền muốn mua tinh cầu, hơn nữa còn không phải một viên, ngươi đầu ngón tay chất liệu có bao nhiêu nhỏ, chính ngươi cũng có thể nhìn thấy, đây chỉ là một quả tinh cầu đề lựa ra, muốn đem thân thể của ngươi đều cải tạo thành loại này chất liệu, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu hành tinh, còn có a, tinh luyện một quả tinh cầu cần bao nhiêu thời gian?" chỉ sợ sẽ không rất ngắn đi, loại này không có hồi báo đầu tư, đồ đần mới có thể. Đi làm đâu? Lục Mạn Thiên khẽ thở dài, chương lãng nói đều là sự thật, loại này chất liệu mặc dù rất lợi hại, nhưng để luyện ra tốn hao thời gian thực sự quá lâu, chỉ là trên đầu ngón tay điểm này, liền hao tốn người kia cả đời thời gian, làm Lục Mạn Thiên tìm tới người kia lúc, người kia đều nhanh chết già rồi. Bàn giao Lục Mạn Thiên một chút hậu thế, mắt nhắm lại cứ như vậy chết mất, nếu không phải vừa vặn Lục Mạn Thiên khả năng đều không gặp được loại này chất liệu. Chương 836, 2 tháng sau. Lục Mạn Thiên thu hồi đầu ngón tay chất liệu, sắc mặt chỉnh trọng nói, mặc kệ gian nan đến mức nào, ta cũng sẽ không từ bỏ, dù sao ta có nhiều thời gian. Trương Lãng từ chối cho ý kiến muốn bay, Lục Mạn Thiên mà nói cũng không sai, hắn là cái người máy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể một mực sống sót. Trở lại chỗ mình ở, Trương Lãng đeo lên đang lục thai nghe, tiến vào trò chơi, thời gian kế tiếp Ban đêm luyện cấp, cày đồ, ban ngày ra giờ đi học, còn lại đại đa số thời gian đều là cùng với Thượng Quan Linh Nghiên, tình cảm của hai người cấp tốc gấm lên, người ở bên ngoài xem dần dà, không bao lâu, liền có thể ăn vào hai người kẻ mừng. Đảo mắt đã qua hơn 2 tháng, Trương Lãng mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, lẩm bẩm, tại giết một cái quái, liền có thể lên tới cấp 50, cái thứ nhất lên tới cấp 50 người trời, không biết rõ sẽ có hay không có ban thưởng. Tiểu Linh, Tiểu Lục, giết quái vật kia Trứng Lãng không có động thủ, đứng ở phía sau cùng Thượng Quan Linh Yên đợi cùng một chỗ. Thượng Quan Linh Yên đẳng cấp cũng đến 4 cấp 9, trên thân hai người trang bị đều có biến hóa rất lớn. Thượng Quan Linh Yên trong tay cốt trượng vẫn là bạch sắc, nhưng ở bạch sắc mặt ngoài xuất hiện một số không giống bình thường điểm đen. Một thân liên thể màu đen vũ sư áo choàng đen thượng quan linh yên thân thể bao phủ lại, phối hợp trong tay bạch sắc cốt trượng, tăng thêm một phần quỷ dị, bên người khô. Lâu thủ vệ toàn thân hất lên nặng khối giáp, trên mặt cũng bị mặt nạ che đậy. Chỉ có tay còn có thể nhìn ra là bộ xương, đao trong tay càng phát ra bóng lưỡng, địa phương khác đều bị khô giáp bao trùm, một đôi tinh hồng con mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn ra phía ngoài, để cho ngư, y ta không dám tùy tiện cùng ánh mắt của nó đối mặt. Trương Lãng thôn phệ sáo trang đã sớm lên tới cấp 40, bây giờ cách lên tới cấp 50 cũng chỉ kém một chút, chỉ cần Trương Lãng đẳng cấp tăng lên đi lên, thôn phệ sáo trang lúc nào cũng có thể lên tới cấp 50, trên người cái khác trang bị cũng đều có biến hóa rất lớn. Duy nhất để Trương Lãng có chút nhức đầu chính là huyện thú Lam Hải. Lục Mạn Thiên tên kia vì có thể không chia cho Trương Lãng một kiện trung cực thần khí, tùy nguyện không cầm lại đồ vật của mình, vì không để Lục Mạn Thiên âm thầm lấy về gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật. Trong 2 tháng này, Trương Lãng đều không có triệu hoán Lam Hải ra, không phải hắn quá cẩn thận, thật sự là Lục Mạn Thiên quá giàu hoạt, có rất nhiều lần, Trương Lãng đều thấy được Lục Mạn Thiên ở bên người lén lén lút lút bộ dáng. Nếu quả như thật đem Lam Hải triệu hoán đi ra, ai cũng không dám. Cam Đoan, Lục Mạn Tiên liền không có cách nào đem Lam Hải nơi nào đồ vật nặng sinh sinh thu hồi đi. Nâng cấp 50 tiểu linh cùng tiểu lục cũng có biến hóa rất lớn, tiểu linh từ 7, 8 tuổi tiểu hài bộ dáng dài đến 17, 18 tuổi đại cô nương bộ dáng, một thân màu xanh lá mạ liên thể vảy, sau lưng ba cặp cánh gỗ, để nàng nhẹ nhõm nổi đồng bệnh giữa không trung, trong tay pháp trượng cũng thay đổi thành dài hơn nửa mét, khuôn mặt trở nên nước linh linh, để cho người ta nhìn đều tưởng rằng một cái tuyệt thế mỹ nữ người chơi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng chỉ là trương lãng một cái sủng. Vật. Một bên tiểu lục cũng biến thành càng gia tăng, hơn 10 mét thân thể trên không trung chậm chạp di động, mặt ngoài thân thể lấn phía dưới ánh mặt trời, tản ra có chút quang mang chói mắt, phần bụng long trảo vô cùng sắc bén, một đôi là đèn lồng trong mắt tràn đầy long tộc bá khí, lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra hai đạo băng lánh xương mù màu trắng, miệng bên cạnh có hai cây thật dài chấm râu, để nó nhìn càng thêm uy nghiêm. Tiểu lục cái đuôi một trận dong đưa. Trong không khí ẩn ẩn phát ra một loại âm bạo thanh, phòng theo Phật năng độ sẽ rách không gian khí lực, để tiểu Lục có một cái trưởng thành băng xương cự long, cái này có thực lực cùng khí tức. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh đồng thời đối phía trước một cái quái vật phát động công kích, Tiểu Linh sử dụng chính là ma pháp, tiểu Lục dùng chính là vật lý công kích, một vòng công kích đến đến, quái vật phát ra một đạo trước khi chết tiếng rên rỉ, thân thể về sau một nằm, ngay sau đó là làm rơi đồ thanh âm. Hệ thống nhắc nhở Chúc mừng nhất Thụy Thập Vạn Niên trở thành thế giới thứ ba, cái thứ nhất lên tới cấp 50 người chơi, do đó ban thưởng sủng vật của ngươi thu hoạch được một lần tiến hóa cơ hội. Tiến hóa tiếp tục thời gian 1 ngày, sủng vật tiến hóa bên trong, không thể rời đi sủng vật không gian, tiếp xuống sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, xin hỏi có? Không ẩn tàng tính danh. Không ẩn tàng. Toàn bộ vũ trụ đều biết hắn là đẳng cấp bảng thứ nhất, dưới loại tình huống này, không cần thiết lựa chọn ẩn tàng tính danh. Vũ trụ thông cáo Chúc mừng người chơi nhất Thủy Thập Vạn niên lên tới cấp 50, Tinh hệ chiến trưởng. Giới thứ nhất Tinh thành tranh đoạt chiến sẽ tại 3 ngày sau cử hành. Ai sẽ trở thành Tinh thành đời thứ nhất thành chủ, vinh dự, thực lực, kim tiền, quyền lợi, hết thảy đều thuộc về Tinh thành thành chủ. Muốn tham gia Tinh thành tranh đoạt chiến người chơi, mời tại tranh đoạt chiến bắt đầu trước 1 ngày, tiến về riêng phần mình Tinh hệ Hoàng thành báo danh tham gia. Chú ý, không có báo danh. Tham gia Tinh thành tranh đoạt chiến người chơi, tại tranh đoạt chiến trong lúc đó không cách nào tiến vào Tinh thành. Nhất liên ba lần thông cáo, truyền vào vũ trụ tất cả người chơi trong lỗ 2, lúc này không có người quan tâm chương lãng đẳng cấp này bảng thứ nhất, cơ hồ tất cả đều đang đàm luận tinh thành tranh đoạt chiến sự tình. Tinh hệ chiến trường khai thông đã qua lâu như vậy, tinh thành tranh đoạt chiến nhưng vẫn không có mở ra, hôm nay cuối cùng mở ra, tất cả người chơi đều muốn biết tinh thành tranh đoạt chiến chi tiết, đại bộ phận người chơi bắt đầu hướng hoàng thành truyền tống, muốn trước tiên biết tinh thành tranh đoạt chiến tin tức cần kẽ. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh tại lên tới cấp 51 khắc này, liền tự động tiến vào sủng vật không gian, Trương Lãng mở ra sủng vật giao diện thuộc tính, phía trên chỉ cho thấy ngay tại tiến hóa bên trong, cái khác tại không có bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ có thể tạm thời ôm xuống hai cái sủng vật sự tỉnh. Có muốn làm vị thành chủ phu nhân? Trương Lãng thu hồi sủng vật mặt bản, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía một bên thượng quan Linh Nghiên, quan hệ của hai người sớm đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Thượng quan Linh Nghiên trên mặt không có một chút thẹn thùng biểu lộ, mỉm cười nói, ta đã sớm là thành chủ phu nhân. Thiên Không Huyền Thành Thành Chủ Phu Nhân. Cái này cùng Thiên Không Huyền Thành không giống, hệ thống đến cấp 50 mới mở ra tinh thành tranh đoạt chiến, đủ để chứng minh làm tinh thành thành chủ rất nhiều chỗ tốt, thành chủ phu nhân hẳn là cũng có không ít chỗ tốt. Trừng Lãng gơ cơ, cơ pháp trượng, một đạo ma pháp đánh vào cách đó không xa một cái quái vật trên thân, rất nhẹ nhàng miểu sát đối phương. Thượng Quan Linh Yên đôi mắt to xinh đẹp chuyển động một chút, cẩn thận phân tích nói, tinh thành tranh đoạt chiến là đối mặt toàn vũ trụ tất cả chủng tộc, đến lúc đó không chỉ có lao đối đầu thất tinh quân liên minh Con sẽ có cái khác chủng tộc mạnh mẽ, làm không cẩn thận, liền ngay cả nhân tộc bên trong đều sẽ có ngạo vũ bang đối thủ, tại loại này tứ phía đều là địch nhân tình huống dưới, ngài có thể giết ra khỏi trùng đây, trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ ạ. Giám chất vẫn ngươi nam nhân, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Trương lão khệ miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nhìn từ trên xuống dưới Thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên tuyệt không sợ Trương lão, cong lên gợi cảm miệng nhỏ, mở miệng nói, ta nói đều là sự thật. Ngạo Vũ Bang mặc dù là hệ ngân hà đệ nhất đại bang phái, nhưng vẫn là có mấy cái đối địch bang phái, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn có thể hay không ở sau lưng cho Ngạo Vũ Bang thả bản lén. Không phải liền là Lôi Âu Dương Thiên, còn có Âm Gia cầm đầu mấy cái bất nhập lưu tiểu bang phái sao? Yên tâm đi, nam nhân của ngươi thế, nhưng là rất cường đại, bọn hắn hết thảy không phải là đối thủ, Tinh Thành đời thứ nhất thành chủ là của ta. Trương Lãng vung tay lên, hăng hái dáng vẻ, Phàm Phật đã trở thành Tinh Thành thành chủ. Chương 837 Tinh thành tranh đoạt chiến. Thượng quan Linh Yên sờ một cái trương lão cái trán, cười hi hi nói, không có phát sốt, nói không phải mê sảng, hẳn là có thể tin tưởng. Dám rêu cợt ngươi nam nhân, muốn ăn đòn. Trương lão cùng Thượng quan Linh Yên chơi đùa một hồi, xuất ra quyển trục về thành, nói, trở về báo danh, thuận tiện nhìn xem tinh thành tranh đoạt chiến quy tắc. Ừm. Thượng quan Linh Yên nhẹ gật đầu, đi theo lấy ra một tờ quyển trục về thành, hai người tại trong một trận bạch quang, đồng thời biến mất trở về thành. Nương theo lấy vũ trụ thông cáo phát ra, không ngừng có người chơi tràn vào hoàng thành, ấn nói hoàng thành đã sớm cái này chen chúc không chịu nổi mới đúng, có thể trên thực tế, mặc kệ có bao nhiêu người chơi tiến vào, hoàng thành từ đầu đến cuối không có xuất hiện chen chúc trạng thái, rõ ràng ở người chơi trong mắt, hoàng thành diện tích là có hạn, nhưng khi người chơi tiến vào hoàng thành về sau, nhưng dù sao cảm giác làm sao đều lấp không đầy, đây chính là không gian hình thái kỹ thuật ở. Người chơi trong mắt chỉ là một cái rất nhỏ không gian thậm chí hành tẩu thời điểm cũng không lao lực, rất nhẹ nhàng liền có thể đi qua, nhưng trên thực tế khối này không gian vô cùng lớn, lớn vượt qua tưởng tượng. Hoàng thành người chơi cơ hồ mỗi người đều đang đảm luận tinh thành tranh đoạt chiến sự tình, có người từ báo danh nở tở cờ chạy đi đâu ra, có người hướng báo danh nở tở cờ phương hướng đi, trưởng lão cùng thượng quan linh nghiên cùng đi hướng báo danh nở tở cờ phương hướng, cái này nở tở cờ sớm tại tinh hệ chiến trường khai thông thời điểm liền đã xuất hiện, trước kia một mực không biết do nó là làm cái gì. chỉ là mang một cái tinh hệ chiến trường nợ tờ cờ tên tuổi, xưa nay không phản ứng người chơi, đã từng có chưa tử. Bỏ ý định người chơi cuốn lấy nó 3 ngày 3 đêm, đều không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, hiện tại cái này nợ tờ cờ cuối cùng không còn chờ mặc. Ta muốn ghi danh tham gia tinh thành tranh đoạt chiến. Như vậy không ngừng tại tinh hệ chiến trường nợ tờ cờ chỗ vang lên, mỗi khi có người nói như vậy thời điểm, tinh hệ chiến trường nợ tờ cờ liền sẽ mặt mỉm cười trước lấy tiền. Sau đó tại cùng đối phương dàn giải tinh thành tranh đoạt chiến một chút tin tức trọng yếu cùng chú ý hạ ngục. Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên đi vào tinh hệ chiến trường nờ tở cờ trước mặt, Trương Lãng trước tiên mở miệng nói, "Ta muốn ghi danh tham gia tinh thành tranh đoạt chiến." Cá nhân báo danh cần giao nạp 100 kim tệ, bang phái báo danh cần giao nạp 1 vạn kim tệ, tinh hệ báo danh cần giao nạp 100 vạn kim tệ, mời lựa chọn phương thức ghi danh. Tinh hệ chiến trường nờ tở cờ duỗi ra một cái tay nhìn xem Trương Lãng, nhìn ý kia, "Trương Lãng nếu như không giao tiền, Hắn đúng không sẽ thêm nói một chữ. Tại NLR cờ nói dứt lời về sau, Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên trước mặt xuất hiện một cái màn hình giả lập, phía trên rõ ràng giới thiệu ba loại khác biệt phương thức ghi danh đại biểu không đồng ý nghĩa. Cá nhân báo danh rẻ nhất, nhưng ở tinh hệ chiến trường cũng là nguy hiểm nhất, bất luận cái gì người chơi cũng có thể giết chết người, cho dù là cùng tinh hệ người chơi giết người cũng sẽ không chữa đỏ, không có bất kỳ trường phần nào, cùng hiện tại tinh hệ chiến trường quy tắc là giống nhau. Ba phái phương thức ghi danh muốn tốt một điểm. cùng một cái bang phái ở giữa người chơi, tại tinh thành tranh đoạt chiến trong lúc đó không thể công kích lẫn nhau, dạng này tính là có một đám đáng tin giúp đỡ, dù là có người chơi muốn dùng kim tiền thu mua đều vô dụng, tại tinh thành tranh đoạt chiến trong lúc đó không có cách nào công kích cùng bang phái thành viên. Tinh hệ báo danh thì càng lợi hại, chỉ cần dùng cái này phương thức ghi danh, cùng tinh hệ người chơi khác cũng không thể công kích người, coi như công kích cũng không ra máu, nhưng loại này phương thức ghi danh tốn hao quá lớn, một cá nhân liền cần giao nạp 100 vạn kim tệ. Ba loại phương thức ghi danh chỉ có thể lựa chọn một loại, loại thứ 3 phương thức ghi danh càng giống là cho một chút tiền tuyến nhớ kỹ chuẩn bị, người bình thường hẳn là sẽ không lựa chọn cái này phương thức ghi danh. Ba phái phương thức ghi danh. Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên hơi thương lượng một chút, liền quyết định dùng loại thứ 2 phương thức ghi danh, danh nghĩa cá nhân khẳng định là không được, Trương Lãng dù sao cũng là Ngạo Vũ Bang bang chủ, cũng không thể lấy danh nghĩa cá nhân đi tham gia tinh thành tranh đoạt chiến đi. Nộp 1 vạn kim tệ về sau, Trứng Lãng trong ba lô nhiều một tấm bảng, một tấm tham gia tinh thành tranh đoạt chiến bằng hiệu, không chỉ có hắn có, toàn bộ Ngạo Vũ bang thành viên mỗi người đều có một cái dạng này bằng hiệu, đây chính là tham gia tinh thành tranh đoạt chiến bằng chứng. Báo danh xong về sau, Trứng Lãng nhận được càng nhiều liên quan tới tinh thành tranh đoạt chiến tin tức, tinh thành tranh đoạt chiến mỗi 6 tháng cử hành một lần, tất cả tinh hệ đều có thể báo danh tham gia, điều kiện thắng lợi, bất kỳ cái gì một phương chỉ cần ngồi tại tinh thành trong phủ thành chủ vương tọa bên trên 5 phút đồng hồ. chính là tinh thành tranh đoạt chiến người thắng, hắn sẽ trở thành tinh thành 6 tháng thành chủ. Tinh thành thành chủ có quyền lợi tại tinh thành bốn phương tám hướng bốn tòa đại môn hai bên dựng đứng bao hàm chính mình ở bên trong 20 tòa cự đại người chơi pho tượng, đại biểu thực lực cùng vinh dự tượng trưng, còn có thể thu lấy tinh thành 6 tháng thu thuế, thành chủ cũng có thể chỉ định đơn độc người chơi, bang phái, hoặc là bản tinh hệ tất cả người chơi, tại tinh thành tất cả tiêu phí giảm phân nửa ưu đãi, thành chủ cùng cái khác 19 tên dựng đứng pho tượng người chơi tại Tinh thành không cần tốn hao kim tiền, tất cả cùng tinh thành nở tờ cờ giao dịch toàn bộ miễn phí, còn có càng nhiều cái khác quyền lợi chờ mong người chơi tự hành thăm dò. Quả nhân à, đến cấp 50 mới khai thông tin thành tranh đoạt chiến ban thưởng không phải bình thường phong phú, dựng đứng phò tượng đại biểu vinh dự cùng tức lực, thu thuế cùng miễn phí giao dịch đại biểu kim tiền, hấp dẫn người nhất vẫn là câu kia tự hành thăm dò, nói ra sự thật đều đã như thế mê người, những cái kia không có nói ra chẳng phải là càng để cho người ý nghĩ kỳ quái. Xem hết tinh thành tranh đoạt chiến, giới thiệu chương lãng hít một hơi thật sâu, những tin tức này kiên định hơn hắn đạt được tinh thành thành chủ quyết tâm. Thượng quan Linh Nghiên gật đầu phụ hòa nói, hiện tại đã có rất nhiều bang phái cùng tinh hệ lên tiếng nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được tinh thành thành chủ vị trí, chúng ta có phải hay không cũng nên mở động viên hội. Tinh thành ban thưởng vượt qua tưởng tượng, cũng không phải một bang phái có thể bắt được, nhất định phải tìm thêm mấy cái đáng tin bang phái liên minh, không phải chỉ bằng Ngạ Vũ bang, chỉ sợ rất khó cầm xuống tinh thành tranh đoạt chiến. Trương Lãng mặc dù một mực là bảng đẳng cấp thứ nhất, nhưng hắn cũng sẽ không ngủ quá tự tin, cho rằng một cá nhân có thể cùng tất cả tinh hệ chủng tộc chiến đấu, võng du là đoàn đội trò chơi, không phải một người trò chơi, một cá nhân tại lợi hại cũng không có cách nào đối mặt ngàn vạn người chơi bầy công. Nhắc tới cũng xạo, Trương Lãng tiếng nói vừa dứt, phi ngư bang tử phi ngư, tinh thần bang vô địch 001, liền phát tin tức tới muốn thương thảo liên minh sự tình. Trương Lãng nhìn về phía thượng quan linh yên cười nói: Từ Phi Ngư cùng vô địch 001 muốn cùng Ngạo Vũ Bang liên minh, ngươi thấy thế nào? Hai cái này bang phái từ trước đến nay Ngạo Vũ bang quan hệ không tệ, cũng không sợ bọn hắn ở sau lưng giở trò xấu, ta không có ý kiến gì. Thượng Quan Linh Yên không quan trọng gật đầu, tinh thần bang là thượng quan vô địch bang phái, có thể bị thượng quan vô địch thu vào trong bang phái, đều là tuyệt đối trung tâm sẽ không phản bội người, điểm này không cần chất vấn. Đến nội đội Phi Ngư bang, Từ Phi Ngư cũng là nhân tình, trong bang phái cho dù có cá biệt danh tế, Đang bang phái bên trong cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn, không phải Tử Phi Ngư cũng không có khả năng đem Phi Ngư bang lấy tới hiện tại quy mô lớn như vậy, nói tóm lại. Lại, Thừa Quan Linh Yên đối hai cái này bang phái đều rất yên tâm. Chương 838, Vịnh biển cạn. Trương Lãng nghe vậy dứt khoát làm lên vung tay trưởng quỹ, nói, chuyện cụ thể để Tiểu Tuyết Hoa đi cùng hai cái bang phái nói đi, ta còn là nhanh đi luyện cấp, tranh thủ tại trong thời gian 3 ngày tại thang một cấp. Ta cũng không cùng ngươi cùng đi. Thượng quan Linh Nghiên nghĩ nghĩ, không có ý định cùng Trương Lãng cùng đi luyện cấp, muốn trong 3 ngày qua tại thang một cấp, phải vô cùng chuyên tâm giết quái mới có thể, nếu như nàng cùng với Trương Lãng, không chỉ có muốn phân đi Trương Lãng kinh nghiệm, còn có thể ảnh hưởng đến Trương Lãng giết quái tốc độ, rước thoát Thượng quan Linh Nghiên để Trương Lãng một cá nhân đi luyện cấp. Trương Lãng biết Thượng quan Linh Nghiên vì cái gì không cùng lúc đi, mở miệng nói, xem ra 3 ngày này, ta chỉ có thể một cá nhân cô đơn giết quái luyện cấp. Nghe hay lắm, mỗi ngày phó bản hay là muốn cùng một chỗ đánh? Thượng quan Linh Nghiên chu miệng nhỏ, trong khoảng thời gian này, Thượng quan Linh Nghiên cảm giác chính mình càng lúc càng giống một cái không có lớn lên tiểu nữ hài. Trương Lãng vui vẻ cười nói, nếu không phải sợ chậm trễ luyện cấp thời gian, thật muốn đi tìm ra cấp 50 phó bản, một cái phó bản cho kinh nghiệm nhưng so sánh giết quái cho kinh nghiệm hơn rất nhiều. Coi như biết cấp 50 phó bản ở nơi nào, trong 3 ngày này tốt nhất cũng không cần đi đánh, vạn nhất tại phó bản bên trong tử vong rất cấp, đối ngạo vũ bang, đối hệ ngân hà đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Đẳng cấp bảng đệ nhất không chỉ có riêng là một mình ngươi sự tỉnh, nó là toàn bộ hệ ngân hà sự tỉnh. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu, xem ra thật đúng là lo lắng Trương Lãng đầu náo nóng lên đi đánh cấp 50 phó bản. Trương Lãng tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy, phó bản tỷ lệ hồi báo mặc dù rất cao, nhưng tính nguy hiểm cũng vô cùng cao, nhất là thủ thông phó bản, đối bên trong hết thảy đều rất lạ lẫm, nói không chừng liền sẽ toàn quân bị diệt tại phó bản bên trong. Hướng về phía Thượng quan Linh Nghiên phất phất tay nói, trải qua ngươi tiểu nói này, co như tìm tới cấp 50 phó bản, ta cũng không dám đi xuống. Nói xong, Trương Lãng đi hướng gần nhất truyền tống trận, rời đi hoàng thành. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng chậm rãi bóng lưng biến mất, trên mặt có một loại giống như là thê tử nhìn trượng phu đi xa nhà không bỏ biểu lộ, cứ việc hai người chỉ là ở trong game ngắn ngủi tách rời, tại trong thế giới hiện thực tùy thời có thể lấy gặp mặt. Trương Lãng đi ra truyền tống trận, chộp mũi một cỗ nồng đậm biển mùi tanh, vừa hải thành, bốn phía quái vật tất cả đều là cấp 50 ở trên. Toàn bộ trong thành thị người chơi rất ít, ngẫu nhiên có một chi đội ngũ từ Trương Lãng bên người đi qua, có thể tại loại này cao cấp địa đồ luyện cấp đội ngũ, đều là thế giới thứ 3 cao thủ đội ngũ, đến nỗi một mình muốn ở chỗ này vượt cấp giết quái, kia là phi thường khó khăn, chí ít cùng nhau đi tới, Trương Lãng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào một mình. Người chơi đều là mấy cái người chơi cùng một chỗ tạo thành luyện cấp đội ngũ. Đi trước tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị. Sau đó lại đem trên thân sớm đã chuẩn bị xong kim sắt trang bị để thôn phệ sáo trang thôn phệ hết, làm thôn phệ sáo trang lên tới cấp 50 về sau, trang bị mặt ngoài tản ra hắc sắc quang mang càng thâm thúy hơn, giống như là lỗ đen, thế mà cho người ta một loại chậm chạp chuyển động ảo giác cảm giác, phòng theo Phật năng đem người cho hút đi vào giống như. Hai Long nhìn xuống thôn phệ sáo trang thủ tính, nhất là vũ khí lực công kích đơn giản cường đại biến thái, sáo trang kích hoạt các loại mặt trái thủ tính. Đệ Trương Lãng con năm chắc có thể đơn đấu thế giới thứ ba tất cả người chơi. Lưu Lyến không rời thu hồi trang bị giao diện thuộc tính, đi hướng tiệm thuốc mua không sai biệt lắm nhanh một ba lô dự thủy, lúc này mới hướng ngoài thành luyện cấp địa đồ đi đến. Bên cạnh hải thành bốn phương tám hướng đều có một cái cửa thành, phân biệt đại biểu cho một cái luyện cấp địa đồ, Trương Lãng tới là cấp thấp nhất một cái địa đồ, cho dù là cấp thấp nhất địa đồ, bên trong quái vật đẳng cấp cũng vượt qua cấp 50. Vịnh biển cả, đây là địa đồ danh tự Người chơi khi tiến vào cái này địa đồ trước đó, cần tại địa đồ cửa vào nở tờ cờ chỗ mua sắm đầy đủ tránh nước đan, mỗi một quả tránh nước đan có thể để người chơi tại đáy biển tự do hành động 6 giờ, một khi vượt qua 6 giờ không dùng tránh nước đan. Người chơi cũng chỉ có thể lên tới trên mặt biển, không phải sẽ ngạt thở mà chết, trên mặt biển là không có cách nào công kích đáy biển quái vật, nói không chừng sẽ còn bị đáy biển quái vật công kích, mỗi một cái muốn đi vào vịnh biển cạn luyện cấp người chơi đều sẽ mua sắm đầy đủ tránh nước đan. Để tránh xuất hiện bị quái vật đánh mà không thể hoàn thủ sấu hổ trang diện. Chừng lãng ba lô còn có mấy cái ngăn chứa là lưu cho tránh nước đan, tránh nước đan giá cả coi như hợp lý, một viên mới 100 kim tệ, chỉ cần tại vịnh biển cạn giết chết mấy cái quái vật tuân ra một kiện thuộc tính không sai biệt lắm trang bị, nói không chừng liền có thể kiếm về, nếu là cần hoa tiền tiến nhập địa đồ, tỷ lệ rơi đồ cùng điểm kinh nghiệm tự nhiên muốn so ngang cấp địa phương khác cao một chút, không phải loại này địa đồ cũng sẽ không có người chơi tới, nhất là những cái kia vượt cấp giết quái người chơi. An vào tránh nước đan, Trương Lãng đi vào nước cạn vịnh Điệu Đồ, hình tượng nhất truyện, xuất hiện tại Trương Lãng trước mặt là một mảnh đáy biển thế giới, bốn chu thành nhóm kết đội tiểu ngư, tôm nhỏ, tiểu hải rùa thỉnh thoảng từ bên người bơi qua, loại này sinh vật nhỏ không có tính công kích, người chơi cũng không có cách nào công kích, là thuần túy thưởng thức tính đáy biển sinh vật, có thể là vì gia tăng đáy biển thế giới chân thực tính mới thiết kế những sinh vật này. Trương Lãng đi về phía trước mấy bước, bởi vì tránh nước đan hiệu quả một điểm không có tại đáy biển cảm giác tựa như đi trên đất bằng, bốn phía nước biển cũng không ảnh hưởng ánh mắt, đi chỉ trong lát, Trương Lãng liền thấy vịnh biển cận loại thứ nhất quái vật, Gián biển, đẳng cấp 51, ma pháp công kích quái, thân dài không sai biệt lắm có khoảng 3m, tướng mạo cùng trên lục địa rắn có chút tương tự, tại Trương Lãng nhìn thấy Gián biển lúc, Gián biển cũng phát hiện Trương Lãng, một đôi mắt ù ám rất gao nhìn chằm chằm Trương Lãng, thân thể ở trong nước biển bãi động, nhanh chóng hướng Trương Lãng phương hướng bơi tới. Tại khoảng cách Trương Lãng còn có chừng 5 mét lúc, mở ra giữa tận miệng rắn, lộ ra mấy quả lênh lảnh răng, một cú mỏ xanh sẫm nọc độc tê. Miệng rắn bên trong nhanh chóng phun ra, giống như là mũi tên đồng dạng bắn về phía Trương Lãng. Trương Lãng cố ý thử một chút rắn biển lực công kích, cũng không có trốn tránh, nọc độc chính xác đánh trúng Trương Lãng, để thân thể của hắn nhanh chóng biến thành lục sắc, đồng thời từng cái giảm máu chỉ số từ đỉnh đầu dâng lên, thế mà bổ sung chúng độc. Nghe trong hệ thống độc nhắc nhở Trương Lãng xuất ra một bình bình máu rót xuống dưới, đồng thời một cái hỏa cầu đập vào gián biển trên thân, Trương Lãng ma pháp công kích lực thế nhưng là rất biến thái, gián biển tại Trương Lãng công kích đến, HP trong nháy mắt giảm bớt một nửa, tại cái thứ 2 hỏa cầu đến về sau, phát ra một đạo trước khi chết tê minh thành, thân thể vô lực từ giữa không trung hướng mặt đất rơi đi, tại còn chưa xuống tới mặt đất lúc, thi thể liền bị hệ thống đổi mới rơi, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một kiện lam sắc trang bị. Cái thứ nhất quái vật liền làm rơi đồ Vận khí không tệ a. Trương Lãng đi qua đem trang bị nhặt lên, tiện tay một cái giám định thuật, không có nhìn là cái gì thuộc tính liền thu vào ba lô. Trương Lãng tiếp tục đi lên phía trước, trên người lục sắt chúng độc trạng thái còn không có giải trừ, bởi vậy đó có thể thấy được, gián biển độc tính tiếp tục thời gian vẫn là rất dài, may mắn Trương Lãng trang bị độc phòng tương đối cao, mỗi lần giảm bất lượng máu đều vô cùng ít đòi, đây cũng là Trương Lãng dám để cho gián biển công kích một chút tự tin chỗ. Chương 839, Lục Mạn Thiên yêu cầu Vịnh biển cạn bên ngoài đều là cấp 51 gián biển, phàm là bị Trương Lãng nhìn thấy gián biển không có một cái nào có thể may mắn còn sống sót, tất cả đều chết tại Trương Lãng dưới ma pháp, vịnh biển cạn tỷ lệ rơi đồ quả thật không tệ, cho kinh nghiệm cũng tương đối cao, sướng đáng tiến vào địa đồ mua kia mấy quả tránh nước đan. Tại giết quái trong lúc đó, Trương Lãng cũng đụng phải mấy cái đội ngũ, những cái kia đội ngũ khi nhìn đến Trương Lãng một cá nhân dám ở nước cạn vịnh giết quái luyện cấp, ngoại trừ hơn mộ, còn có thật sâu phòng bị. Mỗi khi Trương Lãng muốn tới gần bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ rất tự giác rời xa cái chỗ kia. Trương Lãng thanh danh tại thế giới thứ 3 là đẳng cấp bảng thứ nhất, các người chơi rất nhiều cũng làm hắn là thần tượng, tối đa cũng chính là cái quần bốc ca, nhưng tại trong thế giới hiện thực, Trương Lãng hình tượng được sự giúp đỡ của Lục Mạn Tiên, thực sự chẳng ra sao cả, giống như là sinh vật con buồn, mụ chữ đầu lĩnh, lớn cặn bã nam, cái nào ngoại hiệu đều không phải là hình dung người tốt, dần dà, một chút người chơi khi nhìn đến Trương Lãng lúc Vô ý thức sẽ cho rằng Trương Lãng có khả năng giết bọn hắn làm rơi đồ, tại Trương Lãng cũng không đến trước đó, chạy đi cũng là bình thường, có thể tới đây luyện cấp, trên người trang bị cũng sẽ không kém, tùy tiện tuôn ra một kiện, có thể bán ra đi kim mạch đều không phải là số lượng nhỏ. Khi nhìn đến lại một đội người chơi rời xa về sau, Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, hậm hực thầm nói, làm sao cảm giác đều coi ta là thành người xấu, từng cái sợ ta tới gần bọn hắn. Tiểu Linh, Tiểu Lục, ra Cùng thượng quan Linh Nghiên đợi cùng một chỗ thời gian lâu dài, Trương Lãng giống như có chút không quen một cá nhân lực cấp, mắt nhìn những cái kia núp xa xa người chơi đội ngũ, Trương Lãng lúc đầu cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn cùng một chỗ lực cấp, dứt khoát triệu hồi ra hai cái sủng vật, cùng một chỗ giết quái, dạng này tốc độ càng thêm nhanh, đang triệu hoán sủng vật thời điểm, Trương Lãng ánh mắt rất bí mật nghiêng qua mắt sau lưng một cái đá san hô vị trí, Lục Mạn Tiên thân ảnh ở. Nơi nào chợt lóe lên, lão gia hỏa này đẳng cấp thế mà đến 4 cấp 8. Thăng cấp tốc độ có thể nói là thế giới thứ ba nhanh nhất một cái, còn tốt hắn không có gây nên người hữu tâm chú ý, không phải nói không chừng lại sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Chuyện gì xảy ra, hai cái tiểu gia hỏa làm sao không có ra. Nhìn thấy bốn phía không có vật gì, trưng lãng vua vô đầu, quên đi hai cái sùng vật còn tại tiến hóa bên trong, hôm nay là không có cách nào để hai cái sùng vật ra, tất nhiên sùng vật không có cách nào triệu hoán đi ra, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục luyện cấp. Trương Lãng một bên đánh giết lấy trên đường gián biển, một bên hướng sau lưng đá san hô đi đến, rất nhanh đi vào đá san hô một bên, dùng sức đập mấy lần nặng nề đá san hô, lớn tiếng nói: "Ra đi, đều trông thấy ngươi, còn tránh cái gì?" "Hắc hắc, thật là đúng gì a, ngươi cũng tới nơi này lựa cấp." Lục Mạn Thiên giả trang ra một bộ vừa nhìn thấy Trương Lãng dáng vẻ, mặc dù đẳng cấp thăng rất nhanh, nhưng trên người trang bị thực sự chẳng ra sao cả, có thể là bởi vì Lam Hải nơi nào có tốt trang bị chờ lấy hắn. Cho nên Lục Mạn Thiên không có chuyên môn làm tốt trang bị, chỉ là mặc một thân rất phổ thông. Trương Lãng khinh bỉ nhìn xem Lục Mạn Thiên, "Chàng, tiếp tục giả bộ, chỉ bằng ngươi bây giờ đẳng cấp, trên người rác rưởi trang bị, có thể tại nước cạn vịnh luyện cấp, ngươi đi giết cái rắn biển cho ta xem một chút." Lục Mạn Thiên sắc mặt lúc thì đỏ, một trận thanh, cuối cùng dứt khoát không giả, thở phì phò nói, "Nếu không phải ngươi tự mình cắt xén ta đồ vật, ta có thể hỗn thành như vậy sao? Mau đem Lam Hải phong xuất, chỉ cần cầm đồ vật, ta lập tức đi." Cam đoàn về sau cũng không tới phiền ngươi. Thả ra Lam Hải có thể, nhưng trung cực thần khí nhất định phải cho ta một kiện, không phải không bàn nữa. Trương Lãng tiện tay phát ra một cái hỏa cầu đánh vào cách đó không xa vừa đổi mới ra gián biển trên thân, ngay sau đó một cái đại hỏa cầu, gián biển liền biến thành thi thể hướng về mặt đất. Lục Mạn Thiên chỉ vào Trương Lãng cái mũi, hừ lạnh nói, không cửa, trung cực thần khí là của ta, vì sao phải cho ngươi? Chỉ bằng ta không đáp ứng, ngươi một kiện cũng không chiếm được. Trương Lãng khoẻ miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin, trong lòng lại có chút đau đầu, Lục Mạn Thiên cái này thần giữ của kiên trì, là Trương Lãng không có nghĩ tới, tha răng một mực không chiếm được độ vận, cũng không nguyện ý đưa cho hắn một kiện trùng cực thần khí, chỉ cần Lục Mạn Thiên không hé miệng, hắn liền không có biện pháp thả ra Lam Hải, cấp 50 Lam Hải, khẳng định sẽ thêm mấy cái nghịch thiên kỹ năng, nhưng bây giờ, nhưng không có biện pháp kiến thức, nếu có Lam Hải lời nói, luyện cấp, tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn. Lục Mạn Thiên hung tợn gầm nhẹ nói: Một ngày nào đó, lão phu muốn cùng ngươi chân nhân gở gở, đánh ngươi răng rơi đầy đất, để ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật trả lại cho ta. Loại lời này ngươi 2 tháng trước cũng không chỉ một lần nói qua, cẩn thận a, nếu như ngươi uy hiếp số lần quá nhiều, ta sẽ làm thật, thật đến lúc kia, vì để cho uy hiếp không tồn tại, nói không chừng ta sẽ xử lý trước ngươi, hoặc là đem ngươi là sinh vật cải tạo người máy tin tức hơi tiết lộ cho vũ trụ liên minh, bọn hắn hẳn là rất tình nguyện vì ta diệt trừ ngươi cái này đại phi toái. Trương Lãng một bên công kích bốn phía quái vật, một bên rất tùy ý cùng Lục Mạn Thiên trò chuyện, chỉ là cái này nói chuyện phiếm nội dung bây giờ nói không lên hữu hảo. Lục Mạn Thiên hướng Trương Lãng gửi đi một cái xin gia nhập tổ đội, chính hắn là không có thực lực đánh giết rắn biển, nhưng Trương Lãng có thể à, tổ đội về sau còn có thể hỗn điểm kinh nghiệm, Lục Mạn Thiên làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy, phát ra xin gia nhập tổ đội về sau, Lục Mạn Thiên liếm láp mặt cười nói, ta mới vừa rồi là tại đùa với ngươi, hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy Ta làm sao có thể cùng ngươi động thủ đâu? Ha ha. Trương Lãng nghiêng qua Lục Mạn Thiên một chút, cũng không cùng ý hắn xin gia nhập tổ đội. Trương Lãng muốn trong vòng 3 ngày lên tới cấp 51, vì cái mục tiêu này, ngay cả thượng quan Linh Yên đều không có tới, lại càng không cần phải nói Lục Mạn Thiên, cái này hoàn toàn chỉ là nghĩ kiếm kinh nghiệm lưu manh. Bị tự tuyệt Lục Mạn Thiên chưa từ bỏ ý định lại gửi đi một cái xin gia nhập tổ đội, tiếp tục nói, "Trương Lãng huynh đệ, ngươi liền đem Lam Hải thả ra đi, cấp 50 Lam Hải thế, nhưng là rất lợi hại." Liền loại này yếu ớt tiểu hải sa, Lam Hải một đấm liền có thể đánh chết, có Hải Lam ở bên người, luyện cấp tốc độ tuyệt đối nhanh gấp bội. Trương Lãng đã có 2 tháng không có thả ra qua Lam Hải, lúc này nghe được Lục Mạn Thiên hình dung, cũng rất muốn thả ra Lam Hải, Lam Hải trước kia là Lục Mạn Thiên triệu hoán thú, thực lực cao là khẳng định, không phải Lục Mạn Thiên cũng sẽ không thu nó, chỉ là hiện tại Lục Mạn Thiên ở bên người, Trương Lãng là không thể nào thả ra Lam Hải, Lục Mạn Thiên càng sốt ruột. Nói rõ Trương Lãng khoảng cách món kia trùng cực thần khí càng gần. Ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất còn có Lam Hải, không có Lam Hải ở bên ngươi, cấp bậc của ta vẫn là thế giới thứ 3 thứ nhất, ta cảm giác không có Lam Hải cũng không quan trọng. Trương Lãng giả trang ra một bộ không yên lòng bộ dáng, không ngừng đánh giết lấy bốn phía quái vật, ngẫu nhiên đi nhặt một chút tuân gia tới trang bị. Lục Mạn Thiên ở một bên gấp thẳng giậm chân, mềm cứng rắn đều đã vận dụng, chính là không có cách nào để Trương Lãng đem Lam Hải phóng xuất. cuối cùng chỉ có thể nói dọa nói, ta cũng không tin ngươi mãi mãi cũng không sử dụng huyền thú, ngươi thế nhưng là huyền ma sư, không có huyền thú còn gọi cái gì huyền ma sư, 3 ngày sau chính là tinh thành tranh đoạt chiến, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tinh thành thành chủ sao? Không, có Lam Hải ở bên ngươi, ngươi có thể đánh được trong vũ trụ các. Đại tinh hệ chủng tộc a. Chương 840, luyện hóa tinh cầu. Trương Lãng nhìn xem một bên nóng nảy Lục Mạn Thiên, chết không được như vậy vội vã muốn bắt về thứ thuộc về chính mình. Nguyên Lai like là đem chú ý đánh vào tinh thành tranh đoạt chiến bên trên, cũng thế, trở thành tinh thành thành chủ về sau, có nhiều như vậy chỗ tốt, loại sự tình này, làm sao có thể thiếu đi Lục Mạn Thiên, bất quá nha, cái kia một thân rác rưởi trang bị nghĩ tại tinh thành tranh đoạt chiến bên trên có chỗ biểu hiện, thực sự quá khó khăn, trừ phi có thể cầm tới gửi ở Lam Hải Thứ. Ở trên thân, đây mới là Lục Mạn Thiên vì cái gì vội vội vàng vàng tìm đến Trương Lãng nguyên nhân. Nghĩ thông suốt những này, Trương Lãng liền càng thêm không nóng nảy. Một mặt tùy ý khoát tay một cái nói, "Ta đã có ngày trống rỗng thành, không phải rất để ý có thể hay không trở thành tinh thành thành chủ, làm sao? Ngươi muốn làm tinh thành thành chủ sao? Kia tặng cho ngươi tốt, dù sao ngươi cũng là Ngạo Vũ Bang thành viên, ngươi làm tinh thành thành chủ, Ngạo Vũ Bang cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Ngươi nhìn ta cái này một thân rác rưởi trang bị, sao có thể trở thành tinh thành tinh thành?" Lúc Mạn Tiên dùng sức đập mấy lần trên người trang bị, trên người hắn trang bị thực sự chẳng ra sao cả, cũng liền đẳng cấp còn có thể nhìn một điểm. Trương Lãng Giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, hô lớn: "Không thể nào, ngươi tốt xấu ở trong game cũng chơi 2 tháng, làm sao trên người trang bị còn như thế kém đâu? Đoạn thời gian trước ngươi không phải gạt rất nhiều ra trưởng tiền sao?" Vì việc này, Đàm Hoa Miên cũng không có ít quan tâm, mỗi ngày khắp nơi nghe ngóng tung ảnh của ngươi, chính là vì tìm tới ngươi cái này từ chức tiền nhiệm lão sư. Nói lên chuyện này, Lục Mạn Thiên mặt mo ít nhiều có chút phiếm hồng, lúc trước đánh lây Tinh Không Học viện lão sư danh hiệu khắp nơi cho người ta nói hắn là phụ trách tuyển nhận học sinh đạo sư, kết quả tiền thu không ít, nhưng hắn chỗ đáp ứng những học sinh kia, một cái đều không thể tiến vào Tinh Không Học viện, tại sự tình làm lớn chuyện trước đó, Lục Mạn Thiên quả quyết đi, đem tất cả cục diện rối rắm đều ném cho Tinh Không Học viện, ngay từ đầu Đàm Hoa Miên còn không dám tin tưởng, lại có thể có người dám đánh lấy Tinh Không Học viện danh hào lừa gạt tiền, làm hết thể xác định về sau, Đàm Hoa Miên đối Lục Mạn Thiên người này hận đến nghiến răng nghiến lợi, công bố chỉ cần bắt được hắn Nhất định phải chém thành muôn mảnh mới có thể giải tâm đầu. Muối hận, có thể Lục Mạn Thiên người này quá sẽ ẩn nút, Đàm Hoa Miên vận dụng hết thể có thể động dụng quan hệ, chính là không cách nào tìm tới Lục Mạn Thiên bóng dáng, cho tới bây giờ những cái kia bị Lục Mạn Thiên lừa gạt các gia trưởng, còn thỉnh thoảng chạy đến tinh không học viện cùng nháo sự đâu. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc mấy lần, nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng biết, tiền của ta tất cả đều cầm đi bán tính cậu, cái kia còn có dư thừa tiền đặt mua trang bị a, ngươi liền thường sốt một chút lão phu." Đem gửi ở Lam Hải nơi nào đồ vật trả lại cho ta đi. Vì gây nên chương lãng đồng tình tâm, Lục Mạn Thiên dùng sức chen lấn mấy lần con mắt, quả thực là để hắn gạt ra hai giọt nước mắt. Trớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, chiêu này không dùng được, không có chung cực thần khí, ta đúng không sẽ thả ra Lam Hải. Lấy chương lãng đối Lục Mạn Thiên hiểu rõ, đương nhiên không có khả năng mắc lừa, ghét bỏ mắt nhìn lau nước mắt Lục Mạn Thiên, đồng dạng nhỏ giọng nói, ngươi thật đem tất cả tiền đều mua tinh cầu, kia tinh luyện thiết bị làm sao bây giờ? Cần tinh luyện toàn bộ tinh, cầu thiết bị, thể tích tất nhiên 10 phần khổng lồ cùng kèm, tốn hao cũng sẽ không tiện nghi, ngươi dự định từ nơi nào mua sắm loại thiết bị này? Nói lên tinh luyện tinh cầu sự tình, Lục Mạn Thiên tạm thời quên đi Lam Hải sự tình, mặt mày hớn hở nói, tinh luyện tinh cầu thiết bị là duy nhất một lần, cần từ bên trong tinh cầu bộ bắt đầu tinh luyện, để cả viên tinh cầu chậm rãi thu nhỏ, trải qua một đoạn thời gian rất dài rất dài mới có thể đem một quả tinh cầu tinh luyện hoàn thành, tại tinh luyện thành công một khắc này, Tất cả thiết bị cũng sẽ báo hỏng rơi, ta cùng Vương Hoa Vũ Tiên Sinh nói xong, ta phụ trách tinh cầu, hắn phụ trách thiết bị, để báo đáp lại, viên thứ nhất tinh cầu để luyện ra chất liệu thuộc sở hữu của hắn, về sau tất cả chất liệu đều là ta. Ân, ngươi thật đáp ứng, vậy ngươi bây giờ mua mấy quả tinh cầu? Trương Lãng nhíu lông mày. Một viên không có mua, một quả tinh cầu giá trị quá lớn, tiền của ta toàn bộ đi đầu tư, dựa theo tính toán của ta, còn có ta kiếm tiền năng lực, đại khái cần 3 đến 5 năm. mới có thể có tư cách mua xuống một viên cấp thấp nhất tinh cầu. Lục Mạn Thiên có chút thất lạc tối đầu xuống. Trương Lãng đụng đụng Lục Mạn Thiên bả vai, hỏi lần nữa, tinh luyện một khóa tinh cầu đại khái cần bao nhiêu thời gian? Trên trăm năm tả hữu đi. Lục Mạn Thiên không biết rõ Trương Lãng vì cái gì hỏi cái này vấn đề, vô ý thức nói ra. Trương Lãng gật đầu, phân tích nói, mua sắm một khóa tinh cầu cần 3 đến 5 năm, tinh luyện một khóa tinh cầu cần 100 năm tả hữu, chờ 100 năm sau Vương Hoa Vũ tuổi tác không sai biệt lắm cũng nên đi đến cuối cùng, mặc dù thân thể của hắn đại bộ phận đều là máy móc, nhưng bản thể vẫn là nhân loại, là nhân loại tuổi thọ liền sẽ có cuối cùng, sau khi hắn chết, vẫn sẽ hay không vì người cung cấp tinh luyện tinh, cầu thiết bị, ngươi có hay không hảo hảo cân nhắc qua vấn đề này. Đúng a, kém chút đem chuyện này cấp quên mất, Vương Hoa Vũ sinh mệnh là có hạn. Lúc Mạn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt biểu lộ có chút khó coi, nói nhỏ, trước mấy ngày, Vương Hoa Vũ còn nói cho ta kiến tạo cái thứ hai tinh luyện thiết bị chí ít cần khoảng trăm năm, nghĩ như vậy đến, hắn chỉ là muốn lấy được viên thứ nhất tinh cầu tinh luyện chất liệu, cũng không muốn kiến tạo cái thứ hai tinh luyện thiết bị, gia hỏa này quá rảo hoạt, ta nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng, không thể để cho chính mình trở thành oan đại đầu. Trương Lãng thua tay nói: "Nhanh đi đi, đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, nhớ kỹ tinh thành tranh đoạt chiến còn có 3 ngày thời gian, nếu như ngươi muốn làm tinh thành thành chủ, nhớ kỹ tới tìm ta, chỉ cần một kiện trùng cực thần khí" Liên có thể trở thành kim tiền cùng danh dự song bội thu tinh thành thành chủ, cái này mua bán rất tính ra nha. Hừ. Lục Mạn Thiên từ trong lỗ núi hừ lạnh một tiếng, sử dụng quyền trục về thành rời đi, không rời đi cũng không có cách, Trương Lãng rõ ràng làm sao cũng không nguyện ý triệu hoán Lam Hải gia, lại không cùng hắn tổ đội, không kiếm nổi kinh nghiệm, Lục Mạn Thiên chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhìn xem biến mất Lục Mạn Thiên, Trương Lãng im lặng lắc đầu nói, hắn dám khẳng định, Vương Hoa Vũ chính là muốn hố Lục Mạn Thiên một quả tinh, cầu luyện hóa chất liệu. Mặc dù không biết rõ luyện hóa một quả tinh cầu cần gì dạng thiết bị, nhưng đối Vương Hoa Vũ loại này khoa học kỹ thuật quỷ tài tới nói, chỉ cần người khác có thể kiến tạo ra được thiết bị, ở hắn nơi đó liền không khả năng là cái vấn đề, nói cần 100 năm mới có thể kiến tạo cái thứ hai thiết bị, thuần túy là lựa gạt Lục Mạn. Thiên Mạt thôi. Thế giới trò chơi dân bản địa đều rất đơn thuần, cho nên rất dễ dàng liền bị Lục Mạn Thiên cho hố, nhưng ở trong thế giới hiện thực, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, Lục Mạn Thiên có thể hố người cũng đồng dạng có khả năng sẽ bị những người khác hố, tỉ như nói Vương Hoa Vũ. Trương Lãng khệ miệng lộ ra mỉm cười, hắn đúng không sẽ thừa nhận chính mình cũng hố Lục Mạn Thiên, có tinh thần tranh đoạt chiến chuyện này, Trương Lãng cảm thấy, Lục Mạn Thiên rất có thể trong vòng 3 ngày thỏa hiệp, đáp ứng cho hắn một kiện trung cực thần khí, vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể có một kiện trung cực thần khí, Trương Lãng giết quái động lực càng thêm đủ. Chương 841, ám sát. Lục Mạn Thiên rời đi về sau, Trương Lãng tiếp tục tại biển cạn vịn luyện cấp. Tại không biết rõ rốt nhiều ít gián biến về sau, Trương Lãng gặp được vịnh biển cạn loại thứ 2 quái vật, bạch tụ quái, đẳng cấp 52, vật lý công kích quái, một cái thùng nước lớn nhỏ đầu lâu, bốn phía nổi lơ lửng tận mấy cái thật dài xúc giác, không có phát hiện Trương Lãng trước đó, nhàn nhã ở giữa không trung du lai đang cư, nhưng khi nhìn thấy Trương Lãng về sau, đỉnh đầu toát ra liên tiếp bong bóng, xúc giác. Ở trong nước thôi động thân thể, nhanh chóng hướng về đi qua, đang du động thời điểm, trong miệng phát ra một trận chi chi thanh âm. Trương lãng không có chờ bạch tuộc quái cận thần, đầu tiên là một cái hỏa cầu đánh vào bạch tuộc quái trên thân, cùng trước đó ma pháp công kích quái rắn biển khác biệt, bạch tuộc quái phòng ngự cùng HP rất cao, một cái hỏa cầu xuống dưới, chỉ đánh rớt bạch tuộc quái gần một nửa lượng máu. Tại khoảng cách trương lãng còn có 2-3 mét lúc, bạch tuộc quái trong đó một cái xúc giác đông nhiên bắn ra ngoài, giống như là một cái nhánh cây hung hăng quất vào trương lãng trên thân, lực lượng khổng lồ để trương lãng lui về sau 2 bước mới đứng vững góc chân. Đỉnh đầu một cái đại lượng giảm máu chỉ số để Trương Lãng thấy rõ ràng Bạch tuộc không lạ thấp lực công kích. Lượng máu của ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 lần, không có sủng vật cùng nguyên thú, thật sự là không tiện. Trương Lãng một bên uống thuốc một bên lui lại, dù sao cũng là cái máu ít ma pháp sư, tại không có nguyên thú cùng sủng vật hỗ trợ điều kiện tiên quyết, chỉ có thể kéo dài khoảng cách công kích Bạch tuộc quái, cũng may Bạch tuộc quái tốc độ di chuyển không có trương lắm nhanh, tại trải qua một trận vướng víu về sau, Bạch tuộc quái chết tại Trương Lãng trong tay. trò kinh nghiệm cũng không tệ lắm, so sánh biển cao hơn rất nhiều. Trương Lãng một cá nhân tại Vịnh biển cạn luyện cấp, thẳng đến thế giới hiện thực nhanh đến hắn giờ đi học, Trương Lãng mới rời khỏi thế giới thứ ba, lấy xuống hai nghe, dựa mặt một phen, đơn giản ăn chút gì, lúc này mới đi hướng phòng học. Ngay tại Trương Lãng sắp đi đến 205 ban phòng học thời điểm, một cô rất nhạt sát khí chợt lóe lên, nếu như đổi thành người khác có lẽ sẽ đem vừa rồi cảm ứng xem như ảo giác, nhưng Trương Lãng không có, thân thể của hắn nhanh về sau ngửa mặt lên. Một thanh giống như là kim loại chế tạo diệp tử đồng dạng âm, khí xoay tròn lấy từ trường lãng trên mặt bay đi, diệp tử giáng chặt lấy Trương Lãng chớp mũi, chỉ cần vừa rồi Trương Lãng có bất kỳ chần chờ động tác, liền sẽ bị diệp tử đánh trúng. Diệp tử đang bay qua Trương Lãng thân thể về sau, một mực hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Trương Lãng cẩn thận nhìn chằm chằm không gian bốn phía, muốn tìm ra âm thầm tập kích người, hiện tại đúng lúc là sắp giờ đi học, hành lang bên trên có rất nhiều học sinh. Ngẫu nhiên còn có mấy tên lão sư hướng khác biệt phòng học đi, tại nhiều người như vậy trong đám muốn tìm ra vừa rồi tập kích hắn người, có chút không quá hiện thực. Trương Lãng quay đầu mắt nhìn sau lưng, Diệp tử ám khí cũng không có công kích đến những người khác, âm thầm sát thủ đối với mình ám khí khống chế phi thường tốt, Trương Lãng sau lưng nhiều người như vậy, thế mà không có thương tổn đến bất kỳ một cái người vô tội. Từ khi tham gia xong giao lưu hội về sau, như loại này ám sát, Trương Lãng cơ hồ mỗi ngày đều cần trải qua nhiều lần. Trương Lãng cũng từ lúc mới bắt đầu luồn cuống tay chân, đến bây giờ tỉnh táo tự nhiên, trải qua hơn 2 tháng thời gian, Trương Lãng dần dần tin tưởng thượng quan vô địch nói lời, chỉ có tại loại loại này cực đoan dưới điều kiện, thực lực của hắn mới có thể đi vào bước thân tốc, trên thực tế giống như thượng quan vô địch nói như vậy, hiện tại Trương Lãng mỗi ngày đều tại tiến bộ. Liền ngay cả trong đại não kết nối kia phiến tinh thần chi hải cổ sáng cũng từ 3 cây biến thành 5 cái, cái này đều muốn cảm tạ những ngày kia trời không biết mệt mỏi muốn ám sát hắn sát thủ. Đương nhiên Trương Lãng là không thể nào ở trước mặt cảm tạ bọn hắn, nhờ. Nờ dê sát thủ kia cũng không có khả năng để Trương Lãng có cơ hội nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, bởi vì phàm là bị Trương Lãng nhìn thấy bộ dáng sát thủ đều bị Trương Lãng giết chết. Trương Lãng đối đại sát thủ xem như tốt, chỉ cần phát hiện bóng dáng đều là trực tiếp giết chết, mà Lục Mạn Thiên lại khác biệt, mỗi lần phát hiện ám sát hắn sát thủ, trước tiên không phải giết chết đối phương, mà là trước tiên đem trên người đối phương tất cả thứ đáng giá cướp sạch, là thật cướp sạch. Có như vậy một cái cách gan mặc mặc so sánh xa hoa sát thủ, tại ám sát lục mạn thiên sau khi thất bại, bị lục mạn thiên tại chỗ lột sạch trên người áo ngoài. Nếu như không phải bên trong quần áo không đáng tiền, lục mạn thiên khả năng thật sẽ lột sạch tên sát thủ kêu tất cả quần áo, tại lột y phục của sát thủ về sau, còn bức đối phương đem tất cả vũ trụ điểm đều giao dịch cho hắn, sau đó lại dọa giấm sát thủ hết thẻ thân bằng hào hưu. Tên sát thủ kêu ngay từ đầu đúng không phối hợp, nhưng ở bị lục mạn thiên hành hạ hai ngày sau. Liên đem tất cả thân bằng hảo hữu đều liên hệ một mấy lần, cuối cùng Lục Mạn Thiên thực sự ép không ra chất béo, mới thỏa mãn giết chết tên sát thủ kia. Nghe nói sát thủ trước khi chết, trong mắt lộ ra vẻ mặt giải thoát, cái này phải là tra tấn thành bộ dáng gì, mới có thể để cho một cái thấy chết không sợ sát thủ lộ ra vẻ mặt này tới. Trải qua lần kia sự kiện về sau, tại thợ săn tiền thưởng vòng tròn bên trong lưu truyền như thế mấy câu, ám sát treo thưởng bảng hạng nhất chứng lãng, ngươi vứt bỏ khả năng chỉ là cái mạng nhỏ của mình. ám sát treo thưởng bảng tên thứ hai thời điểm, ngươi vứt bỏ không chỉ là cái mạng nhỏ của mình, có lẽ còn muốn bao quát tất cả mọi thứ khả năng mất đi đồ vận, cùng ngươi thân bằng hảo hữu tại sản an toàn. Từ đó về sau, thợ săn tiền thưởng đều nhận được thân bằng hữu hảo hữu nghỉ hỏi thăm, hỏi bọn họ có phải hay không cố ý đi ám sát Lục Mã Tiên, nếu quả như thật muốn đi lời nói, bị bắt tuyệt đối không nên liên hệ chúng ta, coi như liên hệ cũng sẽ không cho người thu tiền. Cứ như vậy Theo thưởng bảng tên thứ 2 Lục Mạn Thiên dần dần không có sát thủ đi ám sát, ngược lại là treo thưởng bảng hạng nhất Trương Lãng, mỗi ngày đều muốn đối mặt khác biệt ám sát thủ đoạn, Trương Lãng không có giống Lục Mạn Thiên như thế, đem sự tình làm tuyệt, từ đó mất đi đủ loại ám sát, hắn hiện tại phi thường cần những này ám sát đến để thăng thực lực bản thân, lại nói tiếp, Lục Mạn Thiên cấp sạch những cái kia ám sát hắn sát thủ, nói cho cùng cũng không phải nghĩ ngăn chặn sát thủ. Hắn ước gì mỗi ngày đều có thể bắt lấy mấy tên sát thủ, từ đó phát một món tiền nhỏ đâu. Đáng tiếc không như mong muốn, đang bước từ một sát thủ về sau, tất cả thợ săn tiền thưởng đều biết Lục Mạn Thiên tham tiền như mạng Đức Hạnh, cả đám đều không mở. Buốn đi giết Lục Mạn Thiên, ngược lại đem mục tiêu đặt ở càng nhiều hồi báo Trương Lãng trên thân. Trương Lãng vỗ vỗ hai tay, thu hồi nhìn bốn phía ánh mắt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không phải là rất muốn giết chết những cái kia tiềm phục tại xung quanh sát thủ, thật sự là có những sát thủ này tồn tại, hắn trong đại náo tinh thần chi hải phía trên mới có thể biến thành năm cái có sáng. Nếu như đều giết sạch, liền không ai trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Trương Lãng điểm nhiên như không có việc gì đi tới phòng học, trải qua hơn 2 tháng quen thuộc, trong phòng học học sinh hoặc nhiều hoặc ít trung thực một chút, chí ít không còn giống ngay từ đầu như vậy ầm ĩ, mà Trương Lãng đầu cũng mang tính tượng Trương dạy một chút hắn cái kia niên đại một chút phong độ. Song Vương cũng coi như tất cả đều vui vẻ, nhưng cũng có số người cực ít thấy thế nào Trương Lãng đều không vừa mắt, tỉ như nói Âu Dương Thiên. "Lão sư." Dựa theo trước đó đánh cược, Âu Dương Thiên mặc dù không tình nguyện, nhưng mỗi ngày nhìn thấy Trương Lãng về sau, vẫn là sẽ kêu một tiếng lão sư, không cứ gọi không có cách, ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, hắn không làm được không nhận nợ loại này mất mặt sự tình. Chương 842: Thu nhạc khí. Trương Lãng hướng về phía Âu Dương Thiên nhẹ gật đầu, mỗi ngày nhìn xem cái này đối với mình ý kiến rất lớn Âu Dương Thiên, gọi mình lão sư thời điểm, trong lòng liền một trận mừng thầm. Âu Dương Thiên cầm trong tay một cái kèn harmonica, lớn tiếng nói: "Trương lão sư, Đây là ta hôm nay vừa đạt được một cái đồ chơi nhỏ, đang tra duyệt rất nhiều điện tích về sau, phát hiện nó là địa cầu thời đại nhạc khí, nhưng không có tìm tới tên gọi của nó, không biết lão sư có biết hay không nó kêu cái gì, hẳn là như thế nào mới có thể diễn tấu ra âm nhạc. Lại tới. Trương Lãng trong lòng đều nhanh cười điên rồi, hai tháng này, cơ hồ mỗi ngày, Âu Dương Thiên đều muốn cầm một loại nhạc khí đến học viện, vì chính là để Trương Lãng xấu mặt, có thể là nghĩ tại đàn vi ô long sự kiện kia bên trên tìm về mất đi mặt mũi. Phàm là Âu Dương Thiên lấy ra nhạc khí, đều là cùng đàn vi ô lông cùng thời đại, những này nhạc khí tại người hiện đại trong mắt, khả năng không biết nên làm sao để bọn chúng phát ra âm thanh, có thể trương lãng cái này từ điệu cầu thời đại xuống tới. Người, chỉ cần nhìn một chút liền biết chơi như thế nào, càng có thể hướng hắn tại không có hôn mê trước đó, là rất thích các loại nhạc khí, cho dù có nhạc khí chơi không tốt, nhưng trình diễn một bài từ khúc vẫn là rất đơn giản, gần 2 tháng bên trong, mỗi lần Âu Dương Thi, Hắn đều là tràn đầy tự tin xuất ra nhạc khí, kết quả luôn luôn không như ý muốn, mặc kệ hắn xuất ra dạng gì nhạc khí, Trương Lãng luôn có thể diễn tấu ra không sai hiệu quả. Đến mức về sau, chuyện này kinh động đến Tinh Không Học viện tất cả thầy trò, thậm chí Đàm Hoa Miên đều tìm Trương Lãng nói chuyện, để hắn dứt khoát làm âm nhạc lão sư, cuối cùng bị Trương Lãng cự tuyệt. "Lão sư không nhận ra vật này sao?" Âu Dương Thiên nhìn Trương Lãng thật lâu không nói, lòng tràn đầy coi là cuối cùng có thể thắng một ván, trên mặt biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu lo lắng. biến thành buông lỏng. Trương Lãng tâm thần từ trong suy nghĩ trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên, ho khan hai tiếng nói, cái này đồ chơi nhỏ lão sư thật đúng là nhận biết, gọi là kèn harmonica, có thể phát ra rất động lòng người giai điệu. Lão sư có thể diễn tấu một khúc sao? Ta rất muốn nghe nghe kèn harmonica sẽ phát ra dạng gì âm nhạc. Âu Dương Thiên chưa từ bỏ ý định nắm chặt kèn harmonica, tại Trương Lãng nói ra danh tự thời điểm, là hắn biết muốn chuyện xấu, nhưng vẫn là muốn cho Trương Lãng diễn tấu một khúc. Vạn nhất Trương Lãng sẽ không đâu. Không có vấn đề, dựa theo quy củ cũ, chỉ cần ta thổi một bài từ khúc, cái miệng này đản liền thuộc về ta. Trương Lãng đi xuống bục giảng, đi vào Âu Dương Thiên trước mặt, đưa tay cầm đi kèn harmonica, đây cũng là Trương Lãng cùng Âu Dương Thiên đánh cược một cái phương thức, chỉ cần là Âu Dương Thiên lấy ra nhạc khí, Trương Lãng có thể diễn tấu, nhạc khí thuộc về liền thành Trương Lãng, không phải hắn cũng không thể bạch bạch trình diễn một bài từ khúc đi, lại nói những này nhạc khí, Trương Lãng là thật thích. Hiện tại loại vật này ở trên thị trường thế nhưng là rất khó tìm, mặc dù rất đơn giản liền có thể tạo ra đến, nhưng Trương Lãng vẫn là thích hắn cái kia niên đại cổ vật. Âu Dương Thiên cắn răng trầm giọng nói, nếu như ngươi không thể diễn đấu, liền muốn sa thải lão sư chức vụ, rời đi tinh không học viện. Ngươi nguyện vọng này chỉ sợ rất khó thực hiện a. Trương Lãng ý vị thâm trường mắt nhìn Âu Dương Thiên, đem kèn 악모니 ca đặt ở bên miệng, một trận du dương tiếng âm nhạc từ hai lẻ năm ban truyền ra ngoài, bên ngoài đã sớm tụ tập rất nhiều thầy trò. Mỗi lần chỉ cần là trương lãng lên lớp, rất nhiều thầy trò liền sẽ chủ động vây tụ tại hai lẻ nam ban bên ngoài, chờ lấy lắng nghe những cái kia chưa từng nghe qua tiếng âm nhạc, tại nghe xong một bài từ khúc về sau, những cái kia vây xem thầy trò vẫn chưa thỏa mãn hướng đi riêng phần bình phòng. Học, tại hành tẩu quá trình bên trong, không ngừng khe khẽ bàn luận. Như thế một cái đồ chơi nhỏ, thế mà có thể phát ra như thế động lòng người âm nhạc, chứng láo sư quả thực là cái thần nhân, dạng gì nhạc khí cũng khó khăn không ngã hán. Ta cảm thấy cái này gọi kèn ác môn nhị ca nhạc khí, so với hôm qua cái kia sáo dọc phát ra âm nhạc còn tốt hơn nghe. Âu Dương Thiên đến tuột cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy địa cầu thời đại nhạc khí, Trương lão sư vì sao lại nhiều như vậy địa cầu thời đại nhạc khí? Đây hết thảy đều giống như bí ẩn chưa có lời đáp đồng dạng. Thượng Quan Linh Yên lão sư thật hạnh phúc a, có thể thường xuyên cùng Trương lão sư đợi cùng một chỗ, nếu như ta bạn trai có thể giống Trương Lãng lão sư như thế hiểu âm nhạc liền tốt. Trương lão sư hẳn là dạy âm nhạc Đáng tiếc hắn tốt như vậy âm dạ cụ tên phú, thế mà dạy lịch sử văn học, ai? Không chỉ có là những cái kia giở đi thầy trò đang nghị luận, hai lẻ năm ban trong phòng học cũng có rất nhiều học sinh đang thì thầm nói chuyện, một chút tiểu nữ sinh hai mắt buông lên ngôi sao nhỏ nhìn xem chương lãng, giống như là nhìn xem thần tượng của mình. Lam lăng mưa cái này trước kia một mực chướng mắt chương lãng nữ hải, cũng thay đổi thành chương lãng nhỏ mê muội, cũng không có việc gì luôn yêu thích tìm chương lãng hỏi lung tung này kia. Cảm ơn Trương Lãng hướng về phía Âu Dương Thiên Cơ cơ kèn ác Monica, sau đó rất tự nhiên đem kèn ác Monica bỏ vào miệng túi của mình, những vật này đều là trên thị trường không mua được, cũng làm khó Âu Dương Thiên mỗi ngày đều có thể lấy được không giống nhạc khí, gần 2 tháng bên trong, Trương Lãng gian phòng đều bậy đầy hắn cái kia thời đại nhạc khí. Âu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, tối đầu nhìn xem cái bản, không muốn cùng Trương Lãng đối mặt, trong lòng khí muộn chỉ có chính hắn biết. Thuồi xong kèn ác Monica về sau, Trương Lãng chính thức bắt đầu lên lớp. Một tiết khóa rất nhanh liền kết thúc, tại Trương Lãng rời đi phòng học thời điểm, Lam Lăng Mưa cầm trong tay đồng dạng kèn Ác Monika chạy tới Trương Lãng bên người, hồ, Trương Láo sư, ta có thể theo ngươi học kèn Ác Monika sao? Trương Lãng quay đầu nhìn về phía bên người Lam Lăng Mưa, tướng bảo không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng nàng trên thân có một loại rất khô luyện khí chất, để cho người ta nhịn không được sẽ thêm nhìn vài lần, đại khái cùng nàng quân nhân ra thế có quan hệ đi. Kèn Ác Monika là hôm nay mới làm à? Ngươi liền không sợ ta không nhận ra Kenac Monica, làm không một cái ạ?" Trương Lãng Mắt nhìn Lam Lăng Mưa trong tay mới tinh Kenac Monica, đối phương hẳn là sớm biết Âu Dương Thiên hôm nay muốn bắt Kenac Monica, cho nên trước chiếu và Âu Dương Thiên nơi nào Kenac Monica làm ra cái đồng dạng. Lam Lăng Mưa một mặt tự tin nói, "Ta tin tưởng Trương lão sư đúng không sẽ để cho các bạn học thất vọng, 2 tháng này đến nay, Trương lão sư đều không để cho chúng ta thất vọng qua. Có một cá nhân thế nhưng là mỗi ngày đều tại thất vọng trung độ qua đây." Trương Lãng cười cười. "Ai nha." Lam Lăng Mưa ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, suy nghĩ một chút mới hiểu được thất vọng người kia chính là Âu Dương Thiên, cười nói, "Hắn đáng đời, mỗi ngày đều cùng Trương lão sư không qua được, nghe nói hắn vì tìm tới điệu cầu thời đại khác biệt nhạc khí, hao tốn không ít kim tiền, may mắn hắn là Âu Dương gia người, không phải thật đúng là không nhất định có đầy đủ tài lực tìm tới nhiều như vậy nhạc khí. Ta hẳn là tạ ơn hắn, để cho ta thấy được nhiều như vậy quen thuộc đồ vật." Trương Lãng sắc mặt càng khái. Từ Âu Dương Thiên chỗ nào lấy được nhật ký, cũng coi là đối quá khứ một cái tưởng nghiệm. Lam Lăng Mưa một tay lôi kéo Trương Lãng cánh tay, nhẹ nhàng dong đưa nói, "Trương lão sư, ngươi còn không có đáp ứng dạy ta thổi kèn ác mộngica đâu." Buông tay ra, nơi này chính là trường học, nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta có cái gì đặc thù quan hệ đâu. Đối mặt Lam Lăng Mưa gần như nụ nỉu động tác, Trương Lãng có chút khẩn trương nhìn một chút Tả Hữu, hiện tại là tan học thời gian, ở trên con đường đều là thầy trò. Vì không làm cho phiền phước, trưng lạ ngốn éo một cái cánh tay, rất nhẹ nhàng tránh ra khỏi lam lăng mưa tay. Trưng 843, Dạ Phố Lam lăng vũ phun ra đáng yêu đầu lưới, nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt ngươi thơ cười nói, trưng láo sư làm gì khẩn trương như vậy, chúng ta lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ta chỉ là muốn cho ngươi dạy thổi kèn ác môn y ca mà thôi nha. Có thể không khẩn trương sao được, ta là láo sư, ngươi là học sinh, trọng yếu nhất chính là, thượng quan linh yên phòng học ngay tại bên cạnh. Nếu để cho nàng nhìn thấy, không chừng sẽ khiến dạng gì hiểu lầm đâu." Trương Lãng trong lòng một trận nhạ giễnh, ngoài miệng lại nói, "Nhân luôn đáng sợ biết hay không, sợ nhất chính là những cái kia không rõ chân tướng loạn tức cái lưỡi người, ta một đại nam nhân đến không có gì, cùng lắm thì không làm lão sư, có thể ngươi một nữ hài nếu là truyền ra cái gì không tốt, đối ngươi ảnh hưởng nhiều không tốt." Nguyên Lai Trương lão sư là tại quan tâm ta à? Lam Lăng Vũ hai tay giơ kèn harmonica, ánh mắt sáng lên nhìn xem Trương Lãng. Bộ dáng kia nhìn Trương Lãng trong lòng một trận hốt hoảng. Trương Lãng không khỏi bước nhanh hơn, vừa đi vừa nói nói, "Ngươi muốn học âm nhạc hẳn là tìm âm nhạc lão sư, ta chỉ là một cái dạy lịch sử văn học, không dạy được ngươi âm nhạc phương diện tri thức." Lam Lăng Vũ theo sát Trương Lãng, "Có thể âm nhạc lão sư sẽ không thổi kèn 악모니카 à, ta muốn học kèn 악모니카, chỉ có thể tìm người dạy." "Thật sự không được, ngươi liền tự học, lấy ngươi thông minh tài trí, rất nhanh liền có thể học được." Trương Lãng đứng tại thượng quan linh yên cửa phòng học. Có chút lúng túng nhìn xem giống như cười mà không phải cười thượng quan Linh Yên, giang tay ra nói, "Một cái học sinh, không phải để cho ta dạy nàng thổi kèn ác Monica." "Rất đẹp một cái nữ học sinh a." Thượng quan Linh Yên đánh giá Lam Lăng Vũ, mặc dù tướng mạo không có thượng quan Linh Yên để mắt, nhưng khí chất lại tương sướng, có người chính là như vậy, dáng dấp không ra hồn, nhưng trên thân loại kia khí chất đặc thù, đều sẽ làm người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trương Lãng nghe được xinh đẹp cùng nữ học sinh những này chói tai từ ngữ, có chút im lặng vô vô cái trán, gần nhất không biết có phải hay không là đi số đào hoa, bên người luôn có nữ hài tử không hiểu thấu vây quanh chuyện, thượng quan Linh Yên đâu cũng không tức giận, mỗi lần đều là cười tủm tỉm, hơn nữa còn một bộ muốn cùng nữ hài kết giao bằng hữu tư thế, cái này khiến Trương Lãng trong lòng càng phát không chắc, nếu như thượng quan Linh Yên có thể náo bên trên một hai lần, Trương Lãng trong lòng cũng ước còn có thể thực tế một chút. Thượng quan lão sư, Lam Lăng Vũ mặc dù chỉ là cái học sinh, Nhưng trước mặt Thượng quan Linh Yên không có chút nào nhát gan cảm giác, nhìn ngang đối phương, phảng phất hai người không phải thầy trò quan hệ, mà là cùng cấp quan hệ. Thượng quan Linh Yên hảo phóng gật đầu nói, "Ngươi gọi Lam Lăng Vũ, ta nghe nói qua ngươi, ngươi muốn cho Trương lão dạy ngươi thổi kèn ác Monica." "Đúng vậy, ta thích kèn ác Monica, nhất là Trương lão sư thổi kia thủ khúc, đơn giản quá mỹ diệu." Lam Lăng Vũ vung vẩy trong tay kèn ác Monica, không yếu thế chút nào nhìn xem Thượng quan Linh Yên. Thượng Quan Linh Nghiên đi 2 bước đi vào Trương Lãng bên người, rất thân mật kéo cánh tay của hắn nói: "Thật có lỗi a, ta cùng Trương Lãng đã hẹn, tan học về sau muốn đi ra ngoài dạo chơi, hôm nay không có thời gian dạy ngươi thổi kèn ác Monica, về sau có thời gian đang nói đi. Tất nhiên rằng này, ta chỉ có thể ngày mai tại học được." Lam Lăng Vũ nhìn xem Thượng Quan Linh Nghiên kéo Trương Lãng cánh tay tay, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia dị dạng quan mang, sau đó quay người rời đi. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Lam Lăng Vũ chậm rãi đi xa bóng lưng, thấp giọng nói: "Ngươi sẽ không trách ta hỏng chuyện tốt của ngươi à?" "Linh Yên, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi bây giờ ngay tại ăn dấm." Trương lão khệ miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nghiêng nhìn về phía Thượng quan Linh Yên. Thượng quan Linh Yên bĩu môi nói: "Đừng tưởng rằng chỉ có nữ hài truy ngươi, đằng sau ta cũng không ít nam hài đâu. Cái tên không muốn mạng dám cùng ta đoạt nàng dâu, ta phế đi hắn." Trương lão ngửa ngực, Thượng quan Linh Yên được xưng là tinh không học viện thứ 2 đại mỹ nữ, đương nhiên là có rất nhiều nam nhân truy, điểm này Trương Lãng là biết đến. Thượng quan Linh Yên cười tại Trương Lãng trên cánh tay nhẹ nhàng chợt một chút, ôn nhu nói, chỉ cho ngươi phóng hỏa, không cho phép ta đốt đèn, dạng này có phải hay không quá bá đạo một chút? Ngươi đây có thể oan uổng ta, là Lam Lăng Vũ nhất định phải quấn lấy để cho ta dạy nàng thổi kèn nác Monica, ta ngay đầu tiên liền cự tuyệt nàng. Trương Lãng giơ lên một cái tay, trên mặt biểu lộ rất là phiền muộn. Thượng quan Linh Nghiên bị Trương Lãng bộ dáng đùa cười to không ngừng, quá rồi một hồi lâu mới nâng người lên, đề nghị, "Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, rất lâu chưa từng sinh ra tinh không học viện." "Ra ngoài có thể, nhưng ngươi nhất định phải theo sát lấy ta, không thể đang phát sinh lần trước loại sự tình này." Nói đến rời đi tinh không học viện, Trương Lãng trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hắn hiện tại là treo thưởng bảng đệ nhất người, những cái kia thợ săn tiền thưởng trong tinh không học viện coi như khắc chế, không có bất kỳ người nào dám loạn giết vô tội. Thợ săn tiền thưởng cũng sợ Tinh Không Học viện phía sau Thượng Quan vô địch, bọn hắn nhưng không biết Thượng Quan vô địch hiện tại đã không thể ra tay sát sinh, nhưng gia Tinh Không Học viện, thợ săn tiền thưởng liền không có cố kỵ, chỉ cần có. Thế giết Trương Lãng, bọn hắn thật sự là chuyện gì đều làm ra được, lần trước, Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên cùng đi ra, vì giết chết Trương Lãng, thợ săn tiền thưởng trước bắt lấy Thượng Quan Linh Yên uy hiếp Trương Lãng, nếu không phải Trương Lãng phản ứng nhanh, thừa dịp đối phương không sẵn sàng giết chết thợ săn tiền thưởng. Trương Lãng rất có thể ở đâu cái thời điểm liền đã chết rồi. Thượng quan Linh Yên chỉnh trọng gật đầu nói, "Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần đi ra Tinh Không Học viện đại môn, ta nhất định thật chặt đi theo ngươi, một bước đều không rời đi, cái này chẳng phải là được." Nhìn ngươi biết điều như vậy phân thượng, ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi." Trương Lãng đưa tay tại Thượng quan Linh Yên trên môi vướt một cái, hai người hướng học viện cổng đi đến. "Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Tại Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đi mau đến cửa học viện lúc, Long Thanh từ một phương hướng khác đi tới, mấy người cũng coi là đồng sinh cộng tử quá rồi, lẫn nhau quan hệ trong đó vẫn tương đối không sai, chỉ là Long Thanh nhìn về phía Trương Lãng ánh mắt dường như ngậm lấy tình cảm ở bên trong. Thượng Quan Linh Yên cười nói, "Thật là đúng giùm a, ngươi cũng muốn ra ngoài sao, cùng một chỗ đi." Trương Lãng có lòng muốn, muốn ngăn cản, lại không tới kịp, chỉ có thể âm thầm đề cao cảnh giác, hắn cần chính là loại này ma luyện cơ hội, cũng không có trách cứ Thượng Quan Linh Yên ý tứ. "Sẽ không quấy rầy hai người các ngươi hẹn hò đi." Long Thanh lúc nói chuyện, một mực nhìn lấy Trương Lãng, muốn xác định có thể hay không để Trương Lãng không cao hứng. Thượng quan Linh Yên âm thầm giật giật Trương Lãng ống tay áo, Trương Lãng lấy lại tinh thần nói, không quá dở, chúng ta cũng chỉ là ra ngoài tùy tiện dạo chơi, nhiều người náo nhiệt. "Tốt, cùng một chỗ." Nghe được Trương Lãng lời nói, Long Thanh mới thở dài một hơi, đi đến Thượng quan Linh Yên bên người, cùng nàng vai sóng vai đi ở phía trước. Trương Lãng nhìn xem phía trước hai nữ hài bóng lưng, có chút im lặng theo ở phía sau, nhỏ giọng thầm thì nói: Vốn là thế giới hai người, lập tức biến thành thế giới ba người, sớm biết dạng này, còn không bằng chơi đùa đâu. Hai nữ Hải Liễu Dữu cũng không biết đang nói cái gì, nữ Hải Tử cùng một chỗ Phảng Phất luôn có nói không hết chủ đề, Trương Lãng cái này đại lão gia, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau, thuận tiện còn muốn cho hai nữ Hải cầm lấy lòng độ vận. Chương 844, Hạ Đạo